Nói rõ ràng, vị nào hạ tiểu thư? Hạ trường minh không dám nhìn tới trên đài kia gián tử, liền sợ sẽ hy vọng qua đi lại là thất vọng, bạch bạch cao hứng một hồi. Nghe thủ vệ nói, là hạ cẩm hạ tiểu thư. Phủ vệ đột nhiên bị tướng quân nhà mình từ trên mặt đất bắt lấy cổ áo sách lên, càng là sợ hãi không thôi. Nghe được đại tướng quân hỏi chuyện thật không dám chậm trễ, ngẫm lại lúc ấy thủ vệ nói, lập tức báo ra vị kêu cầu kiến tiểu thư tên họ. Hạ trường minh một phen đẩy ra phủ vệ, ném xuống vừa mới còn cầm trong tay sát tay khăn vải liền ra bên ngoài chạy như điên mà đi. Phủ vệ nhìn theo gió lắc lư trướng mảnh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vừa mới tướng quân như vậy quả thực quá dòa người, mà đồng dạng sừng sốt còn có hầu hạ tướng quân rửa mặt trải đầu thân vệ. Hạ trường minh chỉ chạy vội tới quân doanh đại môn mới nhớ tới chính mình này hai cái đùi luôn là chạy bất quá này khoái mã, chỉ là chính mình mã còn ở chuồng ngựa bên trong. Hiện tại trở về rất cũng là chậm trễ thời gian, lại hảo doanh cửa liền ngừng một con ngựa, cũng mặc kệ là ai giải dây cương, xoay người lên ngựa liền hướng trong thành cấp chỉ mà đi. Đáng thương phủ vệ mới vừa phục hồi tinh thần lại nhớ tới chính mình hẳn là đuổi theo tướng quân nhà mình, lúc này mới vừa nhìn thấy quân doanh cửa liền thấy nhà hắn đại tướng quân, xoay người thượng hắn mã, chỉ để lại đầy đất bụi ngủ. Nhìn tuyệt trần mà đi một người một con, phủ vệ đổi bại vượt hạ bả vai. Này tướng quân kỵ đi rồi hắn mã, làm hắn như thế nào hồi kinh, chẳng lẽ phải dùng này hai cái đuổi đi trở về đi, nhân này quân doanh trọng địa các tư này trước, nhưng không có người quản hắn chết sống. Hạ cẩm tại đây tướng quân phủ ngoại ước chừng đợi có gần một canh giờ, cũng không thấy có người đáp lời, nghĩ sớm biết rằng này trong kinh quy củ thế nhưng như thế to lớn, liền làm nhân sự trước đệ thiệp, đã nhân ra trở về lời nói lại đến liền hảo, không đến tại đây làm trở. Vừa định làm hồng tụ đi nói một tiếng, đại lao phu nhân có rảnh khi chính mình ở tới bái phòng, liền nghe được thắp thắp vó ngựa tiếng động truyền đến, ngay sau đó đó là một tiếng uống đỉnh tiếng động, cùng với ngựa trường tê tiếng động. Không kịp vén mảnh xem xét, liền nghe được ngoài xe truyền đến một cái rướt át thanh âm, là Cẩm Nhi sao? Rõ ràng âm dung cùng không xác định do hỏi, ngược lại chân chính phản ứng người tới kích động chi tình, còn không đợi Hạ Cẩm trả lời, bảo Nhi liền tránh thoát Hạ Cẩm ôm ấp. Từ trong xe vọt ra, trường minh cứu cứu. Bạn Thanh Thúy đồng âm, một cái nho nhỏ thân mình vọt vào hạ trường minh ôm ấp, khẩn ôm trong lòng ngực tiểu nhân A, hướng về phía trước điên hai điên, bảo nhi trưởng thành. Còn có thể nhớ rõ trường mình cứu cứu thật không sai. Nhìn đến trong lòng ngực tiểu nhân nhi kia một khắc, hạ trường minh nảy viên không xác định tâm, liên định rồi xuống dưới, bảo nhi tại đây phân xưởng mặt nhất định là hạ cẩm không thể nghi ngờ. Khai trung môn. Nên tiểu thư vào phủ. Hạ trường Minh ôm bảo nhi hướng về phía cửa hai cái thủ vệ phân phó nói. Hai người chạy nhanh thông truyền, tự hoàng thượng ban cho này tướng quân phủ thủy hôm nay chính là duy lần thứ hai mở rộng ra trung môn. Lần đầu tiên là hoàng thượng giáng xuống ân chỉ, lệnh tướng quân thân thích nhập kinh đoàn tụ, nên thánh chỉ mở rộng ra trung môn đây là thiết yếu, mà lần này vẫn là đại tướng quân tự mình phân phó. Ngay cả tiếp Lão Thái gia cùng Lão Phu Nhân vào phủ cũng không khai quá trung môn. Ngày thường tướng quân cảm thấy này khai trung môn quá mức phiền thoái, ra vào đều đi cửa hông, mà lần này lại tự mình phân phó mở rộng ra trung môn nên vị tiểu thư này vào phủ. Trong khoảng thời gian ngắn này tướng quân trong phủ đều bị suy đoán này tiểu thư đến tuột cùng là người phương nào. Trương Minh Ca, lại không phải người ngoài, không cần như thế phiền thoái. Hạ Cẩm cũng biết này trong kinh cùng ở nông thôn không giống nhau, chỉ có khách quý lâm môn mới mở rộng ra trung môn, lấy kỳ tôn trọng. Mà nàng hạ cẩm có tài đức gì, có thể làm tướng quân phủ mở rộng ra chung môn đón chào, hơn nữa nàng mới tới kinh thành cũng không nghĩ như thế cao điệu. Hồng thụ dẫn đầu một xe ngựa, dôi tay đi đỡ thùng xe chung hạ cẩm, mà lúc này thêm hương cùng lộ mụ mụ sớm đã chờ ở hạ cẩm bên cạnh xe. 14 tuổi hạ cẩm cùng năm đó hắn rời nhà khi cái kia mới 11 tuổi tiểu nha đầu bất đồng, khi đó nàng liền có thể làm hắn canh cánh trong lòng. Lúc này thấy nàng hạ trường mình trong lòng càng là ngũ vị tạp trần không biết như thế nào hình dung, lúc trước rời đi khi cho rằng kiếp này vô duyên tái kiến, không nghĩ tới sự cách bất quá ngắn ngủn ba năm, ngày đêm tưởng niệm nhân nhi liền đứng ở chính mình trước người, mà từ lúc trước cái kia tiểu nha đầu chỗ mã duyên dáng yêu kiều Hạ trường minh nỗ lực làm chính mình tươi cười không đến mức như vậy chua sót, một tay ôm bảo nhi, đàng ra một tay xoa xoa hạ cẩm sáng nay cô ý sơ tốt búi tóc mấy năm không thấy Cẩm Nhi đều thành đại cô nương. Hạ Cẩm cố lây má bang miệng cái miệng nhỏ, trừng mắt nhìn Hạ Trường Minh liếc mắt một cái, Trường Minh ca, người lộn loạn nhân ra thật vất vả sơ tốt búi tóc. Hạ Trường Minh thấy Hạ Cẩm còn như năm đó giống nhau ngây thơ, đối hắn cũng còn tựa lúc trước giống nhau, liền không bởi vì hắn đương tướng quân liền cố tình xa cách hắn, liền nhiều chú ý lây nghi, trong lòng cũng là ấm áp, vẫn là tán đẹp, không thích cần gì phải miễn cưỡng chính mình đâu. Đi, chúng ta về nhà lại nói. Hạ trường Minh một tay ôm Bảo Nhi, một tay vị trí hạ cẩm hướng tướng quân phủ đại môn đi đến, một đường lướt qua trung đình đi hướng hậu viện. Hạ cẩm cũng là hướng về phía hắn cười, về nhà này từ thật tốt, trường Minh ca vẫn là năm đó trường Minh ca, tới khi nàng cũng ở trong lòng đã làm tự mình xây dựng. Trường Minh ca hiện tại là đại tướng quân, cũng không phải là lúc trước ở nông thôn tiểu tử, liền tính là bãi khởi tướng quân cái giá cũng là hẳn là. Nhìn Hạ Trường Minh còn như lúc trước ở Hạ Gia thôn giống nhau gái nàng, Hạ Cẩm trong lòng cũng thực cảm động, cũng không làm ra vẻ tùy hắn rào bước tiến lên tướng quân phủ Lại môn, mà nàng không biết chính là, nàng này vừa đi lại làm tướng quân phủ mọi người đều đối nàng xem trọng liếc mắt một cái, thậm chí ở này đó hạ nhân trong mắt, Hạ Cẩm ở bọn họ tướng quân trong lòng địa vị càng sâu lão thái gia cùng lão phu nhân. Nếu không phải Hạ Cẩm cùng tướng quân cùng họ Hạ, mà tướng quân lại nói nàng là tiểu thư Chỉ sợ có không ít người sẽ suy đoán này đó là tương lai tướng quân phu nhân. Đại hai người phủ với bước vào tướng quân phủ liền có một vị cùng loại quản gia người đón thượng, không người chào hỏi. Tướng quân, tiểu nhân đã sai người thông chi lão thái gia cùng lão phu nhân, nói hạ tiểu thư tới chơi, lão phu nhân lúc này đang ở hậu viện ngóng trong đâu. Hai người cầm tay về phía sau viện đi đến, lão quản gia nhìn hai người chặt chẽ rất ở bên nhau tay không khỏi nhíu mày, tướng quân là cỡ nào thân phận. Như thế nào hạ mình hưu quý năm cái ở nông thôn nha đầu, chính là tướng quân này mở rộng ra trung môn nên này nhập phủ cử chỉ cũng là đại đại không ổn, hắn đến chịu cái thời gian hảo hảo đề điểm một chút tướng quân mới là. Nếu là một cái ở nông thôn nha đầu đều đáng giá tướng quân phủ mở rộng ra trung môn, đó có phải hay không về sau không dám người nào tới chơi đều ở khai trung môn đón chào, tiên này tướng quân phủ chẳng phải là thành chợ bán thức ăn. Hạ cẩm cảm nhận được đến từ phía sau lực chú ý, tuy ý hạ trường mình nắm về phía trước, lại không tự chủ tìm cái kia tầm mắt xoay người lại, chỉ thấy phía sau Lão quản gia đang ở kia rung đuôi đắc ý, thấy nàng nhìn lại đây lại lập tức ngừng sở hữu động tác, xả ra một mặt mỉm cười, lại là thập phần tự nhiên. Nếu không phải hạ cẩm tin tưởng vững chắc chính mình đôi mắt không có vấn đề, sợ là sẽ hoài nghi chính mình hoa mắt nhìn lắm rồi, chỉ sợ cho là hắn đó là vẫn luôn như vậy ở sau người mỉm cười. Đưa tiễn, tuy nói hạ cẩm không biết này quản gia vừa mới kêu phiên hành động ý tứ, nhưng có thể muốn gặp người này không đơn giản. Chỉ thiếu nếu là người khác bị người gặp được hắn kêu phiên động tác hẳn là nhiều ít có điểm xấu hổ. nhưng hắn lại như là giống như người không có việc gì, lập tức liền làm tốt trong lòng xây dựng, làm người căn bản nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Hạ cẩm cũng hơi hơi gợi lên khỏe miệng, chỉ là hơi câu độ cung như thế nào đều làm như châm trọng. Mà đường quản gia nhìn đến hạ cẩm cười khi, trong lòng hơi kinh hãi, trên mặt kia nhất quán như lúc ban đầu ấm áp tươi cười cũng có một tia da nẻ, không giống vừa mới như vậy tự nhiên, mà hạ cẩm lại ở trong lòng trào phúng, trang, ai sẽ không. Đinh đài lầu cát, mười bước một cảnh, này ngự tứ phủ tướng quân quả nhiên là không bình thường, hạ cẩm một đường theo hạ trường minh đi rồi ước chừng một khắc chung lâu mới đến lao phu nhân sở trụ ninh thọ viên trung. Thủ vệ bà tử xa xa thấy tướng quân nhà mình đi tới lập tức chạy như bay hướng vào phía trong thông báo, lao hồng hạnh tỷ tỷ thông báo lao phu nhân, tướng quân lại đây. Thủ vệ tiểu nha đầu đánh mạnh vào phòng, hướng về phía bên trong quản sự mụ mụ thì thầm một phen liền lại lui đi ra ngoài, lao phu nhân, tướng quân lại đây, còn mang theo cái cô nương cùng một cái hải tử lại đây. Quản sự mụ mụ có nề nếp trở về lời nói, trên mặt lại là một kêu ý cười cũng không thấy. Kia thái độ nào hướng là hướng một phủ lao phu nhân đáp lời, không rõ người chỉ sợ này đây vì đây là lao phu nhân ở phân phó hạ nhân việc đâu. Lý thị buồn nghe được quản gia thông báo nói là có vị đến từ hạ gia thôn hạ tiểu cầu kiến khi, liền phỏng đoán là hạ cẩm. Bọn họ rời đi hạ gia thôn phía trước nha đầu này liền nói qua sẽ đến kinh thành xem nàng, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Lúc này nghe xong quản sự mụ mụ nói liền càng thêm xác định trong lòng phỏng đoán. Nhất thời trong lòng đặc biệt kích động, liền nghĩ ra đi ngênh ngênh, lại phiết trông thấy quản sự mụ mụ trừng lại đây ánh mắt lại lập tức ngượng ngùng ngồi xuống, nguyên bản vẻ mặt vui sướng cũng đi cái sạch sẽ. Thằng đến hạ trường Minh lánh hạ cẩm tiến vào, lý thị lúc này mới thay miệng cười, nhập kinh ba tháng khó được nhìn thấy nhà này hương thân nhân, này kích động chi tình là khó có thể nói nên lời, tưởng tiến lên kéo qua hạ cẩm kéo kéo việc nhà, đôi mắt thỉnh thoảng miêu giống bên người quản sự mụ mụ. Thấy nàng túi đầu rũ mi đứng ở chính mình bên cạnh người, thế nhưng ngồi ở vị trí thượng chút nào không dám động. Hạ cầm ngoan ngoãn cấp Lý Thị chào hỏi, nhưng Lý Thị biểu tình lại cũng bị nàng xem ở trong mắt. Xem ra lý thẩm này tướng quân phủ Lao Phu nhân thật không bằng bề ngoài như vậy phong cảnh, chỉ là không biết nàng này một phen cảnh ngộ trường minh ca có biết không tình. Lý Thị tại đây giống như nhà giam bên trong mệt nhọc có 3 tháng lâu, trong lòng có khổ lại không người nhưng tố. Khó được tới hạ cẩm như vậy cái có thể nói thượng lời nói người A, trong khoảng thời gian ngắn ngũ vị tạp trần, lại không biết như thế nào nói cũng, mà có chút chuyện này liền tính nàng có nghĩ thẩm tìm người nói hết lại cũng không dám. Trở lên trường mình công việc bệ buộn, nàng cũng không nghĩ bởi vì một chút việc nhỏ làm nàng phiền lòng, chỉ là nếu là lúc trước biết vào kinh sẽ là như vậy cảnh ngộ nói cái gì nàng cũng không muốn vào kinh tới. Thím đây là không cao hứng nhìn thấy cẩm như sao. Như thế nào cẩm nhi gần nhất ngài liền khổ cái mặt? Hạ cẩm giống như ngây thơ hướng về phía lý thị làm lũng lại hướng phía sau lộ mụ mụ đánh cái thủ thế. Sao có thể a Thiếm chính là nhớ ngươi khẩn, này không phải ngày mong đêm mong mới đem ngươi cấp mong tới, cao hứng còn không kịp sao có thể vẻ mặt đau khổ, chuẩn là ngươi này tiểu nha đầu suy nghĩ nhiều. Lý thị vây tay làm hạ cẩm đến bên người nàng ngồi xuống, cố ý nghiêng thân mình không lại xem vị kia mụ mụ sắc mặt. Hạ cẩm ngoan ngoan hướng nàng lạn sáng cười, bộ bộ sinh liên hướng tới Lý thị dưới thân giường nệm tới gần, cũng không làm ra vẻ dựa nàng liền ở bên người nàng lộ mụ mụ cuối cùng đi theo Hạ cẩm bên người còn thấp, nhất thời không rõ Hạ cẩm đây là ý gì, nhiên hoàng tụ Thêm Hương lại là nhìn cái rõ ràng minh bạch, đãi Hạ cẩm ngồi định rồi, Thêm Hương cười về phía trước một bước, hướng Lý thị hơi hơi một phút, bẩm lao phu nhân. Tiểu thư nhà ta lần này tới kinh chính là bị lao tổ tông giao phó, cho ngài cùng tướng quân mang không ít quê nhà đặc sản, không biết vị nào là lao phu nhân bên người đắc lực mụ mụ, có không tùy thêm hương đi ra ngoài kiểm cây một. Chút, thứ này quá nhiều đều đặt ở phủ ngoại trên xe ngựa. Lý thị bên người mụ mụ nghe vậy rốt cuộc ngẩn đầu nhìn thêm hương liếc mắt một cái, trong mắt sắc bén nếu là giống nhau tiểu nha đầu chỉ sợ sớm đã là dọa run bẩn bật nhiên hạ cẩm bên người người nào có như vậy không trải qua sự, thêm hương đối với kia lão mụ mụ đôi mắt, vẫn là mỉm cười như lúc ban đầu. lão mụ mụ thấy uy hiếp không được này tiểu nha đầu, liền ghé mắt nhìn về phía lý thị, lý thị tuy đưa lưng về phía kia mụ mụ lại vẫn là lưng như kim trích, bị hạ cẩm nắm ở lòng bàn tay tay, không tự chủ được run nhẹ nhẹ. Hạ cẩm nhẹ nhàng vỗ vô lý thị tay, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Nhân chính là này một ánh mắt phản phất là có yên ổn nhân tâm ma lực, lý thị thế nhưng cứ như vậy không thể hiểu được nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này lý thị cũng hiểu được hạ cẩm là muốn chi đi chính mình bên người mụ mụ, chỉ sợ là có việc muốn cùng chính mình nói, dung mụ mụ, ngươi liền tùy thêm hương, cô nương đi thôi, lao tổ tông mang tới đồ vật cần phải thích đáng bảo quản hảo, kiểm kê đồ vật liền đi phòng bếp nhìn một cái, tiểu thư khó được trở về. Làm phòng bếp hảo sinh bị nay trong đó ngọ liền tại đây ninh thọ viên mở tiệc, ta cùng với tiểu thư hảo hảo tụ tụ. Lý thị lời này đến là đoàn đủ này lão phu nhân giá thức, chỉ là nếu đang nói những lời này khi lôi kéo hạ cẩm cái tay kia không có không ngừng run dậy, mà khớp hàm không có rõ ràng run lên sẽ càng tốt. Nhưng kia lão mụ mụ lại không có nửa phần di động giá thức, thật không biết là ai cho nàng như vậy đại gan, tướng quân còn ở nàng liền dám công nhiên kháng mệnh. Liên Lam phiền dung mụ mụ. Hạ Cẩm cung cười hướng kia dung mụ mụ gật đầu ý bảo, này khuê trung lễ nghi đoàn đến gại đúng châu cửa, nhẩm ngươi mọi cách bắt bẻ cũng tìm không ra sai lầm. Kia dung mụ mụ thấy này, lão phu nhân là Hạ quyết tâm muốn chi đi nàng, trong lòng càng thêm ngở vực lên, này lão phu nhân hôm nay là trượng ai thế? Nếu nói là tướng quân, này tướng quân mỗi ngày sớm muộn gì đều tới này Ninh Thọ viên trung thịnh an, cũng không thấy lão phu nhân dám công nhiên đuổi xử cùng nàng. Càng có rất nhiều ở tướng quân thế nàng nói ngọt, hiện tại chính là tướng quân cũng cho rằng lao phu nhân nhiều có cậy vào với nàng, đối nàng cũng nhiều có kính trọng chi ý. Dung mụ mụ không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái, này ngồi ngay ngắn ở lao phu nhân bên cạnh người vẻ mặt ý cười tiểu nha đầu, xem ra vẫn là xem thường nàng, nha đầu này tuổi tuy nhỏ lại là vẻ mặt khôn khéo giống, chỉ sợ muốn so này lao phu nhân muốn khó chơi. Chỉ là thì tính sao? Này tướng quân phủ hậu viện bên trong một người độc đại, liền tính ngươi là tiểu thư, lão phu nhân lại như thế nào, này hậu viện trung nha đầu, vũ giả đều nghe ta, nếu là thẳng vào này tướng quân phủ hậu viện, mặc cho ngươi là thiền kim tiểu thư cũng muốn tùy ta đắn đo. Dung mụ mụ khỏe miệng gợi lên một cái châm chọc độ cung, hướng hạ cẩm chào phúng cười, nhiên hạ cẩm trên mặt ý cười chưa biến, nhìn thẳng nàng đôi mắt, trong mắt không bằng trào phúng, đầy tớ ước hiếp chủ nhân lá gan đến là không nhỏ. Trong chớp nhoáng hai người ánh mắt đan sen, hạ cẩm liền hơi hơi sai khai ánh mắt, một cái nô tải mà thôi, nếu chính mình thật cùng nàng so hăng hái không phải ngã chính mình phân sao. Ngại với tướng quân ở đây dung mụ mụ tuy nói hơi có kéo dài lại không dám thật sự công nhiên kháng mệnh, chỉ phải hầm hực tuy thêm hương đi. đại dung mụ mụ vừa đi, lý thị liền vẫy lui bên người nha đầu, bà tử, nắm hạ cẩm tay càng là nước mắt che phủ, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn nói như vậy. Liền như vậy lôi kéo hạ cầm tay, gắt gao không buông tay. nay hạ trường minh vốn chính là nông dân xuất thân, sau thủy tổng quân nhập ngũ, thủ phong tướng quân nhiên này hậu viện việc hắn đi hoàn toàn không hiểu, nhìn mẫu thân như vậy chỉ đương nàng là tưởng nghiệm quê nhà, hiện giờ nhìn thấy hạ cẩm mới có thể như thế. Lại là trăm triệu không nghĩ tới tại đây tướng quân phủ bên trong, nàng vị này lao phu nhân thế nhưng cũng sẽ chịu này bị khuất, làm người ước hiếp. Nhìn mẫu thân nước mắt liên liên bộ dáng cũng là thập phần đau lòng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào chân an, chỉ phải xin giúp đỡ nhìn về phía Hạ Cẩm. Hạ Cẩm bất đắc dĩ thâm thở dài một hơi, nhà này gia đều có một quyển khó niệm kinh, này nhìn như vinh quang vô hạn tướng quân phủ, ai có thể nghĩ vậy một phủ lao phu nhân thế nhưng sẽ bị một cái bà tử ức hiếp. Cấp Hạ Trường Minh một cái an tâm ánh mắt, nhìn về phía ngồi ở hắn trong lòng ngực nhìn chung quanh Bảo Nhi cười nói, Bảo Nhi Ngươi không phải nói muốn tham quan tướng quân phủ sao? Làm Trường Minh cứu cứu mang ngươi đi đi dạo được không? Có một số việc Lý Thẩm nếu không nghĩ làm Trường Minh ca biết, kia liền không cho hắn biết đi. Nếu không Lý Thẩm cần gì phải chịu này phạt đâu. Bảo Nhi đã sớm gấp không thể chờ nghĩ ra đi chơi. Nghe xong Hạ cẩm lời này tất nhiên là vui vẻ không thôi, lập tức liền thay vẻ mặt khẩn cầu biểu tình nhìn Hạ Trường Minh, Trường Minh cứu cứu. Hạ Trường Minh tắt vẻ mặt buồn cười nhìn tiểu gia hỏa này. Quả thực không hổ là cẩm nhi nhi tử, cùng cẩm nhi khi còn nhỏ không có sai biệt, nhớ rõ cẩm nhi khi còn nhỏ muốn cho hắn mang nàng cùng đi chơi thời điểm đó là cái này biểu tình, tuy không phải thân mẫu tử lại giống cái mười thành mười, hạ trường minh nhịn không được cảm thán này duyên phận kỳ diệu. Hảo, cứu cứu mang ngươi đi chơi. Nói một phen đem bảo nhi bế lên, hướng về phía lý thị nói, nương ta mang bảo nhi đi đi dạo, ngươi cùng cẩm nhi tâm sự. Mà lúc này phòng trong cũng chỉ dư lại Hạ Cẩm, Lý Thị, Hồng tụ cùng Lộ Mụ Mụ bốn người, không cần Hạ Cẩm phân phó Hồng tụ liền đi khắp nơi xem xét, xác định như người nghe góc tưởng khi mới hướng Hạ Cẩm gật gật đầu, phục lại đi cạnh cửa cảnh giới. Lộ Mụ Mụ, việc này ngươi thấy thế nào? Mọi người đều là người thông minh, Hạ Cẩm cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền hỏi Lộ Mụ Mụ ý kiến. Nhưng Lộ Mụ Mụ lại chưa nhiều lời, chỉ là nhìn Hạ Cẩm liếc mắt một cái, Lại dường như cũng không có hạ cẩm ý tứ dường như, mà hạ cẩm lại là nhật nhạt cười, nàng biết lộ mụ mụ biết nàng nói có ý tứ gì, lúc này im miệng hạ cẩm cũng minh bạch nàng băn khoăn, cũng không bắt buộc với nàng. Mà là xoay mặt cùng lý thị kéo việc nhà tới, chỉ nói là trong thôn ăn tiết khi một ít náo nhiệt sự, thuận tiện cũng nói lao tộc trưởng hiện tại tình huống thân thể, lý thị đều là dưng dưng nghe nói, lại nói đến trong thôn lúc này liền muốn bắt đầu cày bởi vụ xuân khi. Lý thị càng là lã chả rơi lệ. Cẩm nhi, ngươi nói ta và ngươi cây cột thúc còn trở về chồng trọt được không? Hạ Cẩm cũng đoán được này, lý thẩm tại đây trong kinh quá đến không như ý, lại trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng ngông sinh muốn ly kinh ý tưởng, thà rằng về nhà chồng trọt cũng không làm này tướng quân phủ lao phu nhân. Thím nói cái gì đâu, Ngay hiện tại chính là có phẩm có cấp cáo mệnh phu nhân, nếu là ngài thật sự về quê chồng trọt làm hoàng thượng mặt mũi hướng nào phóng. Này cáo mệnh phu nhân chính là lấy triều đỉnh phụ bạc, lại vẫn yêu cầu chính mình trồng trọn, này không phải đánh hoàng thượng mặt sao. Kỳ thật hạ cẩm cũng không biết này cáo mệnh phu nhân có thể hay không về quê làm ruộng, nhưng là nàng đáp ứng rồi trưởng mình ca chấn an thím, nếu là đem người cấp chấn an trở về hạ gia thôn cũng thật xin lỗi trưởng mình ca. Còn nữa nói, làm người tiếp ngải cùng cây cột thúc vào kinh, chính là hoàng ân minh ngông quần cuộn nếu là các ngươi mới đến kinh 3 tháng liền lại đi trở về. Chỉ sợ có những cái đó không biết nội tình người sẽ cảm thấy là trường mình ca bất hiếu cha mẹ, tài trí sử các ngươi ly kinh, nếu có kia chuyện tốt người bởi vậy tham thượng trường mình ca một quyển, này không phải hại trường mình ca sao. Lý thị nghe hạ cẩm như vậy vừa nói, trong lòng không cấm cả kinh, nàng cho rằng hồi kinh bất quá là chính mình trong nhà sự, không nghĩ tới chính mình nghĩ sai thì hỏng hết thiếu chút nữa hại nhi tử, trong lòng càng là nghĩ mà sợ không thôi cũng không dám nữa động ly kinh ý niệm. Chính là chính mình quá lại khổ, cũng không thể liên lụy hài tử a lại nói nơi này nhật tử, như thế nào cũng so hạ cẩm thôn hảo một chút, chỉ là lời nói việc làm không được tự do, cảm thấy nghẹn khuất mà thôi. Lý thị trái lo phải nghĩ, liền không cảm thấy như vậy ủy khuất, thậm chí cảm thấy vì hài tử liền tính là chịu chút hủy khuất cũng là không có gì cùng lắm thì. Hạ cẩm thấy lý thị sắc mặt trắng bệnh, cũng biết chính mình đây là làm sợ nàng. Lập tức tách ra đề tài, thiếu lúc trước vào kinh khi không phải nói phải cho ta tìm cái tẩu từ sao? Hiện giờ nhưng có nhìn chúng tiểu thư nhà nào. Hạ Cẩm buồn vì muốn nói đến việc này, Lý thị hẳn là có thể cao hứng điểm, không nghĩ tới nàng đi vẫn là vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Nhìn Hạ Cẩm mục hàm lo lắng mới cùng nàng chậm rãi nói tới, ta này vào kinh đều 3 tháng, lại chưa từng bước ra này tướng quân phủ nửa bước. Chưa hết chi ngôn Hạ Cẩm cũng có thể minh bạch Trường Minh ca hiện tại tốt xấu cũng là cái tướng quân, lý thẩm lại như thế nào chịu tùy tiện cho hắn hôn phối, tất là tưởng trước tương xem tương xem nhân gia cô nương, chỉ là này chưa bao giờ ra qua phủ, càng là trời xa đất lạ, hơn nữa bên người kia dung mụ mụ thái độ chỉ sợ ngày thường đối này lao phu nhân càng không đệ bụng, lại có ai sẽ cùng nàng nói chuyện này đâu. Kia đến cũng là, nghe nói này trong kinh đa số nhân gia mùng một, 15 đều sẽ có phu nhân mang theo các tiểu thư ra cửa dân hương, này đến là chẳng lẽ cơ hội. Lý thị nghe được không khỏi ánh mắt sáng lên, tội lại nghĩ đến chính mình tình cảnh hiện tại, trong mắt quang mang không khỏi tối sầm đi xuống, liền tính là biết lại như thế nào, chính mình lại ra không được. Hạ cẩm như thế nào xem không rõ, lý thị ánh mắt giảm đạm nguyên nhân, chỉ là nàng còn không rõ ràng lắm này lý thị vì sao như thế sợ rung mụ mụ? Nhất thời cũng không dám ủng hạ phán đoán suy luận như thế nào giúp nàng. Ai, tính chính mình nhiều quản nhàn sự cũng không kém này một cọc. Hơn nữa từ nay về sau ở kinh thành chỉ sợ còn muốn nhiều dựa vào trường mình ca cùng Lý Thẩm, liền chính là lại nhiều giúp nàng một phen đi, hạ cẩm ở trong lòng tự mình ăn uổi. nhiên nàng chưa từng nghĩ tới, vừa mới làm thêm hương chi đi dung mụ mụ khi, liền đã ở trong tiềm thức quyết định muốn chảy lần này hôn thủy. Lý Thẩm, hiện tại cũng không người ngoài. Ngài nói cho ta vì sao như vậy sợ hãi này dung mụ mụ. Nếu là một cái đơn thuần nô tài, Lý Thẩm chính là lại không kiến thức cũng không đến mức sợ đến nước này. Lý Thẩm lau nước mắt, thanh âm dần dần nghẹn ngào lên, hạ cẩm thẳng an ủi đã lâu mới cuối cùng có điều chuyển biến tốt đẹp, lôi kéo hạ cẩm xúc cảm than, kia dung mụ mụ cùng quản gia đều là hoàng thượng ban này tòa phủ đệ khi ngự tứ xuống dưới, ta tới phía trước liền giúp đỡ trưởng quản này nội viện lớn nhỏ sự vụ. Viện này lớn nhỏ nha đầu đều chỉ nghe nàng, quy củ càng là đại đến không được. Người trưởng mình ca lại rất bận, ta không nghĩ lấy điểm này việc nhỏ phiền hắn, mà Dung Mụ Mụ cũng nói, này trong chiều ngôn quan đều nhìn chầm chằm này làm quan hậu viện, nếu là nhà ai xảy ra chuyện đoan, liền có ngôn quan bổ tội, nháo không hảo khả năng muốn ném quan hạ nhà tù, nếu là thật bị người bắt nhược điểm khả năng còn sẽ bị chém đầu. Dung Mụ Mụ ngày thường cũng không cho ta ra này nội viện, Nói là ta không hiểu này kinh thành phu nhân quý củ, đi ra ngoài cũng chỉ sẽ ném ngươi trường mình ca mặt, nếu là không cẩn thận đắc tội quý nhân còn phải liên lụy ngươi trường mình ca. Lý thị rút ra khăn tay lau khô này đầy mặt nước mắt, mấy ngày nay nàng cũng là bị không ít uy khuất, thật vất vả có người có thể nói nói liền lập tức như chúc thùng đảo cây đậu dường như một cổ bực toàn bộ nói ra. Hạ cẩm càng nghe này sắc mặt càng là khó coi, này mày nhăn càng là mau thắt. Này dung mụ mụ cũng thật sự là quá lớn mật Thế nhưng ỷ vào là hoàng đế ban cho người Liền như vậy lừa trên gạt ở dưới Tại đây tướng quân trong phủ làm vi làm phúc Lừa gạt ước hiếp lao phu nhân Thật sự là đáng giận Lý thẩm Ngươi nhưng đừng nghe nàng lừa ngươi Hoàng thượng là muốn xen vào quân quốc đại sự người Làm sao có thời giờ nhìn chầm chầm vào quan viên phủ đệ Nếu thật là như thế Hoàng thượng thánh minh lại như thế nào Sẽ bao dung bực này ác nô khinh chủ việc Đây đều là kia dung mụ mụ thủ đoạn, hoàng thượng lúc trước ngự tứ nhà cửa cùng nô bộc khi, nhưng làm người đem này khế nhà cùng giấy bán thân giao cho trường Minh Ca. Tuy hạ cẩm nói như vậy nhưng cũng không dám bài trừ này dung mụ mụ liền không phải hoàng đế phái tới giám thị tướng quân phủ, hạ cẩm ngẫm lại vẫn là hỏi rõ ràng hảo, nếu là hoàng đế là thiệt tình tưởng bắt người cấp trường Minh Ca dùng, hẳn là liền kia nô khế cùng nhau sai người đưa tới. Như vậy trong phủ nô buộc đó là thuộc về này tướng quân phủ, trong phủ chủ nhân tự nhưng tùy ý xử trí. Nếu là bằng không này dung mụ mụ cũng muốn hảo sinh giáo hấn một phen, này chờ ác nô khinh chủ, liền tính là đuổi rồi đi ra ngoài, cũng sẽ không có người dám nói cái gì. Hình như là có, ta lại đây thời điểm ngươi trường Minh Ca liền giao cho ta một cái cháp nói là hoàng thượng ban cho sản nghiệp, chỉ là ta không biết chữ cũng xem không hiểu liền thu ở nơi đó mấy cái ruộng đất thôn trang cũng giao cho quản gia ở xử lý Lý thị làm hạ cẩm hơi ngồi xoay người vào phòng trong, chỉ chốc lát sau từ bên trong lấy một cái hộp gỗ thứ này tự ngươi trường minh ca giao cho ta liền bị ta tảng đến kín mít Lý thẩm nhẹ nhàng thổi đi chắp thượng một tầng phù hồi vốn định về sau cùng nhau giao cho con dâu trong tay chỉ là không nghĩ tới vào kinh ba cái tháng sau lại là liền tướng quân phủ đại môn biên cũng không ra quá ở hạ cẩm trước mặt mở ra Làm nàng giúp đỡ nhìn xem, vốn dĩ này này khuy nhân ra tư sự hạ cẩm là khinh thường làm, chỉ là không lây chuyển được lý thị năn nhỉ đành phải nhất nhất giúp nàng phân nhặt một lần. Tuy nói này chắp không lớn nhưng bên trong sản nghiệp cũng bất quá là khinh phiêu phiêu vài tờ giấy, nay tràn đầy một chắp lại cũng không tính thiếu. Hạ cẩm nhìn kỹ xem, thật đúng là thấy được này tướng quân phủ khế đất, khế nhà, còn có này gần hơn 20 trang giấy bản thân, hạ cẩm nhìn đến cẩn thận. Nguyên bản nàng cũng tại hoài nghi này dung mụ mụ có thể hay không là trong cung ma Nhiên này giấy bán thân thượng lại viết rõ ràng, này ban thưởng tướng quân phủ hơn 20 danh nô buộc, cũ là hộ bộ chi ngân sách từ lễ bộ từ người môi giới thống nhất chọn mua, cùng hoàng cung cũng không nửa điểm liên quan. Hạ cẩm trong lòng không khỏi cười lạnh, này dung mụ mụ thật đúng là lớn mật, một người vào nô tịch nô tài, vẫn là bán văn tử bán nước thế nhưng cũng dám xả hoàng đế này trương ra hổ vì chính mình làm trống to, tự biên tự diễn, tắc ai tắc phúc, thật thật là thật can đảm. Hạ cầm đem này giấy bán thân độc cấp Lý Thị nghe, liền vì nàng giảng giải một phen, làm nàng cũng có thể minh bạch này dung mụ mụ bất quá là cáo mượn ngoài hùng làm nàng không cần để ở trong lòng. Lý Thị sau khi nghe xong cũng là khí hận không thôi, đây là này lao chủ chứa làm nàng lo lắng hai hùng lâu như vậy, nếu không phải cầm tới chỉ sợ chính mình còn không biết muốn chịu nàng kiềm chế bao lâu. Cầm Nhi, hôm nay việc này cảm ơn ngươi. Chỉ là này to như vậy tướng quân phủ, ta thật sự là chuẩn bị bất qua tới, mà ta có không biết chữ. Này nếu là xử trí dung mụ mụ ai tới giúp ta chuẩn bị này nội viện, mà này nô buộc đều không nghe ta nói, ta thật sự là không có cách nào. Lý Thẩm vẻ mặt khẩn cầu nhìn Hạ Cẩm, hy vọng Hạ Cẩm có thể sẽ giúp giúp nàng. Hạ Cẩm nhìn này ở trong thôn vẫn luôn đãi nàng cũng không tệ lắm thím, tuy rằng này quần áo ngăn nắp thím, nhiên buồn bất quá hơn 30 tuổi, lại là tiểu Thụy thuật nhìn nước chừng có 40 tuổi bộ dáng, liền tính này trong kinh ăn mặc chi phí cụ so trong nhà muốn hảo, mà nàng này trên mặt lại không thấy ngày xưa sáng giỏi. Giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến đây, nếu nhúng tay liền lại nhiều giúp nàng một phen đi, rối tay chiêu lộ mụ mụ lại đây, lộ mụ mụ, ta biết ngươi quy củ lễ nghi. Dạy dô nha đầu nhất sở trường Hiện giờ ta thím này tình cảnh ngươi cũng là nhìn đến cẩm nhi chịu cầu ngài lưu lại giúp giúp thím Giúp nàng dạy dô hai cái đắc dụng hạ nhân Thuận tiện cung cấp thím chỉ điểm chỉ điểm này trong kinh quý củ Mấy ngày nữa mùng một hội chùa là lúc Ta liền tự mình tiếp ngài về nhà như thế nào Ra Một cái bán mình vì nâu người Lại nào có ra Ra là các chủ tử ra Nơi nào là bọn họ này đó nô tài ra Nô tài đó là nô tài, nếu nào một ngày chọc chủ tử không cao hứng, liền chỉ có bán đi cùng đồng giết kết cục. Mà hiện tại tiểu thư lại nói muốn tiếp nàng về nhà, nàng cực đến không thể tin được chính mình lỗ thai, tiểu thư nguyện làm nàng đem chính mình ra sản làm là nhà nàng, nguyên bản nghe quản sự nói qua tiểu thư cũng không sẽ xem thường hạ nhân, chỉ cần ngươi chung với tiểu thư, tiểu thư liền sẽ ngươi làm như người trong nhà giống nhau. Nàng vốn là không tin. Hiện giờ lại nghe tiểu thư thuận miệng liền nói ra tiếp nàng về nhà, mà kêu ngữ khí không giống cố tình vì này, lộ mụ mụ trong lòng là đem thẩm mộ chi nói tin bảy tám phần, nàng tự tin chính mình ánh mắt, tiểu thư đang nói muốn tiếp nàng về nhà khi quyết đối là xuất phát từ chân tâm. Mà hạ cẩm không biết chính là nàng trong lúc lơ đãng một câu về nhà, liền hoàn hoàn toàn toàn thu mua cái này lão mụ tử thiệt tình, so bởi sáng thời khắc ý phóng thấp tư thái càng cụ hiệu quả. Hạ cầm nhất phái thương lượng miệng lưới cũng là cho đủ lộ mụ mụ mặt mũi, nhưng lộ mụ mụ người này vốn là chán ghét cái loại này không tuân thủ bổn phận nô tài, vừa mới nghe được tiểu thư cùng tướng quân phủ Lao Phu nhân một phen nôn luận sớm đã là ở trong lòng tổn thức không thôi. Này làm nô tài chung với chủ tử, vì chủ tử cống hiến đó là bổn phận, sao dám như thế cả gan làm loạn, hiện giờ nếu quyết định một lòng nguyện trung thành tiểu thư, tự nhiên là muốn thay tiểu thư phân ưu, Nô tài chỉ dựa vào tiểu thư phân phó. Lý thẩm nghe xong này chủ tớ hay nói, càng là vui sướng không thôi, lấy hạ cẩm tính tình là đoạn sẽ không trộn lẫn chăng nhà mình sự, vốn đang cho rằng nhiều ít muốn ma thượng một trận môi, không nghĩ tới nàng thế nhưng dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Làm phiên lộ mụ mụ. Xem hạ cẩm đối vị này mụ mụ như thế kính trọng bộ dáng, chỉ sợ cũng là thập phần dựa vào, hiện giờ lại có thể bỏ những thư yêu thích làm nàng lưu lại giúp chính mình. Càng là không dám chậm trễ. Hiện giờ nàng cũng là suy nghĩ cẩn thận, nếu muốn giúp đỡ nhi tử vội, làm hắn không cần vì này hậu viện việc nhọc lòng. Kia liền chỉ có chính mình màu chóng đem này tướng quân phủ hậu viện quản lên, không mới vừa đã chính mình một bước khó đi tình cảnh. Khi nào mới có thể chọn một cái vừa lòng con dâu bế lên tôn từ đâu. Không dám, lão phu nhân khách khí, lao nô luôn luôn nghiêm khắc tiểu thư là biết đến. Nếu là lao nô xử trí lao phu nhân bên người người còn thỉnh lao phu nhân thứ lỗi. Lộ mụ mụ tuy nói này một ngụm một cái lao phu nhân kêu khách khí, nhưng đồng thời cũng làm cho hạ cẩm mặt bày ra chính mình lập trường, có một số việc vẫn là hiện tại nói rõ ràng hảo, đều muốn cho xong việc này lao phu nhân đoán trách tiểu thư, kia mới thật kêu suất lực không lấy lòng. Hạ cẩm nhìn lý thị liếc mắt một cái, trong mắt nhiều có xin lỗi. Thừa hồ là muốn nói cho Lý Thị này lộ mụ mụ đó là như vậy tính tình, Lý Thị cũng xem đến minh bạch, này lão mụ mụ một lòng vì nhà mình tiểu thư, đến là khó được trung phó, cũng khó trách có thể được Cẩm Nhi trọng dụng, đáng tiếc chính mình bên người như thế nào liền không có người như vậy đâu. Lộ mụ mụ yên tâm, trong phủ nô bộ tùy ngươi dạy dỗ, ta cùng với Cẩm Nhi tình cùng mẹ con, lộ mụ mụ lo lắng sự định sẽ không phát sinh. Nói xong liền đem vừa mới hạ cẩm nhặt ra tới một tá trong phủ hạ nhân dây bán thân giao cho lộ mụ mụ, lộ mụ mụ này dây bán thân ngươi liền trước thay ta thu chung, nếu là có cái nào không nghe lời, tùy ngươi là trách phạt, đó là bán đi đều thành. Lý thị hành động cũng đại biểu nàng quyết tâm, nhưng lộ mụ mụ lại không dám dễ dàng tiếp được, nhất định này đó đều là tướng quân phủ người, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phận, chỉ sợ những người này đi lưu không dung nàng này ngoại Lai Nô Tài quyết định. Xin giúp đỡ nhìn về phía hạ cẩm. Hạ cẩm hơi hơi mỉm cười cho nàng một cái an tâm thần sắc, mà Lý Thị lại nắm chặt hạ cẩm tay, thấy hạ cẩm hướng nàng xem ra, càng là hướng nàng gật gật đầu, dường như như vậy mới có thể cho thấy chính mình quyết tâm. Lộ mụ mụ nhận lấy đó là, này tướng quân trong phủ nô tải người liền tính là toàn cấp thay đổi cũng không có việc gì, chính yếu chính là cấp lao phu nhân tìm hai cái đắc lực lại trung tâm lời thiết không thể giống dung mụ mụ như vậy đầy tớ ước hiếp chủ nhân hạ cẩm sở dĩ dám nói như vậy cũng là nhìn thấu lý thị tâm tư chỉ sợ nàng là bị này những hạ nhân liền hợp khi dễ sợ chỉ sợ ước gì tìm cái cớ đem những người này đều đuổi đi ra ngoài là lão nô cẩn tuân lão phu nhân phân phó muốn nói này lộ mụ mụ thật đúng là nhân tình nàng không nói tuân tiểu thư chi mệnh ngược lại nói là lãnh lão phu nhân phân phó Toàn lý thị này tướng quân phủ lao phu nhân mặt mũi, cũng sẽ không làm người ta nói hạ cẩm tên này bất chính nôn không thuận tiểu thư, mới đến liền quản nổi lên tướng quân bên trong phủ trạch nhàn sự. Lý thị đối này lộ mụ mụ cũng là thập phần vừa lòng, lâu như vậy tới nay nàng vẫn là lần đầu thường đến này làm lao phu nhân tư vị, nhân này hết thể đều là bái hạ cẩm ban tặng này lý thị đối hạ cẩm mang là xem trọng liếc mắt một cái, nôn ngự chi gian cũng càng nhiều một ít thân mật. Hạ trường Minh ôm Bảo Nhi trở về nhìn đến mâu thân khỏe mắt hình như có nước mắt, nhưng là này cả người lại tinh thần không ít, trên mặt cũng khôi phục ngày xưa thần thái. Kỳ thật hắn cũng không phải ngốc, cũng biết nhà mình mâu thân từ trước đến nay kinh thành cũng không thật là vui, trước kia cũng chỉ cho là nàng là mới tới kinh thành không hợp khí hậu hoặc là không yên tâm trong nhà sự vật, hơn nữa nơi này trời xa đất lạ, không ai có thể bồi nàng tống cổ thời gian, mới có thể như thế. Lại quá đoạn thời gian cấp mẫu thân thỉnh ăn khi, liền thấy nàng có điều chuyển biến tốt đẹp không giống vừa tới khi như vậy hâm hực, cũng chỉ cho rằng nàng là từ từ quen đi, chỉ là không nghĩ tới mẫu thân thế nhưng như thế ẩn nhẫn. Thẳng đến hôm nay nghe nói Cẩm Nhi tới trước thời gian về nhà, mới nhìn ra điểm manh mối lúc này thấy đến mẫu thân phát ra từ thiệt tình tươi cười, chỉ sợ Cẩm Nhi là phí một phen tâm tư mới đưa nàng hứng tốt. Mà theo hạ trường mình vào cửa, Kia rung mụ mụ cũng thật vất vả thoát khỏi thêm hương dây dưa, trở về này nội viện, cũng bất quá là một xe vật phẩm, kia nha đầu thế nhưng cuốn lấy nàng kiểm kê ước chừng nửa canh giờ, trung gian còn không chuẩn bất luận kẻ nào hỗ trợ, nàng liền nha đầu này là cô ý, tìm cái thời cơ liền nắm chặt thời gian trở về chạy. Nếu là này lão phu nhân bị cái kia mới tới cái gì tiểu thư hướng đi, không hề duy nàng là từ, chỉ sợ nàng này ở tướng quân trong phủ này lành cũng liền đến đầu. Hứa còn sẽ có mối họa cũng không nhất định. Nay dung mụ mụ tại đây nội viện bên trong hoành hành không bị ngăn trở cũng là thói quen. Hơn nữa trong lòng có việc, càng là thiếu ngày thường bình tĩnh. Vào nội viện cũng mặc kệ tiểu nha đầu hướng nàng đánh ánh mắt, liền vén mảnh hướng lao phu nhân xương phòng phóng đi. Thấy trong phòng trừ bỏ cái kia tiểu thư mang đến nha đầu, ba tử thế nhưng không có người một nhà ở đây khi, càng là kinh hãi, vừa định giận mang dám can đảm không nghe nàng phân phó. Tùy ý này lão phu nhân cùng người ngoài một chỗ bọn nha đầu khi, liền nghe được một cái uy nghiêm thanh âm vang lên, làm cản, đương lão phu nhân xương phòng là địa phương nào, tùy ý người đấu đá lung tung. Hạ Trưởng Minh vừa mới cũng nhìn ra nhà mình mẫu thân tựa hồ pha kiêng kỵ này bà tử, vừa lúc muốn mượn bởi vậy sự đem nàng đuổi rồi đi ra ngoài, bởi vì là vừa nhìn thấy này bà tử tiến vào khi, liền lạnh giọng quát lớn: Liên quan kia xa trường phía trên rèn luyện một thân sát khí cũng theo ngoại phóng ra tới. Này Dung bà tử tuy nói gan lớn, cũng bất quá là lửa dối lửa dối này vô chi phụ nữ và trẻ em. Hơn nữa này lý thị từ nông thôn đến, đối này trong kinh sự hoàn toàn không biết gì cả, mới tạo thành nàng một thân gan. Nhưng là thật đến tướng quân trước mặt lại là nơm nớp lo sợ không dám lô mãng. Bị hạ trường minh như vậy một giống, sợ tới mức Dung bà tử bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Nàng phía trước lại khi dễ lý thị cũng là vì nàng biết này tướng quân trừ bỏ sớm muộn gì đúng giờ thỉnh an, ngày thường đều ở quân doanh bên trong rất ít hồi phủ, mà nàng cũng kết luận lý thị ở nàng liền hống mang dọa dưới, quyết sẽ không đem những việc này nói cho tướng quân, mới làm nàng lớn mật như thế. Mà nàng hôm nay tính xuất vị này hạ tiểu thư, nàng còn ở cũng nhất thời lấy không chuẩn này lao phu nhân đến tột cùng có hay không nói cái gì, chỉ phải quỳ xuống nhận sai có thể tránh nặng tìm nhẹ đem việc này cấp bóc qua đi, chờ đến này tướng quân một hồi quân doanh, này Lao Phu Nhân còn không theo nàng đắn đo sao. Lao Nô đang chết, Lao Nô cũng là xem nha đầu này nhóm một đám đều chạy tới bên ngoài, nhất thời nóng vội sợ chậm trễ khách quý, còn thỉnh tướng quân tha Lao Nô lần này. Bọn nha đầu canh giữ ở bên ngoài việc, Hạ Trường Minh ở tiến vào khi đã gặp được, nghĩ sợ là mâu thân có nói cái gì lén cùng cẩm như nói không nghĩ làm người nghe thế mới tông cổ các nàng ra tới. Hạ trường minh hầu nghi nhìn này dung bà tử liếc mắt một cái, nàng vừa mới hoang mang rối loạn vọt vào tới, căn không phải không giống như là nàng theo như lời sợ trong phòng không có hạ nhân hầu hạ chậm trễ khách quý, ngược lại như là sợ người khác huy phá chính mình bí mật dám đến ngăn cản giống nhau. Mặc kệ hôm nay việc này đến tột cùng như thế nào, nay bà tử là nhất định không thể lưu tại mẫu thân bên người. Hạ cầm nhìn này giảo hoạt đa đoan lão chủ chứa, con tưởng ở chủ tử trước mặt trời kia này tự cho là thông minh tiểu hoa chiêu, thật là không biết sống chết. Thật là kỳ cục, thân là này nội viện quản sự bà tử đều không tuân thủ quy củ, như thế nào còn có thể dạy dỗ cái này mặt tiểu nha đầu. Lý thị sợ nhi tử sẽ xem ở nàng phân thượng, bỏ qua cho này bà tử dứt khoát liền ra tiếng nói rõ chính mình lập trường. Nếu biết đang chết còn cầu cái gì tình, dẫn đi giao cho quản gia ấn quy củ xử trí. Hắn là trên chiến trường nói một không hai tướng quân, mệnh lệnh của hắn đó là quân lệnh, lời này âm vừa mới lạc liền có thân binh tiến lên đem dung bà tử kéo đi, cũng không biết từ nào tìm một khối khăn vải đánh của miệng, liên thanh cũng chưa người ra đã bị kéo đi ra ngoài. Hạ cẩm xem đến cũng là trận mắt há hốc mồm không nghĩ tới trường mình ca thủ hạ lại có như thế thông minh người, cấp hồng tụ, thêm hương sử cái học điểm ánh mắt thêm hương kia nha đầu còn không phục điếu môi. Nhìn rung mụ mụ liền như vậy bị kéo đi xuống, ngoài phòng một chúng tiểu nha đầu nhóm càng là mỗi người run như cây sấy, các nàng như thế nào đã quên đây là tướng quân phủ, lớn nhất liền tướng quân, quản ngươi cái gì nội viện quản sự ngoại viện quản sự, nếu là chọc giận tướng quân chỉ, tướng quân tưởng xử trí ngươi căn bản là không cần lý do. Lúc này trùng hợp ngoại viện tiểu nha đầu tới hồi báo nói là đồ ăn đều chuẩn bị tốt, hỏi một chút lao phu nhân có phải hay không hiện tại liền truyền thiện. Tiểu nha đầu nhóm người đẩy ta tễ cụ là không dám vào nhà, đành phải đứng ở rèm cửa ở ngoài, cách mảnh dương giọng nói, bẩm lao phu nhân, phòng bếp lớn phái người tới nói này cơm chưa được, hỏi hay không hiện tại truyền điện Truyền đi. Không đợi lý thị ra tiếng, liền có cái trầm thấp thanh âm truyền đến, làm người đi xem lão thái gia nhưng đã trở lại. Là. Bọn nha đầu theo tiếng dụng hết này chứ đều lui khai đi, hạ cẩm cũng tò mò này đều tới đã nửa ngày cũng không thấy cây cột thuốc, liền nghiêng đầu nhìn xem lý thị. người cây cột thuốc người nọ, cả đời làm ruộng loại thói quen, nào quá đến quán này lao thái gia thanh nhàn nhã tử, này sáng sớm liền đi thôn trang thượng, muốn tới buổi tối mới trở về, này không phải đến cày bữa vụ xuân sao? hắn đã nhiều ngày đều ở tại thôn trang thượng, ta coi hắn cũng là cái không chịu ngồi yên liền tùy hắn đi. lý thị lời tuy nói như vậy. Nhưng nàng kia trong giọng nói nhiều ít có điểm vắng trách, hạ cẩm ngấm lại cũng là nếu là cây cột thúc ở trước mặt nàng có lẽ không đến mức bị lừa gạt lâu như vậy. Đối với việc này hạ cẩm cũng thật sự khó mà nói cái gì, chỉ là có thể hướng lý thị cười cười, chỉ chốc lát sau này một chúng tiểu nha đầu liền dẫn theo hộp đồ ăn vào được, tiểu nha đầu cũng đi người gác cổng chỗ đó được tin, hồi tướng có nói, lao thái gia chưa trở về, quản gia đã phái người đi trang thượng thỉnh. Này lao thái ra không trở về là khẳng định, bởi vì căn bản không có người sẽ nghĩ đến trong nhà lai khách muốn đi thôn trang thượng tỉnh hắn. Hạ trường minh nghe xong cũng là như mày, nhưng lại chỉ là vây vây tay làm tiểu nha đầu đi xuống. Việc này cũng là hắn ngày thường sơ cùng quản giáo có quan hệ, không cần dắt giận này một tiểu nha đầu, nhìn đến cũng là thời điểm chỉnh đốn chỉnh đốn. Bốn lạnh bốn nhiệt tám thái sắc thượng bàn, tuy không nhiều lắm nhưng đi đạo đạo tinh xảo. Bảo Nhi nhìn một bàn đồ ăn rũi tay sờ sờ chính mình tiểu cái bụng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đem hắn ôm vào trong lòng ngược hạ trường minh. Khải đua cấp Bảo Nhi gắp một chiếc đũa đồ ăn đặt ở hắn trong chén, cười nói, đói bụng liền nhanh ăn đi, ở ta đây liền không cần nói cái gì quy cụ không quy cụ. Tiểu gia hỏa nhìn nhìn hắn mẫu thân, thấy hạ cầm hướng hắn gật gật đầu, cầm lấy chiếc đũa liền ăn uống thỏa thích lên, lại nói tiếp hắn thật đúng là đói bụng, này tiểu hài tử tử vốn chính là như vậy ăn thiếu. Đói đến cũng ngò. Hạ trường Minh vốn dĩ lời nói liền không nhiều lắm, cũng chính là đối hạ cẩm còn sẽ thường thường hỏi thượng hai câu, Châu này cơm trừ bỏ hạ trường Minh thường thường cho nàng cùng Bảo Nhi chia thức ăn, trường Minh ca đủ rồi, ngươi lại kẹp đi xuống, ta liền phải căng đã chết. Hạ cẩm ý bảo hạ trường Minh nhìn xem nàng kia như tiểu sơn giống nhau chén đầu, bĩu môi hướng hạ trường Minh oán giận, nào có như vậy cho người khác gấp đồ ăn, lại không phải uy heo. Này trường Minh ca này đây vì nàng là có bao nhiêu có thể ăn mới cho nàng kẹp nhiều như vậy à. Lý thị buồn cười nhìn hạ cẩm kia tiểu bộ dáng, không khỏi đoán trách nói, ngươi trường Minh ca không phải sợ ngươi nha đầu này khách khí sao. Đừng ở tự mình ra còn ăn không đủ nó a Lý thị thành thân nhiều năm như vậy cũng chỉ được hạ trường Minh như vậy một cái con trai độc nhất, cũng từng hy vọng quá có thể có hạ cẩm như vậy cái chi kỷ nữ nhi, chỉ là theo tuổi tiệm đại. Nàng này tâm tư cũng phai nhạt, nhiên nàng đối hạ Cẩm là thiệt tình thích, đem nàng đường khuê nữ đãi. Nhìn thầm nói: "Ngươi xem Cẩm nhi khách khí quá sao? Ta là thật sự ăn không vô, cũng không biết Trường Minh ca từ nơi nào nhìn ra tới ta có thể ăn, thế nhưng cho ta kẹp nhiều như vậy." Cuối cùng còn không quên lại bắt ép hạ Trường Minh một chút. Nhìn hạ Cẩm cũng hờn dỗi dạng, hạ Trường Minh không cấm si mê, chỉ là hắn trên mặt dấu hảo, hạ Cẩm chỉ đương hắn là ngượng ngùng. Liền hướng hắn le lưới làm ngoại Lý thị nhìn không cấm cười, hai người bọn họ như vậy nhưng còn không phải là một đôi thân huynh một sao. Lý thị nhìn trong lòng cũng là thập phần vui mừng. Mà làm hạ cẩm không nghĩ tới chính là hạ trường minh thế nhưng đem chính mình chén hướng nàng trước mặt đẩy ăn không hết, liền cho ta hảo. Hạ cẩm đầu tiên là sửng sốt sau đó cũng không khách khí cẩm chén chung chính mình không yêu ăn một cổ bực nhặt được hạ trường minh trong chén. Đại chính mình trong chén kia tòa tiểu sơn không hề như vậy nguy nga khi, mới đưa hạ trưởng mình chén đẩy trở về. Lưu lại phục đái chủ tử dùng cơm tiểu nha đầu nhóm không cấm trận mắt há hốc mồm. Nay tướng quân phủ tuy nói căn cơ còn thấp, không giống này trong kinh thế gia nhà giàu có sản nghiệp tổ tiên, nhưng là hoàng đế ban ân lại cũng đủ này trong phủ người chi phí sinh hoạt, bọn họ đại tướng quân nào yêu cầu ăn thịt người trong chén cơm thừa canh cạn. Mà cái kia ăn đến vui vẻ người thật là bọn họ đại tướng quân sao. Hạ cầm bắt đầu cũng là sửng sốt đang xem đến hạ trường minh đẩy lại đây chén khi nàng cũng là lắp bắp kinh hãi, nhưng nhìn đến hắn nghiêm túc ánh mắt khi, nàng biết hắn thỉnh thoảng nói giỡn, này ở nông thôn nàng cũng thường xuyên đem không thích ăn trộm kẹp đến mùa hè trong chén, mà hắn cũng sẽ vui vẻ ăn xong, này cũng không tính cái gì. Nhưng nếu là cái này ca ca là cái đại tướng quân liền phải phải nói cách khác. Hạ Cẩm nhìn biến mất ở Hạ Trường Minh trong chén đồ ăn, Hoàng Nhân cười, liền tính phía trước trong lòng còn có như vậy một chút băn khoăn lúc này cũng biến mất đai thỡn. Trường Minh ca vẫn là Trường Minh ca, mặc kệ có phải hay không tướng quân đều là nàng Trường Minh ca, cùng ca ca giống nhau tồn tại. ở nông thôn loại sự tình này thực thường thấy, Lý Thị cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là buồn cười nhìn này huynh muội hai người, Trêu Kẹo nói, ta xem Cẩm Nhi không phải ăn không vô. Mà là trường mình cấp kẹp đồ ăn không phải nàng thích, nhìn một cái này không thích ăn tất cả đều lấy ra đi. Thím, biết cũng không dám nói ra tới sao, cẩm nhi sẽ ngượng ngùng. Nhưng nhìn nàng kia vẻ mặt đương nhiên bộ dáng, nơi nào có thể nhìn ra nửa điểm ngượng ngùng. Bảo nhi, nhìn xem cái này nhìn một cái cái kia, ở hắn mâu thân không chú ý thời điểm cũng trộm đem chính mình ngày thường không yêu ăn cả rốt trộm kẹp đến hắn trường mình cứu cứu trong chén. Chỉ là hắn tự cho là chính mình làm ẩn tệ lại không nghĩ toàn bộ bại lộ ở hạ cầm trong mắt. Ở hắn trộm lại kẹp đệ nhị khối cả rốt khi, hạ cẩm dương mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu ra hỏa ngượng ngùng lùi về tay, còn nhỏ thanh lẩm bẩm một câu, chỉ cho châu quan phóng hỏa, không được bá tánh đốt đèn. Chỉ là thanh âm quá tiểu trừ bỏ hắn bên người hạ trường mình những người khác đều không nghe được. Lý thị cũng bởi vì vẫn luôn đẻ ở trong lòng tảng đa lớn. Bị hạ cẩm cấp dọn khai, này trong lòng không có việc gì cũng là một thân nhẹ, nhìn cao hứng liền cơm trưa cũng đa dụng một chút. Này cơm trưa liền tại đây khách và chủ tận hoan chung vui sướng kết thúc, tiểu nha đầu nhóm nhanh nhẹn thu thập hảo cái bàn đưa lên trà nóng, lúc này chính là không dám có bất luận cái gì chậm trễ. Hạ trường minh tùy tay đưa tới một người hầu trà tiểu nha đầu, đi làm tổng quản đem ngưng hương các thu thập ra tới, cấp tiểu thư cùng tiểu thiếu gia trụ. Hắn biết Bảo Nhi vẫn luôn đi theo hạ cẩm liền không hề làm người lại đơn độc nhặt một gian sân, dứt khoát đem láng giềng gần chủ viện ngưng hương các thu thập ra tới làm cho bọn họ mẫu tử trụ đi vào. Tiểu nha đầu trong lòng một lộ bộ, này ngưng hương viện là trừ bỏ chủ viện ngoại tốt nhất sân, theo lý thuyết là muốn để lại cho tương lai chủ mẫu, tướng quân như thế nào là một cái ở nông thôn nha đầu trụ đi vào. Hơn nữa tướng quân phủ có chuyên môn khách viện, chuyên cung khách nhân nghỉ ngơi. Lại nói này tướng quân phủ cũng còn có mặt khác sân như thế nào cũng không nên trụ tiến nơi đó à. Tiểu nha đầu này ngây người, liền đã quên đáp lời, này tiểu nha đầu biểu tình quá mức rõ ràng, làm người liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra nàng ý tưởng, đi cùng quản gia nói một tiếng, về sau cẩm nhi đó là này trong phủ đại tiểu thư, tại đây trong phủ nàng lời nói đó là ta cùng với Lao Phu nhân y tứ. Ai nếu là bằng mặt không bằng lòng liền đừng trách ta không khách khí. Hạ trường minh một phen lời nói, sợ tới mức tiểu nha đầu lập tức quỳ xuống, nô tỷ lĩnh mệnh, nô tỷ này liền đi thông chi đại quảng ra. Nói xong vội không ngã hướng tới tiền viện chạy như bay mà đi, hoàn toàn không cho hạ Cẩm nói chuyện cơ hội. Nhi tiểu nha đầu lạc hoảng mà chạy bóng dáng, không cấm tưởng thở dài, trường minh ca, ta liền không ở tướng quân chóng phủ, ta ở thành nam phủ dung phố khai cái cửa hàng, cửa hàng mặt sau có cái sân, ta mang bảo nhi ở tại kia càng phương tiện xử lý. Cẩm nhi hạ trường mình còn muốn nói cái gì, nhưng không có nói tiếp, hắn biết hạ cẩm là cái có chủ kiến người, hắn quyết định sự cũng rất khó làm nàng dễ dàng thay đổi, phía trước cũng nghe nương nói qua cẩm nhi mấy năm nay sinh ý càng làm càng lớn, không nghĩ tới thật đúng là đêm này sinh ý làm kinh thành tới. Hảo đi, nếu là có việc ngươi liền tới tướng quân trong phủ tìm ta, có trường mình ca cho ngươi làm chỗ dựa nhất định sẽ không làm người đem người khi dễ đi. Tươi cười nhiều một kia chua sót. Vốn tưởng rằng cẩm nhi tới kinh thành liền thay đổi hắn tới chiếu cố nàng ở tại cùng gai dưới mái hiên liền tính không thể thành toàn hắn Ngộ lại ít nhất có thể sớm chiều tương đối lại không nghĩ rằng thế nhưng liền như vậy một cái cơ hội cũng không có. Ân, ta sẽ hạ cẩm cũng cảm nhận được hạ trường minh cảm xúc dao động chỉ cho là hắn bởi vì chính mình không muốn ở tại này tướng quân trong phủ cảm thấy không có kết thúc huynh trưởng trách nhiệm mà ấy nấy. Hạ Cẩm từ trong lòng ngực móc ra lão tộc trưởng thắc nàng mang lại đây thư nhà giao cho Hạ Trường Minh. Lão nhân đối cái này chắc trai nhìn chúng cùng yêu thương Hạ Cẩm cũng là xem ở trong mắt. Hạ Trường Minh từ Hạ Cẩm trong tay tiếp nhận tin, nội dung thập phần đơn giản, chỉ nói chính mình ở trong thôn sinh hoạt thực hảo, đầu xuân hậu thân tử cũng ngạnh lãng không ít, làm cho bọn họ không cần lo lắng hán. Mặt khác ở tin trung đặc biệt nhắc tới, Hạ Cẩm lần này vào kinh nhất định là có việc, làm Trường Minh nhất định phải nhiều hơn chiếu cố ngàn vạn không thể đã quên lúc trước Hạ Cẩm đối hắn tình nghĩa Hạ Trường Minh đem trong tay tin đệ còn cấp Hạ Cẩm làm nàng cũng nhìn xem Hạ Cẩm xem xong lão tộc trưởng tin tưởng chung khó tránh khỏi khiếp sợ này Lão tổ tông thật đúng là thành tinh khó trách người ta nói nhà có một lão như có một bảo này Lão tổ tông thật đúng là cái thông thấu người cái gì đều xem ở trong mắt chỉ là không nói mà thôi Cẩm Nhi ngươi còn không tính toán nói sao? Hạ Trường Minh trong mắt hơi hơi nhiễm khởi một tia mất mát, chẳng lẽ hắn liền như vậy không đáng cẩm nhi tín nhiệm sao? Lý Thị không biết này hai anh em là chuyện như thế nào. Trường Minh không đề cập tới nàng cũng không biết lao tổ tông này tin đến tột cùng viết cái gì, chỉ có thể mắt trông mong nhìn hai huynh muội này, chỉ là lúc này hai người lực chú ý cũng chưa đặt ở trên người nàng, tự nhiên không có phát hiện. Hạ cẩm buông xuống đầu, trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng nói: Trường Minh ca. Ta lần này vào kinh thật là có việc, không phải ta không nói mà là thật sự không biết như thế nào nói lên. Vậy chậm rãi nói. trương Minh bưng lên trà xanh, dường như thật sự tính toán nghe Hạ Cẩm chậm rãi nói tới dường như. Tính, dù sao việc này vốn dĩ liền tính toán làm hắn hỗ trợ, chẳng qua muộn một chút cùng sớm một chút vấn đề mà thôi. Hạ Cẩm ở trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ, ngẫm lại muốn như thế nào mở đầu tương đối hảo. trương Minh ca. Này là ta lần này tới là tới tìm Bảo Nhi ra ra, năm đó hắn đem Bảo Nhi giao cho ta khi, nói qua ba năm nội sẽ trở về tiếp hắn, chính là này ba năm chi kỳ gần, lại vẫn là âm tín toàn vô, cẩm nhi thật sự là không yên tâm liền mang theo Bảo Nhi tìm lại đây. Lúc trước sư phụ lúc đi chỉ nói qua hắn là kinh thành nhân sĩ, hơn nữa gia tộc ở kinh thành cũng coi như là quyền quý nhà, vẫn chưa nói rõ sở trụ phương nào. Đều do ta lúc trước cho rằng ở hạ gia thôn an tâm chờ sư phụ trở về đó là, nếu là lúc ấy hỏi nhiều vài câu cũng không đến mức giống như bây giờ không có đầu mối. Hạ cẩm khổ khuôn mặt nhỏ đem sự tình nói cho hạ trường minh nghe. Hạ trường minh đau lòng đến nhìn hạ cẩm kêu mau nhăn thành một đoàn khuôn mặt nhỏ, cố nén suy nghĩ đem nàng kéo vào trong lòng ngực mình ôn nhu an ủi xúc động, cẩm nhi hiện tại là đại cô nương, liền tính là ca ca cũng không thể dễ dàng ôm nàng nhập hoài. Ở trong lòng cảnh cáo chính mình ngàn vạn không thể xúc động, nếu là làm cẩm nhi biết chính mình tâm tư, có lẽ sẽ khinh thường chính mình, có lẽ không bao giờ nguyện nhìn thấy hắn, ít nhất hiện tại nàng còn nguyện ý ngồi ở hắn bên người, ý cười doanh doanh gọi hắn một tiếng trường minh ca. Ngươi có biết sư phụ ngươi tên họ là gì, lúc trước hắn lại vì sao lưu lại bảo nhi một mình hồi kinh. Hạ trường minh trầm trầm giọng mặc kệ cẩm nhi này sư phụ là người phương nào hắn đều sẽ tận lực thế nàng tìm được. Tiền đề là được nhiều giải một ít hắn tin tức mới thành. Sư phụ họ lãnh, gọi là gì ta không biết, chỉ biết sư phụ y thuật thực hảo, so thẩm thanh phong còn hảo. Lúc trước sư phụ một mình hồi kinh là bởi vì bảo nhi tự sinh hạ tới liền mang theo thai độc, sư phụ là vì thế bảo nhi tìm dược mới một người đi. Hắn nói muốn giải đồ muốn tam vị thuốc dẫn, mà này tam vị thuốc dẫn cụ không ở một chỗ, chỉ cuối cùng một mặt tại đây kinh thành mang theo Bảo Nhi nhiều có bất tiện mới đưa hắn giao cho ta. Hạ Cẩm nhẹ nhàng đem Bảo Nhi ôm đến bên người, đem này nho nhỏ thân mình ôm vào trong lòng ngực, Hạ Trường Minh nhìn Bảo Nhi liếc mắt một cái, đứa nhỏ này thật là linh động, Cẩm Nhi cư nhiên ngay trước mặt hắn nói chuyện này, tiểu gia hỏa này cũng không thấy nửa phần dị xác, chỉ sợ đứa nhỏ này về sau trưởng thành cũng là một nhân vật. Hạ Cẩm thấy Hạ Trường Minh nhìn chằm chằm Bảo Nhi, liền cười nói, Những việc này ta cùng sư phụ liền chưa giấu giếm được hắn, đây là hắn nhân sinh, hắn có cảm kích quyền. Tiểu gia hỏa cũng là giống mô giống dạng gật gật đầu, tiểu tử này cũng chỉ có ở hắn thích người trước mặt mới có thể như thế bán manh. Hạ trường minh rỗi tay xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, cầm nhi như thế suốt ruột vào kinh tìm sư chỉ sợ là cùng tiểu gia hỏa này chúng độc có quan hệ, này ba năm chi kỳ chỉ sợ cũng là tiểu gia hỏa độc phát chi kỳ đi đau lòng nhìn bảo nhi liếc mắt một cái, tinh tế hồi tưởng trong kinh có thể phù hợp hạ cẩm sở thuật điều kiện người này trong kinh y dị thuật tốt liền thuộc trong cung ngự y y, nếu nói này y thuật so thanh phong còn hảo, chỉ sợ là ngự y y cũng không dám khen cái này khẩu. Cẩm nhi ngươi có biết thanh phong tự 13 tuổi khởi liền có này tiểu thần y y chi danh, y thuật tinh vi càng sâu năm đó hắn kia thái y y viện viện đầu phụ thân, mà này cả triều văn võ chỉ có lễ bộ thị lang họ lãnh nhưng hắn cũng bất quá nhược quán chi linh, căn bản không có khả năng là sư phụ ngươi. Lanh thị lang nguyên quán sơn tây, cũng bất quá là năm trước mới vào kinh tham gia thi hội tam giáp thi đấu, lưu kinh nghiệm trước năm nay sơ mới để ra lễ bộ thị lang. Hạ cẩm nghe xong hạ trường minh nói không cấm một trận thất vọng, tuy rằng nàng cũng nghĩ tới khả năng không dễ dàng như vậy tìm được, nhưng là vẫn là ôm một ít hy vọng. Hạ trường minh xem hạ cẩm như vậy cũng không hảo quá, chỉ có thể an ủi nói. Cẩm nhi ngươi cũng đừng nóng vội tuy nói văn võ bá quan trung không có phụ hợp người, nhưng là này trong kinh đại quan quý nhân có rất nhiều, không nhất định đều sẽ ở trong triều nhậm trước. Ta phái người lại dò hỏi dò hỏi này trong kinh mặt khác một ít thế gia vượng tộc, nhìn xem có thể hay không có chút manh mối. Hạ cẩm ngẫm lại cũng chỉ có thể như thế, nếu là còn không được có lẽ còn có thể hỏi một chút Thẩm thanh phong hoặc là tiểu mục, bọn họ cũng là kinh thành nhân sĩ có lẽ sẽ biết nhiều một ít cũng không nhất định. Chỉ là cũng không biết này hai người đều đến đi đâu vậy, chính mình vào kinh đều ba ngày, nàng là không tin thẩm thanh phong sẽ không biết chính mình tới kinh thành, thế nhưng liền mặt cũng chưa lộ một cái, mà tiểu mục từ ngày đó đưa hắn vào kinh liền cũng không thấy tung ẩn. Nếu là biết nên sớm tại vào kinh trên đường hướng tiểu mục hỏi thăm một phen mới là, cũng không đến mức hiện tại suốt ruột hoảng hốt, lúc này hạ cẩm cũng là hận thấu nàng này làm việc không có trước chiêm tính tính tình, bạch bạch buông tha rất tốt cơ hội. Đại Thanh Phong hồi kinh, đến lúc đó chúng ta hỏi lại hỏi hắn, có lẽ hắn sẽ biết cũng không nhất định. Hạ Trường Minh nghĩ tới thẩm Thanh Phong nhất định chính mình mới tới kinh thành cái gì đều không quen thuộc thời điểm đó là hắn lênh chính mình nơi nơi truyền động, cho chính mình giới thiệu phong thổ. Hạ Cẩm ánh mắt sáng lên, đúng vậy, thẩm Thanh Phong không ở hắn còn có thể hỏi mộ chi sao, thẩm mộ chi giống như cũng là kinh thành nhân sĩ, có lẽ hắn sẽ biết cũng không nhất định. Hạ trường minh thấy hạ cầm một bộ hoảng nhiên hiểu ra biểu tình, còn tưởng rằng nàng là nghe được thẩm thanh phong có lẽ biết mà vui sướng, tuy rằng trong lòng có chút sắp sáp, nhưng vẫn là vì nàng có thể mặt giãn ra mà vui vẻ. Thẩm thanh phong ra kinh. Khó trách chính mình vào kinh lâu như vậy cũng không thấy người của hắn, còn tưởng rằng hắn là bởi vì ngày đó ở hạ ra sự ngượng ngùng thấy chính mình đâu. Ra kinh có hơn nửa tháng, phòng trường lại quá một tuần cũng nên đã trở lại. Hạ trường Minh Hồ Nghi nhìn Hạ Cẩm, nghe rõ phong nói qua hắn cùng Cẩm Nhi quen biết, nhưng liền Cẩm Nhi thái độ tới nhìn như chăng không chỉ quen biết đơn giản như vậy. Bọn họ khi nào đã quen thuộc như thế nông nỗi, Cẩm Nhi cư nhiên sẽ đối hắn thẳng hô kỳ danh, liền hắn đối Cẩm Nhi hiểu biết nếu không phải quan hệ người rất tốt, nàng tuyệt đối là khách khí xa cách, quyết không phải là như vậy thái độ. Hạ Cẩm nghe được thẩm thanh phong lại quá một tuần liền về cũng là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nàng mang bảo nhi vào kinh còn có một nguyên nhân đó là thẩm thanh phong, nghĩ lấy hắn y thuật có thể tại đây cuối cùng mấy tháng cấp bảo nhi điều trị điều trị thân mình. Nhưng vẫn là không cấm lẩm bẩm một câu, khó trách đều không thấy bóng dáng. Hắn nhưng nói ra kinh chuyện gì? Nhớ rõ thẩm thanh phong lúc trước từ bên người nàng phải đi thẩm mộ chi, khăng khăng muốn hắn vào kinh khi kia quyết tuyệt bộ dáng, hạ cẩm thật đúng là lo lắng hắn sẽ làm ra chuyện gì tới. Hạ trường minh càng cảm thấy hồ nghi. Nhưng Trung Quy vẫn là nói cho nàng, nghe nói là đi tìm thứ gì, hắn nói nhiều nhất sẽ không vượt qua một tháng liền hồi. Hạ trường minh hồi tưởng khởi ngày đó Thẩm Thanh Phong lâm thịnh hành tình cảnh, kia một ngày Thẩm Thanh Phong như cũ là một thân hồng y đi liền như vậy đột ngột xuất hiện ở hắn doanh trướng. Huynh đệ, ta hôm nay liền muốn ly kinh, cố ý lại đây nhìn xem ngươi. Thẩm Thanh Phong vẻ mặt ý cười nhìn từ doanh trướng ngoại tiến vào người. Không phải ở trong cung làm việc sao? Hoàng thượng lại phái ngươi đi đâu? Đối với hắn có thể xuất hiện tại đây kinh đô và vùng lân cận doanh trung, hắn một chút cũng không kỳ quái, không nói thẩm thanh phong công phu có thể làm được xuất nhập này quân doanh như nhập không người nơi, đơn nói liền hoàng đế đối hắn sủng tín tưởng lấy cái thẻ bài cũng là đơn giản. Không phải hoàng thượng phái, là ta này hai tháng kém đương xong rồi, nghĩ ra đi đi một chút. Thẩm thanh phong tuy nói tùy ý, nhưng hạ trường minh lại không quá tin tưởng gia hỏa này trừ bỏ một năm hai tháng ở kinh thành, ngày thường trên cơ bản đều thượng ở cung rầm rộ chấn. mà thẩm thanh phong nhìn như khiêu thoát lại không phải thích nơi nơi du lịch người, nếu nói hắn sợ đến quá địa phương cũng không ít, nhưng hắn mỗi đi một chỗ đều có mục đích của hắn, mà hiện hắn lại nói nghĩ ra đi đi một chút, làm hạ trường minh không khỏi nghĩ nhiều. khi nào có như vậy hứng thú, thật đúng là không thể gạt được ngươi. thẩm thanh phong cười khổ từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp gấm. Đưa cho hạ chứng minh, ta lần này trở về là muốn tìm giống nhau rất quan trọng đồ vật, có lẽ có thể rửa sạch năm đó ta thẩm ra hoan tình, nếu là thuận lợi một tháng tả hữu liền về, nếu là là quá hạn chưa về thỉnh giúp ta đem cái hộp này giao cho hoàng thượng, liền tính là ta thẩm thanh phong cuối cùng ta hắn tấn một chút tâm. Hắn nghĩ tới muốn cho thế tử giúp hắn chuyển giao, chính là trái lo phải nghĩ vẫn cảm thấy không thích hợp. Lấy thế tử cùng hoàng đế quan hệ nói không chừng hắn đi ngày hôm sau liền sẽ đem thư này cho hoàng thượng. Nơi này đồ vật là hắn đối hạ cẩm một chút bồi thường, nếu là hắn thật sự cũng chưa về, hoàng thượng xem tại đây đồ vật phân thượng cũng sẽ tận lực bảo toàn hạ cẩm một nhà, nhưng là nếu chính mình đã trở lại, cái này khả năng chính là năn nỉ hoàng đế vì hắn thẩm ra rửa sạch trầm đoan lợi thế. Mà giao cho hạ trường minh là để cho hắn yên tâm. Cho nên hắn mới ở trước khi đi cố ý đường vòng kinh đô và vùng lân cận doanh tới tìm hắn. Chờ ta một tuần, ta bồi người đi. Hạ trường minh đem trong tay hộp gấm đẩy trở lại thẩm thanh phong trong lòng ngực. Hắn này vừa mới tiếp nhận kinh đô và vùng lân cận doanh liền tính muốn hiện tại hướng hoàng thượng xin nghỉ. Vô dị là đem tới tay quân quyền giao ra đây. Về sau chỉ sợ không còn có cơ hội có thể được hoàng đế trọng dụng, tuy rằng hạ trường minh cũng rõ ràng điểm này. Nhưng là tương đối với quyền thế hắn càng để ý cái này hảo huynh đệ. Không cần, hiện tại trong chiều thế cục khó lường, Hoàng thượng yêu cầu ngươi lưu tại trong chiều giúp hắn, ngược lại cùng ta đi cũng không có bao lớn dùng, một mình ta một con cũng không quá dẫn người chú ý, nếu là thật sự mang lên ngươi cái này đại tướng quân, chỉ sợ thực dễ dàng bị người có tâm theo dõi, nhớ rõ ta giao cho ngươi đổ vật muốn đợi cho ta thật sự cũng chưa về lại giao cho Hoàng thượng. Thẩm thanh phong vãn cử hắn hảo ý, Lúc trước ở hạ gia khi liền đáp ứng nghỉ mát cẩm quyết sẽ không lợi dụng hạ trường minh vì chính mình nưu lợi, hắn thẩm thanh phong tuy không tính là cái gì bằng phẳng quân tử, nhưng hắn đối hạ cẩm hứa hẹn lại nhất định sẽ thực hiện. Nhìn kia một bộ hồng y đi theo gió mà đi, hạ trường minh nắm chặt trong tay hộp gấm, tâm tình thập phần trầm trọng, hắn tin tưởng thẩm thanh phong sẽ trở về, nhưng cũng biết hắn chuyến này định thập phần kiên khó. Trường minh ca! Trường minh ca! Làm sao vậy? Hạ Cẩm không biết Hạ Trường Minh vì sao sẽ hảo hảo phát khởi ngốc tới, chính mình liền kêu hắn vài tiếng cũng không có phản ứng. Không có gì Hạ Trường Minh tỉnh tỉnh thần, vừa mới nói đến nào. Thiếm cùng ta tháng sau mùng một muốn đi trong miếu túi chào hỏi người muốn hay không cùng đi. Vốn dĩ cùng Hạ Cẩm nói tốt tháng sau mùng một đi miếu tử dân hương, muốn nhìn một chút này trong kinh tiểu thư khuê các. vừa lúc ngày này cũng đuổi kịp Hạ Trường Minh nghỉ tắm gội, Lý Thị liền muốn cho hắn cũng cùng đi. Thuật tiện cũng có thể làm nàng chính mình nhìn xem nhưng có vừa ý Hắn nhớ do nguyên bản giống như đang nói thẩm thanh phong Xem ra là chính mình phát ngốc lâu lắm Bọn họ đều xoay để tài chính mình cũng không phản ứng lại đây Kia liền cùng đi đi Hạ trường minh buồn đối này đó quỷ thần nói đến không quá tin tưởng Hắn là chiến trường tướng quân Giết người vô số nếu là tin tưởng này nhân quả luân hồi nói đến Chỉ sợ sớm đã phóng hạ đồ đao mặc người sâu xé chỉ là cẩm nhi cùng nương dạng đi kia hắn liền cũng đi thôi, vừa lúc cũng có thể bồi bồi mẫu thân. Lý thị nhìn hạ cẩm liếc mắt một cái càng là vui vẻ không thôi. vốn tưởng rằng trường minh không yêu náo nhiệt hơn phân nửa là không nghĩ đi, không nghĩ tới thế nhưng dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi xuống dưới. hạ trường minh thấy nhà mình mẫu thân nhiều ngày không thấy tươi cười, cũng không cấm động dùng, chính mình thế nhưng bất hiếu đến tận đây. Lại là như vậy điểm việc nhỏ liền có thể làm mâu thân vui vẻ quá như vậy sao? Nương, ngươi về sau muốn đi nào liền đối với nhi tử nói, nhi tử đều bồi ngươi đó là Không cần, không cần, công vụ quan trọng, nương sao có thể làm ngươi vẫn luôn bồi nương, lại nói hiện tại Cẩm Nhi đều đến kinh thành tới ta còn sợ không ai bồi sao. Nói nữa Cẩm Nhi còn đem lộ mụ mụ cũng cho ta mượn, mọi việc có đường mụ mụ giúp đỡ ta cũng không sợ ra đường rẽ. Lộ mụ mụ mau tới trông thấy tướng quân. Lý thị một bên nói một bên chiêu qua đường mụ mụ vì hắn giận tiến. Này về sau lộ mụ mụ chính là muốn giúp nàng dạy rỗi trong phủ hạ nhân. Đương nhiên muốn chức làm nhi tử gặp một lần. Lộ mụ mụ quy quy củ củ quỷ gối hạ trường Minh trước người hành lễ. Lao nô lộ thị liền qua tướng quân. Lộ mụ mụ xin đứng lên. Hạ trường Minh hư đỡ một phen, Nhìn nhà mình mẫu thân như thế nhìn chúng với nàng chỉ sợ cũng là cẩm nhi bên người đắc lực người hạ trường minh tự nhiên sẽ không chậm chế. lao nô phụng lão phu nhân chi mệnh chiếm điệu hắt thỉnh hành giáo này trong phủ hạ nhân nếu có không lo chỗ còn thỉnh tướng quân chỉ ra chỗ sai lộ mụ mụ theo lời trầm rãi đứng dậy lại cung cung kính kính lui đến một bên đáp lời kia liền làm phiền lộ mụ mụ này trong phủ hạ nhân nếu có không lo chỗ lộ mụ mụ cứ việc trách phạt đó là hắn này tướng quân tuy xuất thân thảo can nhưng từ đến hạnh phong này tướng quân cũng tương giao không ít đại quan quý nhân, chính là này hoàng cung bên trong cũng là thường xuyên xuất nhập, này lộ mụ mụ này toàn thân quy củ lễ nghi chính là so với kia hoàng cung ma ma, cung nữ cũng không kém nhiều ít. Chính mình cũng là động dạy dỗ trong phủ hạ nhân tri tâm, vốn dĩ tưởng cầu hoàng thượng ban cho mấy cái ma ma lại đây giúp đỡ dạy dỗ dạy dỗ, không nghĩ tới mâu thân lại có tốt như vậy người được chọn. Vẫn là cẩm nhi bên người người tới rẻ rô hắn tự nhiên càng thêm yên tâm Vốn dĩ lý thị còn lo lắng nhi tử sẽ bởi vì chính mình giáo người ngoài vào phủ tới rẻ rô hạ nhân Mà cảm thấy quét mặt mũi của hắn Hiện tại xem ra này lo lắng là dư thừa nghĩ nếu nói liền nói toàn Cũng đỡ phải về sau tưởng nói không cơ hội Ta đem này trong phủ hạ nhân dây bán thân đều giao cho lộ mụ mụ Trước làm hắn rẻ rô nếu là thực sự có kia nhiều lần giáo không hóa Liền làm mẹ mìn lại đây lánh đi ra ngoài bán đi, lại chọn mấy cái cơ linh hiểu chuyện mua trở về. Khi thật lý thị lời này cũng không hoàn toàn là nói cho hạ trường minh nghe, càng có rất nhiều nói cho ở đây mấy cái tiểu nha đầu nhóm nghe, làm này người trong phủ cũng thật dài mắt nhận nhận ai là chủ tử. Hạ cẩm tán thưởng nhìn lý thị liếc mắt một cái, này những trạch đấu gì đó, không phải nói bọn họ sẽ không, chỉ là người nhà quê thuần phát, không giống này một ít nhà cao cửa rộng nhân ra hậu viện. Từ nhỏ liền mà độc mục nhiệm âm như quỷ kế, đồng dạng bọn họ cũng không ngu ngốc, chỉ cần học khó đến còn học không được. Lao thẩm này gõ sơn chấn hổ cũng không phải dùng rất khá, gõ gõ này những tiểu nha đầu, làm cho bọn họ đi ra ngoài cũng cùng này trong phủ quản sự bà tử đều nói một câu. Nương, nói được là, lộ mụ mụ yên tâm xử trí đó là, cần phải quét sạch này trong phủ một ít bất lương chi phong. Nghe xong tướng quân những lời này này tiểu nha đầu nhóm càng là kinh sợ không thôi, sôi nổi hồi tưởng mấy ngày này tới nay có hay không chậm chễ quá lao phu nhân. Có vẻ mặt thản nhiên, nhưng có chút lại là nơm nớp lo sợ, lộ mụ mụ tùy mắt đảo qua liền biết này trong phòng ai là dùng không được, trong lòng cũng có này đấy, hướng hạ cẩm khẽ gật đầu, thuyết minh nàng trong lòng đã có dự tính, hạ cẩm hồi nàng một cái thân hòa mỉm cười. Trương Minh Ca Này lộ mụ mụ ta chính là cho ngươi mượn, tháng sau mùng một ta chính là muốn tiếp trở về. Nhìn này hai mẹ con bộ dáng dường như này lộ mụ mụ đã là nhà bọn họ người dường như, hạ cẩm nhịn không được ra tiếng nhắc nhở, nếu thật là tặng bọn họ, chính mình muốn đi lấy lại tìm một cái lộ mụ mụ ra tới. Lại nghe hạ cẩm lời này, lộ mụ mụ này trong lòng cũng là thập phần mềm mại, tuy rằng biết tiểu thư nói như vậy cũng là vì làm nàng an tâm. Nhưng là nghe được tiểu thư còn nhớ việc này nàng liền cao hứng, nhất định ở cái này niên đại một cái nô thì còn không bằng một đầu tốt nhất gia súc tặng người liền tặng người, chính bọn họ lại không thể nói nửa cái không tử. Không phong khoáng, ta cũng chỉ là thỉnh lộ mụ mụ tới hỗ trợ, lộ mụ mụ không muốn ta chẳng lẽ còn sẽ cường lưu không thành. Nhìn ra này lộ mụ mụ cũng là một lòng hướng về Cẩm Nhi, nếu Cẩm Nhi muốn cho chính mình cấp lộ mụ mụ một cái bảo đảm làm nàng an tâm. Chính mình đương nhiên cũng sẽ không buồn xịn. Đang lúc hạ cẩm mang theo bảo nhi chuẩn bị cáo từ khi, liền thấy một bóng người hấp tấp vào này nội viện, người chưa tới liền nghe thanh âm chuyển đến, cẩm nhi đâu, không phải nói cẩm nhi tới sao. Này trong kinh quy củ hắn học không tới, hơn phân nửa đời đều ngốc tại ở nông thôn, hiện tại lại làm hắn tới học này phá quý củ, hắn tình nguyện đại ở thôn trang thượng, chỉ là nay cá nhân có người chuyển tin nói tiểu thư hạ cẩm tới. Hắn liền lập tức buông trong tay nông cụ đuổi trở về. Cây cổ thúc, ta không phải tại đây sao? Tiểu nha đầu giúp hạ cẩm đánh mảnh, hạ cẩm cười từ mảnh mặt sau chui ra tới. Nhìn này cây cổ thúc từ vào nội viện môn liền ở nơi đó lớn tiếng gọi người không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhìn này nào hướng tướng quân phụ sân, đến càng như là hạ ra thôn cây cột thúc ra hậu viện. Hắn một giống đến giáo hạ cẩm bị cảm thân thiết. Nha đầu này! Muốn tới như thế nào cũng không cho người trước tiên đưa cái tin lại đây Người cây cột thúc cũng hảo đi nên nên người à Nhìn một cái này đều tới đã nửa ngày đi Người cây cột thúc lúc này mới trở về Hạ đại chủ không khỏi có chút tự trách Cảm thấy chính mình này trưởng bối làm thật đúng là bất tật trách Nha đầu này đại thật xa lại đây Chính mình lại hiện tại mới trở về Không đánh sự, không đánh sự Ta này tiểu nha đầu Sao có thể làm trưởng bối đi nên ta không đến làm người cảm thấy không có quý củ. Hạ cẩm vội vàng xua tay, nàng cũng tuy rằng hắn biết cây cột thúc nói chính là thiệt tình lời nói, nhưng thật muốn làm trưởng bối nên chính mình thật đúng là chính là không quý củ. Cái gì quý củ không quý củ, trưởng bối yêu quý vãn bối không phải hẳn là sao. Liên này kinh thành có nhiều như vậy phá quý củ. Hạ đại trụ tựa hồ đối ngày này đến vãn quý củ quý củ thập phần bất mãn, bất quá hạ cẩm cũng có thể lý giải. Chỉ sợ là thay đổi ai đều sẽ nhất thời thích hướng bất qua tới. Nga, đúng rồi hạ đại trụ dường như nhớ tới cái gì dường như, nhìn bên trong đi ra hạ trường minh hỏi, này phía trước là chuyện như thế nào, ta vừa trở về khi nhìn đến này dung mụ mụ ở phía trước ăn trường hình. Dung mụ mụ phạm vào chút sai ta làm người dẫn đi làm quản gia xử trí, chắc là bị quản gia phạt. Hạ trường minh không cấm suy nghĩ sâu xa, này cơm trưa trước liền dẫn đi người. Đến bây giờ mới xử trí lại còn có cố tình làm phụ thân thấy, điểm này liền có điểm ý vị sâu xa. Hạt me đại điểm sự liền tính, cái này người cũng là người, ngươi cũng nhìn xem cẩm nhi là như thế nào đãi bên người nàng người, cũng đừng làm cho người ta nói nhà chúng ta quá mức khắc nghiệt. Quả nhiên, đang nghe đến hạ đại trụ nói sau hạ trường mình không khỏi những mày, xem ra những người này thật đúng là hiểu biết bọn họ chủ tự a. Đã biết, cha. Vốn dĩ tùy lao thái gia tiến vào tiểu tư còn tưởng rằng tướng quân sẽ xem ở lao thái gia trên mặt tha dung mụ mụ. Sớm đã làm tốt tùy thời đi báo tin chuẩn bị, nhưng tướng quân đó là như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bóc qua đi, cũng không nói tha không bông tha, này bán ra đi chân phải còn tới không vội thu hồi, một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Lý thị nghe bọn hắn quang ở bên ngoài nói chuyện cũng không tiến vào, liền mang theo lộ mụ mụ cũng từ bên trong đi ra. Ngươi cái lao nhân kêu kêu quát quát làm cái gì? Nhi tử chẳng lẽ còn không thể xử trí một chút dĩ hạ phạm thượng hạ nhân? Ngươi không phải nói Cẩm Nhi sẽ dạy dỗ người sao? Ta mới vừa hướng Cẩm Nhi mượn cái mụ mụ lại đây, giúp chúng ta này người trong phủ đều dạy dỗ dạy dỗ, ngươi còn có cái gì không yên tâm? Hạ đại trụ nhìn thoáng qua lý thị phía sau đứng một vị lạ mắt mụ mụ, nói vậy chính là lao thê nói được người, yên tâm, yên tâm, Cẩm nhi người ta có cái gì không yên tâm. Nhìn cây cột thúc như vậy, hạ cẩm thật đúng là không nghĩ tới này thật thà chất phát hán tử cư nhiên sợ thê. Hơn nữa lấy lý thẩm ngày thường kia ôn nhu nhàn lương bộ dáng. Hạ cẩm thật không nghĩ tới nàng cư nhiên đánh bại được cây cột thúc. Trước kia ở tại một cái thôn sao không thấy ra tới đâu. Nhìn hắn kia xấu hổ bộ dáng, hạ cẩm cười nói thế hắn giải vây. Nhìn cây cột thúc nói, này khoan dung vẫn là muốn xem người nào. Ta này buổi sáng ra tới còn có cái nha đầu ở trong sân quỷ đâu. Đối với dẻ mãi không sửa đến, hoặc là mưu toan đầy tớ ước hiếp chủ nhân, tự cho là chỉ cần bản thân ôm thành một đoàn liền có thể hoành hành không cố kỵ, bằng mặt không bằng lòng không chỉ có muốn phạt còn muốn thật mạnh phạt mới thành, bằng không thật muốn làm cho bọn họ dưỡng thành tính tình, chúng ta chẳng phải là còn muốn trái lại hầu hạ bọn họ. Hạ cẩm lời này dường như là nói chính mình phạt nha đầu. Nhìn lại là nói cho cửa cái kia tiểu tư nghe, nếu phai hắn tới thám thính tin tức, chỉ sợ cũng là mỗ vị quản sự tâm phúc mới là, hạ cẩm từng câu từng chữ đó là nhìn chằm chằm hắn nói xong. Kia tiểu tư nhìn hạ cẩm ý cười doanh doanh khuôn mặt nhỏ cùng một chương một hộp anh đảo cái miệng nhỏ vốn nên là cảnh đẹp ý vui, nhưng lúc này hắn lại không có tâm tư thưởng thức, bởi vì vị tiểu thư này từng câu từng chữ, đều làm hắn như chí thân hầm băng, môi nói một câu. Hắn liền cảm thấy này trên người băng cứng lại nhiều bọc lên một tầng. Một thân mồ hôi lạnh sớm đã ướt đẫm ý hề bối. Hạ đại chủ nghe xong hạ cẩm nói cũng cảm thấy thập phần có lý. Cẩm nhi nói rất đúng. Này tướng quân phủ hạ nhân còn phải lao vị này mụ mụ tốn nhiều tâm dạy dô mới là. Ta cũng không trông cậy vào bọn họ mỗi người có thể tưởng cẩm nhi bên người người giống nhau trung tâm. Ít nhất sẽ không xuất hiện giống cẩm nhi vừa mới nói những cái đó sự. Hạ đại chủ tuy khờ lại không nốc. Thấy hạ cẩm nhìn chầm chầm vào chính mình phía sau, liền cũng xoay người nhìn thoáng qua, hắn tử vào cửa này tiểu tư liền đi theo phía sau, hắn vốn dị nóng vội thấy hạ cẩm cũng liền không có nhiều để ý tới, hiện tại nghe xong hạ cẩm kia một phen lời nói cũng không cấm khả nghi lên. Ngươi lại đây! Hạ đại trụ chỉ chỉ cái kia tiểu tư, đi xem người này đánh xong không có, nếu là đánh xong liền làm quản gia đi tìm cái đại phu lại đây nhìn xem. Kia tiểu tư nghe được lời này trong lòng không cấm vui vẻ xem gian này lao thái gia vẫn là tương đối hiền lành, nhưng tiếp theo câu nói liền làm hắn tử vừa mới bậc lửa hy vọng đến hoàn toàn tuyệt vọng, nếu là không trở ngại liền tìm cái mẹ mình lại đây bán, miễn cho ta luôn nhìn đến nàng trước mắt. Tiểu tư nơm nớp lo sợ rời khỏi ninh thọ viện, hướng tới tiền viện chạy như bay mà đi, cũng không biết là muốn đi tìm quản gia truyền lao thái gia mệnh lệnh, vẫn là đi thương lượng đối sách đi. Hạ Cẩm cáo từ Lý Thị đã dở thân, xin miễn Lý Thị lần nữa giữ lại mang theo Bảo Nhi ra tướng quân phủ. Hạ Trường Minh kiên trì muốn đưa nàng trở về, Hạ Cẩm thấy hắn kiên trì liền cũng không hề huyền cự. Trường Minh ca, ta còn không có dạo quá kinh thành, tốt xấu ly ta trụ địa phương cũng không xa không bằng chúng ta đi trở về đi thôi. Hạ Trường Minh tự nhiên không có ý kiến, hắn ước gì nhiều cùng Hạ Cẩm ở chung một khắc là một khắc, tiếp nhận bị Hạ Cẩm nắm Bảo Nhi, duỗi tay ôm vào trong lòng ngực cùng nàng cầm tay đi trước. Dọc theo đường đi hạ cẩm cũng chỉ cố đông nhìn tây nhìn đánh giá duyên phố cửa hàng, dường như đang tìm cái gì dường như, lại làm như ở lang thang không có mục tiêu đi dạo, chỉ là bọn hắn đều rõ ràng hạ cẩm không giống như là làm loại này nhảm chán sự người, nàng làm như vậy nhất định có mục đích. Chỉ là càng đi càng xa hạ cẩm trước sau không nói chuyện, chỉ là ở đi qua hai con phố khi không khỏi hơi hơi như mày, dường như có cái gì làm nàng bất mãn dường như. Hạ trường minh nhìn hạ cẩm kia nhíu lại mày, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là đem bỏ ở trên người nàng thẳng ngáp tiểu gia hỏa chặn ngang ôm vào trong ngực, làm hắn ngủ càng thoải mái một chút, tiểu gia hỏa ở hạ trường minh trong lòng ngực cọ cọ, mơ mơ màng màng mở hiếp lại mắt, thấy có người ôm hắn, dầm dầm một câu, tiểu mục trà, lại đã ngủ. Hạ trường minh trong lòng một lộ bộ, trước kia cũng biết cái kia một bộ đầu đối cẩm nhi coi ý tứ chính là khi nào bọn họ quan hệ thế, nhưng như vậy gần sao? Cẩm Nhi thế nhưng nguyện ý làm bảo nhi theo người nọ cha. Gia hòa này, ngủ rồi còn nghĩ hắn kia tiểu mục cha, cũng không nhìn xem là ai ôm hắn, tiểu tâm cho hắn ném văng ra. Hạ Cẩm cũng nghe đến bảo nhi rầm rầm, cười đến vẻ mặt sùng địch. Trương Minh ca, là keo kiệt như vậy người sao? Vì như vậy điểm việc nhỏ liền đem hắn ném văng ra. Hạ trường Minh nhịn không được chen ép Hạ Cẩm một câu. Nguyên lai nha đầu này ở trong lòng chính là như vậy tưởng hắn a cũng quá mức. Anh hạ cầm một nghẹn, thật đúng là không biết nói cái gì, đành phải lấy lòng nhìn hạ trường minh, hy vọng hắn không cần sinh khí mới hảo. Được rồi, ta lại chưa nói trách ngươi. Nhìn hạ Cẩm vẻ mặt lấy lòng bộ dáng thật đúng là thập phần hưởng thụ, nhưng là hắn còn không có quên một khác sự kiện. Bảo Nhi vì cái gì kêu một bộ đầu cha. Nay không cần đoán hắn cũng biết Bảo Nhi trong miệng tiểu Mộc cha là ai. Ở hắn đi phía trước người nọ đối Bảo Nhi yêu thương hắn cũng là nhìn đến quá, trừ bỏ hắn cũng không có khả năng có người khác. Ca ca làm Bảo Nhi đã bái một đại ca làm cha nuôi, Bảo Nhi liền thích kêu hắn tiểu một cha, đã kêu cho tới hôm nay. Hạ Cẩm vẻ mặt không sao cả giải thích cấp Hạ Trường Minh nghe. Nhiên nàng cảm thấy không có gì ghê gớm sự, nhưng nghe vào Trường Minh trong thai lại làm hắn thập phần khó chịu, này cha nuôi cùng cha có thể nào tương đồng, chẳng lẽ Cẩm Nhi liền không ngờ quá. Nếu là không rõ ràng lắm nội tình người nghe được, sẽ hiểu lầm nàng cùng một bộ đầu quan hệ sao? Vẫn là nàng căn bản là không thèm để ý. Hạ cầm bị trước mắt một nhà môn đình vắng vẻ tiểu lầu hấp dẫn, hoàn toàn không chú ý tới hạ trường mình sát mặt, tự nhiên cũng không biết hắn nội tâm ý tưởng. Muốn nói lúc này đã dở thân chính, thật đúng là xem rất khó nhìn ra nhà ai tiểu lầu sinh ý được không? Mà có thể làm hạ cẩm liếc mắt một cái liền cảm thấy này sinh ý không tốt nguyên nhân ở chỗ này tiểu lầu bên trong quá mức sạch sẽ, không chỉ có trong tiệm bàn ghế sạch sẽ chỉnh tề chính là liền cửa sổ đều sát sáng đến độ có thể soi bóng người. Nói câu không dễ nghe lời nói, nếu thật là sinh ý hảo, bọn tiểu nhị nào có thời gian kia, đi một lần một lần trà lau này bàn ghế, cửa sổ, chỉ sợ là vội vàng tiếp đón khách nhân đều tới không nội, vì nghiệm chứng nàng ý tưởng. Hạ cầm trước một bước hướng tới tiểu lầu đi đến. Hạ cầm trạng vô dị dối tay ở khắc hoa cửa gỗ thực dễ dàng bị người bỏ qua trô ngọc nhẹ nhàng một màn. hiện tại càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình, tươi cười cũng ở khỏe miệng dần dần mở rộng. Tiểu nhị thấy có khách nhân tới cửa, vội không ngã đem trong tay đang ở trà lau bàn ghế vải bố trắng khăn hướng đầu vai vùng, cười đón đi lên, khách quan bên trong thỉnh. Không biết hai vị muốn ăn điểm cái gì? Chúng ta này chiêu bài có. Hạ cẩm dơ tay đánh gãy tiểu nhị nhiệt tình chiêu đãi, tiểu nhị ca, ta muốn gặp nhà ngươi chủ nhân không biết nhưng phương thiện, nói xong liền từ trong tay háo móc ra một hai nhiều bạc vụn đặt ở góc bàn, lao tiểu nhị ca thông truyền một tiếng liền nói ta có sinh ý cùng hắn nói, thỉnh hắn ra tới thấy thượng một mặt. Kia tiểu nhị tả hữu đánh giá hạ cẩm vừa lật, lại không đi lấy góc bàn kia khối bạc vụn, chỉ nói, khách quan chờ một lát tiểu nhân này liền thỉnh trưởng quay ra tới nói liền xoay người hướng về hậu viện phương hướng đi đến, mà nặc đại tiểu lâu liền chỉ còn lại có bọn họ ba người, lại vô những người khác. hạ cẩm từ vào nhà liền đánh giá này tòa tiểu lâu, từ bên ngoài xem ba tầng tiểu lâu đến cũng đại khí, bên trong bài trí cũng thập phần lịch sự tao nhã, bàn ghế đan sen có hứng thú, có vẻ này dưới lầu đại đường thập phần rộng thoáng. lầu hai đoan nhìn cũng có mười tới gian nhã gian chỉ là không biết bên trong trang trí như thế nào, bất quá đoan xem này dưới lầu. Nói vậy trên lầu cũng sẽ không kém đến nào đi, hạ cẩm đối nhà này tiểu lầu đến là thập phần vừa lòng. Ma nàng vừa mới được rồi một đường, trên phố này nhiều là tiểu lầu, quán trà, rất ít có kinh doanh cái khác, nhiên chỉnh thể xem ra mỗi gian tiểu lầu cấp bậc tựa hồ đều không kém, chỉ sợ này trong kinh có tiền có quyền ngày thường tụ hội uống rượu gì, liền đều sẽ tuyển tại đây con phố thượng. Cô nương, nghe nói ngươi tìm lão hủ có sinh ý muốn nói, Một cái tuổi ra lại từ ái thanh âm đem hạ cẩm từ chính mình suy nghĩ chung lôi ra, hạ cẩm đánh giá tùy vừa mới kia tiểu nhị cùng đi đến tuổi chừng 50 tuổi lão giả. Lão nhân ra mặt mày bên trong ẩn ẩn hàm ưu chỉ sợ là này quảng cu é sinh ý nhiễu không biết trưởng quầy họ gì, tiểu nữ có một cọc sinh ý tưởng cùng trưởng quầy nói chuyện. Hạ cẩm đứng dậy hơi hơi một phút, khoe môi mỉm cười thập phần khéo léo, lão trưởng quầy buồn còn tưởng rằng là tiểu nhị nói sai rồi. Nào có cô nương ra ra cửa nói xinh ý, nghe tiểu nhị nói đến chính là một nam một nữ cộng thêm một cái hài tử khi, nghĩ này liền tính muốn nói xinh ý nếu là cùng kia nam tử mới là. Nghĩ này tiểu lầu kinh doanh ngày càng thảm đạm, nói không chừng đi ra ngoài trông thấy có lẽ có thể có chuyển cơ cũng không nhất định, lại không thành cũng chỉ có thể đem này tiểu lầu qua tay cấp bán, nhìn quanh cái này kinh doanh hơn 20 năm tiểu lầu, hiện giờ là thật sự đi không nổi nữa đại lao trưởng quầy nhìn thấy này ba người khi, liền biết này tiểu nhị theo như lời không giả, tên này bất quá đầu khấu niên hoa thiếu nữ mới là chân chính người làm ăn. Cô nương mời theo ta tới. Lao trưởng quầy lãnh hạ cẩm đám người lên lầu thượng nhã gian, tống cổ tiểu nhị đi xuống pha trà, mới mở miệng nói, không biết cô nương tìm lao hán nói gì suy ý. Hạ cẩm quan sát này trên lầu nhã gian đích sắc không thể so chính mình tưởng tượng chung kém, trong lòng thập phần vừa lòng. Càng là kiên định chính mình muốn mua tới quyết tâm, ta coi này tiểu lầu bên trong quay lại chỉ có một người tiểu nhị, trưởng quay càng là vẻ mặt mây đen, suy đoán này tiểu lầu định là sinh ý không tốt lắm, nói vậy trưởng quay kinh doanh lên cũng thập phần cố hết sức, không biết trưởng quay có từng nghĩ tới đêm này tiểu lầu bàn đi ra ngoài. Cô nương lời này ý gì, ta này tiểu lầu kinh doanh hảo hảo cớ gì muốn bàn đi ra ngoài. Lao trưởng quay cả kinh từ trên ghế một chút đứng lên. Không nghĩ tới lại có người liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn này tiểu lầu hồng doanh tình huống, mà nhìn cô nương này lạ mặt hẳn, nghe giọng nói cũng không giống như là trong kinh nhân sĩ, lao trưởng quầy càng có chút kinh hãi. Trưởng quầy không cần sinh khí, tiểu nữ cũng bất quá là muốn cùng trưởng quầy nói chuyện này sinh ý, nếu là ngài lão không muốn bàn đi ra ngoài tùy ý này tiểu lầu vẫn luôn lô lạ đến tan hết gia tài, tiểu nữ cũng không thể cương cầu không phải. Hạ cầm thấy kêu láo trưởng quầy kích động mặt đỏ thai hồng, rất có đuổi người chi ý cũng không hoang hốt, chỉ là chậm điều ti lý nói ra chính mình cái nhìn. Nếu là trưởng quầy nói này sinh ý hảo, tiểu nữ đã có chút nghi vấn, này to như vậy tiểu lầu nếu là này sinh ý đúng như trưởng quầy nói như vậy hảo, vì sao ra vào chỉ nhìn đến một người tiểu nhị. Lại còn có có kia nhàn công phu đem này tiểu lầu bên trong sắt đến mà sáng sủa sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Lão trưởng quầy không nghĩ tới này tiểu cô nương thế nhưng từ như vậy một chút tế chi cuối phía trên liền có thể nhìn ra này tiểu lầu kinh doanh tình huống, ngẫm lại này thường trưởng phía trên một thế hệ tân nhân đổi người xưa, hắn này đem lão xương cốt cũng thật sự là tranh bất quá những người trẻ tuổi này, suy sụp vượt hạ hai vai ngồi lại chỗ cũ. Ai, ta liền nói làm hắn đừng phí những cái đó thần sao, này đều không có khách nhân tới cửa, quét tước lại sạch sẽ lại có gì sử dụng đâu. Lão trưởng quay một trận cảm thán, không cần phải nói lão trưởng quay trong miệng hắn tất là cái kia bọn họ vào cửa khi vùi đầu làm việc tiểu nhị. Không dối gạt cô nương nói, kỳ thật ta này tiểu lầu lỗ lã cũng có nửa năm, từ năm trước tiết Trung Thu sau này đối diện tiểu lầu khai trương sau, liền bắt đầu không ngừng từ ta này đào người, đến tận đây về sau mặc kệ ta thỉnh bao nhiêu người cụ là bị bọn họ giá cao đào đi rồi, làm đến ta tiểu lầu sinh ý là ngày càng xa sút hiện tại này trong tiệm cũng chỉ dư lại ta cùng lê thanh hai người, không dối gạt tiểu thư này tiểu lầu thật là làm không nổi nữa, chỉ là này tiểu lầu lão hủ vất vả kinh doanh 20 năm sau, thật sự là luyến tiếp. lao trưởng quay lắc đầu thở dài, trên mặt ưu sầu càng vì rõ ràng, trong mắt càng là nồng đậm không tha chi tình. Hạ cẩm nhìn trước mặt lão nhân tựa hồ nháy mắt liền có vẻ ra mua không ít, ngẫm lại chi gần nửa đời kinh doanh liền hủy cùng này mấy tháng trong vòng, cũng là tương đương đáng thương. Nội tâm không khỏi nhiều một tia đồng tình, không đành lòng xem lão trưởng quầy lâm vào tự trách bên trong liền ra tiếng an ủi nói. Đây là nhân chi thường tình, chỉ là nếu là như vậy lô lã đi xuống chỉ sợ lao trưởng quầy cũng háo không dậy nổi đi, còn không bằng đương đoạn tác đoạn, nói không chừng đổi cái địa phương lại phát triển sẽ càng tốt cũng không nhất định. Lao trưởng quầy xua xua tay, không được, ta cũng một đống tuổi, cũng không tính toán lại kinh doanh chi tử lầu. Chỉ nghĩ quãng đời còn lại tùy nhi nữ hưởng hưởng hôm nay luân chi nhạc. Lao trưởng quầy này vừa lật lời nói, hạ cẩm cũng nghe minh bạch, xem ra hắn kỳ thật cũng là nổi lên chuyển nhượng chi tâm, chỉ là không biết là cái gì nguyên nhân làm hắn đến nay còn chưa ra tay, chẳng lẽ là cũng cùng kia đối diện tiểu lầu có quan hệ. Nếu Lao trưởng quầy cũng cố ý hướng gì đến nay chưa ra tay. Thả dung ta hỏi nhiều một câu, kia đối diện tiểu lầu chính là hậu trưởng cưng nạnh. Không tồi kia tiểu lầu chủ nhân là đương triều hoa thái sư cháu ngoại trai. Lại không phải chúng ta này, đó thăng đấu tiểu dân có thể đắc tội khởi. Lao trưởng quay tuy kinh ngạc này hạ cẩm có thể đoán ra nhiều như vậy, nhưng ngấm lại nàng nếu có thể từ nhà mình tiểu lầu ngoài cửa, thấy tiểu lầu so nhà người khác càng thêm sạch sẽ ngăn nắp liền có thể nhìn ra nhà mình tiểu lầu kinh doanh không tốt, liền tính có thể đoán ra đối diện tiểu lầu có hậu đài cũng không tính cái gì. Một khi đã như vậy, Sao không sớm một chút bán ít nhất không cần lố lạ như thế nhiều a. Nghe được lão trưởng quậy nói hạ cẩm càng là hồng y, nếu biết xoay chuyển không được hiện tại cục diện vì sao không còn sớm điểm ra tay? Lão trưởng quậy làm hơn 20 năm sinh ý còn có thể không biết điểm này, chẳng lẽ là có cái gì mặt khác nguyên nhân không thành. Luyến tiếc a. Luyến tiếc này tiểu lầu cũng luyến tiếp kia hài tử, kia hài tử từ nhỏ liền bị ta thu dưỡng tại đây tiểu lầu bên trong, ngày thường giúp ta làm làm tạp vụ. Nếu là này tiểu lầu thật sự chuyển đi ra ngoài, lão hủ thế tất muốn đi nhìn nữ kia sống qua, cố tình ta kia hai nhi một nữ cụ là dung hắn không dưới, đứa nhỏ này trừ bỏ ta cũng không có thân nhân. Nếu là này tiểu lầu thật đóng, này to như vậy kinh thành chỉ sợ hắn liền cái chỗ dung thân cũng không có, liền nghĩ có thể căng một ngày là một ngày đi. Nhìn lao nhân trong mắt mệt mỏi, hạ cẩm cũng có thể nhìn gian này, lao trưởng quầy cùng này tiểu nhị chi gian tình cảm thâm hậu. Hạ trường minh ở bàn hạ đá đá hạ cẩm dùng ánh mắt nhẹ đảo qua nha nhã gian đại môn, hạ cẩm đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền phản ứng lại đây, chỉ sợ là kia đi pha trà tiểu nhị, lúc này liền ở kia ngoài cửa. Ngắm lại trong lòng liền có tính toán trước, nếu lao trưởng quầy cũng có muốn đem này tiểu lầu bàn đi ra ngoài tâm, chỉ là băn khoăn đến kia tiểu nhị không chỗ để đi mới kéo dài tới hôm nay, hiện giờ kia tiểu nhị đã biết chấn tướng, nếu là cái chi ân báo đáp. Nhất định sẽ khuyên bảo lao trưởng quay đem này tiểu lầu sớm ngày bàn đi ra ngoài. Lao trưởng quay đến là vừa lật hào ý, chỉ là này tiểu lầu chính là chịu không nổi như vậy lỗ lã. Nếu là ngài lại căng thượng 2 tháng, chỉ sợ ngài này không cần bản cũng sẽ bị kia thu đi gắn nợ, đến lúc đó không phải càng mất nhiều hơn được. Có chút lời nói điểm đến liền có thể, mà giờ phút này nếu là một mặt khuyên bảo lao trưởng quay đem tiểu lầu bán với nàng nhất định sẽ chọc người phản cảm ngược lại mất nhiều hơn được. Nếu là lui một bước cấp này, lão trưởng quay lưu cái hào ấn tượng, đợi cho hắn nghị thông suốt khi, liền sẽ đầu tiên nhớ tới nàng tới, hạ cẩm hạ quyết tâm liền đứng dậy hướng lão trưởng quầy cáo tử. Tiểu nữ cũng không phải phi mua này, tiểu lầu không thể, lão trưởng quay không ngại lại suy xét suy xét, nếu là nghị thông suốt liền đi kia phủ dung phố sáng y kẹo phường tìm ta đó là, này giá phương diện ta nhất định sẽ không mệnh ngươi Hạ Cẩm nói xong cũng không nhiều lắm lưu, nàng chắc chắn này lao trưởng quầy sẽ đi tìm nàng, bởi vì liền tính hắn còn không nghĩ bán, chỉ sợ cũng sẽ có người buộc hàn bán. Đẩy ra nhã gian môn lại thấy hành lang gấp khúc phía trên không có một bóng người, mà trước cửa trên mặt đất lại có vài tia với nước, hạ Cẩm vẫn chưa nói thêm cái gì cùng hạ trưởng mình xoay người rời đi. Hai người đi ra tiểu lầu đại môn đã là giờ thân cuối cùng, đối diện tiểu lầu sớm đã là khách đến đầy nhà náo nhiệt phi Phàm. Mà chính mình hiện tại sở chạm nơi lại là môn đỉnh vắng vẻ đối lập tiên minh. Không cần bao lâu, ta liền làm trường hợp này điều mỗi người. Tựa hồ chỉ là nói cho chính mình nghe, hạ cẩm cũng không để ý có không người trả lời. Dẫn đầu một bước trở về đi, mà hạ trường minh nhìn nàng cứng cỏi, quả cảm bóng dáng, ở trong lòng nhẹ nhàng nói, ta tin tưởng. Hạ cẩm đi rồi vài bước thấy hạ trường minh còn chưa theo kịp liền dừng lại bước chân chờ hắn. Vốn dĩ hắn tưởng trở về hỏi một chút thẩm mộ chi này hoa thái sư là người phương nào, nhưng ngấm lại này bên người không phải có cái có sẵn người được chọn nhưng hỏi sao? Trường Minh ca nhất định là ở trong chiều nhậm chức, đối trong chiều quan viên hẳn là so thẩm mộ chi hiểu biết nhiều, cuối cùng thẩm mộ chi trước kia chỉ là thú biên tướng quân cũng không phải lâu cư kinh thành có chút tình huống khả năng không quá quen thuộc. Đãi hạ trường Minh hai bước đuổi kịp nàng, cùng nàng sóng vai mà đi khi, hạ cẩm mới mở miệng do hỏi. Trường Minh Ca, này Hoa Thái Sư là người phương nào? Tuy nói chính mình không thấy được sẽ sợ hắn, nhưng không phải tục ngữ nói biết người biết ta, mới chăm chiến không tha sao. Hoa Thái Sư là đường kim thái hậu thân ca ca, ở trong chiều quyền thế rất lớn, thủ hạ môn sinh trải rộng chiều dã, chính là hoàng thượng cũng đối với hắn lễ nhượng ba phần, hắn nữ nhi hoa phi quý vì hoàng thượng bốn phi trí nhất, nếu thượng sinh hạ hoàng tử cũng là nhất có hy vọng thụ phong vi hậu người. Hạ Trường Minh đem chính mình biết có quan hệ Hoa Thái sư tình huống nhất nhất nói cùng Hạ Cẩm nghe. Nhiên Hạ Cẩm lại chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, dường như không lắm để ý. "Cẩm Nhi, kia Hoa Thái sư độ lượng cơ tiểu, thì vết tất báo, ta xem ngươi nếu thật muốn bàn hạ kia tiểu lầu vẫn là cẩn thận một chút hảo." Hạ Trường Minh ngẫm lại hiểu rõ mấy lần cùng Hoa Thái sư đánh giao thông sự, hảo tâm nhắc nhở Hạ Cẩm. Nhiên Hạ Cẩm lại chỉ là hơi hơi mỉm cười nói: Trường Minh Ca nhiều lo lắng kia tiểu lầu là hắn cháu ngoại trai lại không phải hắn, hắn quý vì thái sư vội vàng tranh quyền đoạt quyền đều lo liệu không hết quá nhiều việc nào có công phu sẽ quản một tòa nho nhỏ tiểu lầu, lại nói liền tính là kia tiểu lầu có hậu đài, ta không phải cũng có Trường Minh Ca sao? Ta chính là đại tướng quân muội nguội đâu, ai sợ ai? Chẳng lẽ Trường Minh Ca không tính toán cho ta chống lưng sao? Nói xong còn không phục Trường mắt hạ Trường Minh dường như hắn nếu là dám nói nửa cái không tự nàng liền lập tức muốn phát lại đây cắn hắn dường như nhìn hạ cẩm này cáo mượn oai hùng bộ dáng hạ trường minh không khỏi cảm thấy khôi hài nhưng nghĩ hạ cẩm nguyện ý làm chính mình làm nàng chỗ dựa làm nàng dựa vào trong lòng vẫn là ấm áp đương nhiên ta muội muội tự nhiên không thể để cho người khác khi dễ đi nếu ai dám khi dễ ta bảo bối muội muội ta liền mang bình sao hắn phủ đệ Hạ cẩm nghe xong Hạ Trường Minh trả lời tất nhiên là thập phần cao hứng. Hiển nhiên này bất quá là nói hảo ngoạn vui đùa lời nói mà thôi, mà nàng chính mình cũng chưa từng nghĩ tôi muốn xả Hạ Trường Minh này trương gia hổ vì chính mình làm đại kỳ, nàng có càng tốt dụng. Kia đó là Thẩm Thanh Phong này tiểu thần y lì tên tuổi, này ăn ngũ cốc không có không sinh hay, mà y lì thuật siêu nhân tiểu thần y lì lại chỉ có hắn một người, chỉ cần là người thông minh liền sẽ không dễ dàng đi đắc tội hắn. Trừ phi ngươi có thể sử dụng hắn Mà sơ thẩm thanh phong đối nàng Từng bước tính kế Nàng như thế nào cũng không có khả năng liền như vậy tính Nàng hạ cẩm cũng không phải là Cái loại này an mệt lại Sẽ không đòi lại tới kẻ ngu rốt Nếu thiếu nàng Kia liền lấy khác tới còn cũng là hẳn là đi Hai người không đi bao lâu Liền xa xa nhìn đến ở vào phụ dung Phố kẹo cửa hàng Cửa hương tụ Thêm hương hai người thấy hạ cẩm bọn họ Trở về rất xa đón lại đây Mới thấy hạ cẩm liền nghe thêm hương oán giận nói, tiểu thư đã chạy đi đâu, làm hại chúng ta hảo tìm, ta cùng tỷ tỷ đều ngênh đến tướng quân phủ cũng không thấy tiểu thư, thủ vệ còn nói tướng quân đã sớm đưa tiểu thư rời đi, chúng ta lại bên đường tìm một lần, thật sự vô pháp đành phải tại đây cửa hàng cửa thủ. Nhìn một cái này còn oán giận thượng, làm ta xem xem này chân nhỏ có phải hay không đều chạy thô, nếu không buổi tối ta tìm cái tiểu nha đầu cho chúng ta thêm hương cô nương xoa bóp. Làm bộ làm muốn đi sốc nàng váy, chỉ nhưng đem thêm hương cấp sợ hãi, đừng nói này trên đường người đến người đi chính là ở nhà cũng không hảo như vậy. Tiểu thư là càng ngày càng phúc hắc, tất nhiên như vậy chỉnh nàng, liền nàng kia bộ dáng loại nào cái đại gia tiểu thư, rõ ràng chính là cùng kia du côn lưu manh vô dị sao. Hạ trường Minh cũng xem đến trận mắt há hốc mồm, cẩm nhi khi nào cũng trở nên như vậy nghịch ngợm, bất quá như vậy mới giống một cái mười ba, bốn tuổi tiểu cô nương sao. Nhìn hạ cẩm kiếp như hoa miệng cười, hạ trường minh phản ứng lại đây cũng mỉm cười nhìn này hạ cẩm cùng bọn nha đầu cười đùa. Thêm hương cái này càng là trốn hạ cẩm trốn đến rất xa, nửa bước cũng không dám cùng nàng tới gần, đến là hồng tụ khó được mở miệng, chuyện gì làm tiểu thư như vậy cao hứng. Hạ cẩm hiếm lạ nhìn nha đầu này liếc mắt một cái, phát hiện gần nhất nha đầu này nói tựa hồ biến nhiều điểm, này đến là chuyện tốt, hạ cẩm ôm hồng tụ cánh tay một bộ khuê mật đi dạo phố giá thước. Một bên hướng tới cửa hàng đi đến, một bên cười nói, tiểu thư ta muốn tại đây kinh thành phồn hoa nơi mở tiểu lầu, tên ta đều nghĩ kỹ rồi liền kêu say nguyệt lâu. Mở tiểu lầu. Tiểu thư khai tiểu lầu cũng không ý ta. Thêm hương thấy hạ cẩm bất hòa nàng náo loạn, liền thật cẩn thận cũng nhích lại gần. Hạ cẩm trắng nàng liếc mắt một cái, đương nhiên này say nguyệt lâu cùng trước kia tiểu lầu không giống nhau, nhà này say nguyệt lâu chuyên làm cái lầu liệu lý. Cái này thêm hương càng mơ hồ, tiểu thư trước kia khai tiểu lầu giống như cũng là chuyên làm cái lầu đi, hơn nữa tiểu thư lười đến đặt tên liền làm cẩm ngọc trực tiếp để cái tiệm lầu bảng hiệu nói là phương tiện lại hảo nhớ tới. Hạ cẩm phát hiện hôm nay thêm hương nha đầu này là chuyên môn tới hủy đi nàng đại tới, vẫn là ở trường mình ca trước mặt, thừa dịp nha đầu này thò qua tới, một chân chiều nàng đã vào, vốn định nhìn đến này nha ăn đau biểu tình. Không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng sớm coi chuẩn bị, hạ cẩm liền nàng góc váy cũng không đụng tới liền bị hắn trốn rồi qua đi. Hạ trường minh nhìn hạ cẩm cùng nha đầu này cười đua trường hợp, khỏe mắt ý cười lại là chưa bao giờ thu hồi quá, trong mắt chỗ sâu trong kia một mặt sủng nịch lại làm người dễ dàng phát hiện không được. Lần này đương nhiên không giống nhau, lần này cần khai chính là xa hoa tiệm lẩu, cho nên phải có cái vang dội tên, là trước đây những cái đó không thể so sánh với. Lần này mục tiêu khách hàng là trong kinh thành đạn, quan, quý, người. Hạ cẩm hướng thêm hương chiêu chiêu duỗi tay ôm nàng cổ, cuối cùng bốn chữ liền ở nàng bên thai từng câu từng chữ niệm sắp xuất hiện tới. Thêm hương vô vỗ chính mình chịu ngược quá độ lỗ thai, tiểu thư cũng thật là làm gì một hai phải ở nhân ra bên thai nói, làm hại nhân ra lỗ thai hiện tại đều ẩm ẩm vang lên. Mấy người cười đùa vào cửa hàng. Lại không nghĩ rằng phía trước một màn lại hoàn toàn rơi vào rồi người có tâm trong mắt. Thầm mộ chi nhìn thấy tùy hạ cẩm phía sau tiến vào hạ trường minh khi ánh mắt không cấm hơi ám, nháy mắt liền phản ứng lại đây, chắp tay chào hỏi, thảo dân liền nghỉ mát tướng quân, tiểu điếm có thể được hạ tướng quân đại gia Quang Lâm, thật là đồng tất sinh huy. Hắn tùy thẩm thanh phong nhập kinh khi thẩm thanh phong liền cùng hắn nói qua người này, biết hắn là thanh phong trí giao hảo hữu, càng là tân tấn vinh uy tướng quân. Mà hắn lần này vào kinh vốn là ôm có khác dạng mục đích, đối trong kinh quyền quý đã sớm điều tra cái biến, sao có thể sẽ không biết này hoàng đế bên người sủng thần đâu. Liên ở Thẩm Mộ Chi đánh giá Hạ Trường Minh khi Hạ Trường Minh cũng ở đánh giá hắn, người này hơi thở nội liễm không cần phải nói cũng là cao thủ, chính mình tuyệt không phải đối thủ của hắn. Mà liên hắn kia hành lập chi tư liền có thể nhìn ra tới đây người nhất định xuất thân quân doanh, liên hắn thân thủ mà nói cũng không có khả năng là cái vô danh hạ người. Người như vậy vì sao sẽ ở Cẩm Nhi trong cửa hàng, lại còn có nhất phái chủ nhân ra làm thái. Hạ Trường Minh cũng không đáp lời, chỉ là hầu nghi nhìn Hạ Cẩm liếc mắt một cái, nếu bị phát hiện cũng không có gì hảo giấu, mà nàng cũng tin tưởng Hạ Trường Minh sẽ không làm ra cái gì uy hại chuyện của nàng tới, liền vì hắn giới thiệu nói, đây là Thẩm Mộ Chi, Thẩm Thanh Phong Đường Huynh. Phiêu kỵ tướng quân Thẩm Mộ Chi. Hạ Trường Minh không cấm cả kinh. Ở Biên Cương khi hắn nghe nhiều nhất đó là về năm xưa chiến thần một vương ra truyền thuyết, mà cẩn thứ cùng chiến vương cũng là này phiêu kỵ tướng quân thẩm mộ chi. Nghe nói này thẩm tướng quân tham với lớn nhỏ chiến dịch không dưới 200 khởi, ít khi bị bại, nhưng lại ở một lần đại chiến báo cáo thắng lợi hồi kinh được thưởng hết sức lại bị phó tướng cử báo, thẩm tướng quân thông đồng với địch bán nước, thậm chí còn lấy ra thẩm tướng quân cùng quân địch tướng lãnh tự tay viết tin hàm làm chứng cứ. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực bị nốt đánh vào đại lao. Nhân biên cương tướng sĩ lại không người tin tưởng thẩm tướng quân sẽ là thông đồng với địch bán nước người, lúc ấy các tướng sĩ càng tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ tuyên bố muốn thượng kinh vì thẩm tướng quân lấy lại công đạo, thiếu chút nữa không gây thành bình biến, không biết vì sao sao lại từ trong kinh truyền đến tin tức nói thẩm tướng quân bị hoàng đế bệ hạ đặc xá, mới bình ổn các lộ thú biên quân sĩ tức giận. Tuy biết Cẩm Nhi cùng thẩm thanh phong quen biết, nhưng lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này nhìn thấy thẩm mộ chi. Nhìn hạ trường minh một bộ khó hiểu bộ dáng, hạ cẩm đành phải mở miệng giải thích nói, mộ chi là ta này cửa hàng trung trường quầy, phụ trách trong kinh sở hữu sự vụ. nhiên thẩm mộ chi nghe được hạ trường minh nói sau lại là cười đến vẻ mặt thoải mái, dường như phiêu kỵ tướng quân hoàn toàn thành quá vãng, này có phải hay không thật sự thoải mái, cũng chỉ có chính hắn mới rõ ràng, hạ tướng quân quá khen. Tại hạ sớm không phải cái gì tướng quân, hiện tại chỉ là một giới thảo dân, giúp tiểu thư quản lý quản lý cửa hàng, hốn khẩu cơm ăn, miễn cưỡng coi như cái người làm ăn mà thôi. Mà hạ trường minh lại không tin, một cái bị hạch tội bị đặc xá tướng quân đột nhiên xuất hiện ở kinh thành, nói chỉ là lại đây làm buôn bán, chỉ sợ sự tình sẽ không như thế đơn giản. Hạ cẩm nhìn ở trường minh trong lòng ngực ngủ gần nửa cái canh giờ bảo nhi, tựa hồ còn không có muốn tình ý tứ. Hướng hạ trường minh bị môi, trường minh ca, đêm này tiểu sâu ngủ giao cho ta đem, ta ôm hắn đi bên trong ngủ. Hạ trường minh nhẹ nhàng đem tiểu gia hỏa đưa tới hạ cẩm trong lòng ngực, đã lâu không coi ôm hắn, tiểu gia hỏa này tựa hồ gần nhất lại dài quá điểm. Hạ cẩm tiểu tâm điên điên đem hắn ôm ổn mới hướng tới hậu viện đi đến, hai cái nha đầu tự nhiên cũng đi theo phía sau, này cửa hàng cũng, cũng chỉ dư lại hạ trường minh cùng thẩm mộ chi. Ta không biết thẩm tướng quân lần này vào kinh có mục đích gì, chỉ cần thẩm tướng quân không làm ra thương tổn cẩm nhị sự, ta tiện lợi hôm nay chưa thấy qua người, nếu không, chính là thanh phong mặt mũi ta cũng sẽ không cho. Hạ trường minh chưa hết chi ngôn thẩm mộ chi cũng rất rõ ràng, nhiên hắn cũng không sinh khí, ngược lại vì hạ cẩm cảm thấy cao hứng, bởi vì nàng vị này đường huynh là thiệt tình vì nàng tốt, cười vô vô hạ trường minh bả vai làm hắn thả lỏng, sẽ không. Thẩm mộ chi liền tính ném thân ra cánh mạng cũng sẽ không làm ra thương tổn tiểu thư cùng hạ gia sự. Được thẩm mộ chi bảo đảm hạ trường minh cũng yên lòng. Hắn tin tưởng người này là cái đỉnh thiên lập địa hán tử. Cũng tin tưởng thẩm thanh phong sẽ không mặc kệ người khác thương tổn hạ cẩm. Nghĩ hôm nay hạ cẩm cũng mệt mỏi một ngày. Chính mình liền không nhiều lắm quấy dày nàng làm nàng sớm một chút nghỉ ngơi. Liền đối với thẩm mộ chi nói một tiếng cáo từ liền xoay người rời đi cùng. Thầm mộ chi gọi tới tiểu nha đầu đi cấp hạ cẩm truyền tin liền nói hạ tướng quân đã đi trở về, làm tiểu thư an tâm nghỉ ngơi đó là. Hạ cẩm ôm bảo nhi trở lại chính mình tiểu viện bên trong, mới vừa tiến viện môn liền thấy truy nhi vẫn quỷ gối tú lâu cửa, hạ cẩm nhìn nàng như vậy sợ là cũng là được giao hấn, đứng lên đi. Nơi này không cần ngươi hầu hạ đi xuống nghỉ ngơi đi. Là, tiểu nha đầu lần này học ngoan cũng không dám ở hạ cẩm trước mặt chơi cái gì đa dạng. Ngày này quỳ xuống tới chưa uống một giọt nước, càng là muốn chịu đựng viện này ra ra vào vào nha đầu bà tử cười nhạo, nàng hiện tại là thật sự sợ. Có lẽ là quỳ lâu rồi này chân cẳng cũng không nghe lời nói, truy nhi thử đã lâu cũng không có thể đứng lên đành phải ngồi dưới đất, ấn tê dại hai chân, thấy hạ cẩm còn không có đi vào, càng là sợ tới mức lại đổi thành quỳ tư, thêm hương, ngươi đưa nàng trở về, tìm cái đại phu lại đây nhìn một cái, đã nhiều ngày liền hảo hảo dưỡng khi nào dưỡng hảo lại quá hầu hạ. Nói xong hạ cẩm liền ôm bảo nhi thượng tú lâu, tiểu nha đầu nhìn hạ cẩm bóng dáng, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng nghe ẩm thập phần hụt hẫng, chỉ là nàng chính mình còn không rõ đây là có chuyện gì, liền bị thêm hương chặn ngang bế lên, hướng tới hạ nhân cư chú sân lao đi. Tiểu nha đầu sợ tới mức không cấm nhắm mắt lại, nàng khi nào gặp qua này trận trượng, đãi nàng phản ứng lại đây đều đã ở trong phòng của mình. Đưa truy nhi trở về phòng, Thêm hương liền tại ngoại viện chiêu cái tiểu tư lại đây, làm hắn đi ra ngoài cấp truy nhi thỉnh đại phu, chính mình lại hướng tới hạ cẩm tú lâu mặt đi, nàng còn muốn nghe xem tiểu thư nói nói kia tiểu lầu sự đâu. Tiểu thư ngươi nói kia láo trưởng quầy có phải hay không có tật xấu làm gì phải làm này thâm hụt tiền sinh ý, nếu không yên lòng này tiểu nhị đem tiểu lầu bán nhiều cho hắn một ít ngân lượng không phải thành, hà tất phải làm này lô vốn mua bán. Mới đi vào như vậy nhiều tiền. Ai cũng không vứt đến chỗ tốt, cuối cùng này tiểu lầu không phải còn muốn bán sao. Kia tiểu nhị cũng không phải giống nhau không nhà để về. Hạ cầm lúc này mới vừa mới vừa an trí bảo nhi, liền bị thêm hương nha đầu này quân lấy nói tỉ mỉ này mở tiểu lầu sự. Vừa nghe đến bọn họ hôm nay tính toán mua cái kia tiểu lầu lao trưởng quay bởi vì không yên tâm từ nhỏ dưỡng tại bên người tiểu nhị mà vẫn luôn không chịu bán này cửa hàng khi, thêm hương không cấm phát biểu cảm nghĩ. Hồng Tụ Trắng chính mình này, muội muội liếc mắt một cái, nha đầu này luôn là như vậy thiếu kiên nhẫn. Nghe tiểu thư trầm rãi nói đến không phải hảo sao? Kia lão trưởng quầy nhi nữ liền một cái tiểu nhị đều rung không dưới, lại há có thể dung lão phụ cho hắn ngân lượng. Nếu kia lão trưởng quầy thật sự làm như vậy, chỉ sợ về sau đừng nói là an hưởng thiên luân chi vui vẻ, chỉ sợ liền ra trạch đều khó có thể an bình. Này lão trưởng quầy chỉ sợ cũng là biết điểm này mới chậm chạp không có đem tiểu lầu bàn đi ra ngoài đi. Bất quá có một chút thêm hương đến nói không sai, như vậy kéo đích xác giải quyết không được vấn đề, ngược lại chỉ biết tổn thất rất nhiều, mất nhiều hơn được. Hạ cẩm xem xét thêm hương liếc mắt một cái, bất quá nha đầu này có phải hay không quản được cũng quá rộng, không phải làm ngươi cấp truy nhi thỉnh đại phu sao. Như thế nào nhanh như vậy liền chạy đến ta nơi này tới. Tiểu thư, ta tốt xấu cũng là bên cạnh ngươi đại A đầu A. Như vậy điểm việc nhỏ nào dùng đến ta tự mình đi một chuyến, tùy tiện tống cổ cái tiểu tư đi không phải được rồi sao? Thêm hương vẻ mặt đương nhiên dạng, làm hạ cẩm vừa tức giận này buồn cười, nha đầu này mới đến kinh thành ba ngày đều học được cái gì thật xấu, cư nhiên còn bãi khởi phổ tới, bất quá nàng nói cũng đúng, nàng là chính mình bên người đắc lực người, loại này việc nhỏ cũng đích sắc không cần nàng tự tay làm lấy. Được rồi, ngươi lưu lại nhìn bảo nhi, hồng tụ Ngươi theo ta đi xem kia nha đầu thế nào. Tuy nói này truy nhi phạm vào nàng kiên kỵ nên phạt, nhưng là hạ cẩm lại không phải cái loại này bắt lấy một kiện sai lầm liền không buông tay người, đã có sai cũng phạt qua kia chuyện này liền tính đi qua. Truy nhi tuy rằng không xem như nàng tán thành người, nhưng là nếu ở bên người nàng làm việc, nàng liền sẽ không bạc đãi nàng, đi xem nàng vẫn làm muốn. tiểu thư ta cũng phải đi. Thêm hương đối tiểu thư chỉ mang tỷ tỷ không mang theo nàng cách làm bất mãn, nhảy đến hạ cẩm trước mặt làm nàng đừng luôn là xem nhẹ nàng. Ngươi không phải mới vừa ở bên kia lại đây sao? Hiện tại qua đi làm gì? Hạ cẩm nhìn còn cao chính mình nửa cái đầu nha đầu ở chính mình trước mặt bán manh, nàng lại tưởng bộ chán. Nay không phải không có hoàn thành tiểu thư giao đái sự sao? Hiện tại đi xem truy nhi thế nào, hảo hướng tiểu thư hồi bẩm A. Thêm hương nói đương nhiên. Thế nhưng vô nửa điểm thiện ý, hạ cẩm thật sự hoài nghi nha đầu này ra mặt chẳng lẽ là làm bằng sắt không thành. Thật không biết nha đầu này thế nhưng hảo ý đem loại này lấy cớ nói ra, hạ cẩm dối chỉ tàn nhẫn trọng thêm hương cái chán. Một câu một đồ nói, ngươi là cho rằng buồn tiểu thư là miệng không hảo xử vẫn là đôi mắt không hảo xử chẳng lẽ lô thai cũng không hảo xử Tiểu thư ta sẽ không hỏi, sẽ không xem, sẽ không nghe sao. Con dùng đến làm điều thừa mang ngươi qua đi. Ngươi còn biết ngươi không có làm hảo ta giao đái sự à, ngươi đây là ở nhắc nhở ta phạt ngươi sao? Hạ cẩm tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, thật không hiểu là nói nàng thông minh vẫn là nói nàng buồn hảo. Không, không cần, ta không đi là được, ta nhất định tuân tiểu thư chi lệnh tại đây hảo hảo thủ tiểu thiếu ra, tiểu thư ngươi thỉnh. Nói xong không người nhường đường, hy vọng hạ cẩm nhanh lên rời đi mới hảo. Hồng tụ lãnh hạ cầm một đường hướng tới hạ nhân cư trú tiểu viện đi đến, có lẽ là còn không đến tan tầm thời gian dọc theo đường đi thế nhưng không có gặp được người nào, phải quá sân hồng tụ cong lại vừa định gõ một gian sương phòng môn, lại nghe đến bên trong truyền đến nói nhỏ, hạ Cẩm nhẹ xả hồng tụ ống tay háo làm nàng tạm thời đừng gõ cửa. Nha, chúng ta truy nhi cô nương đã trở lại à, này không phải sáng sớm liền đi hầu hạ tiểu thư đi sao? Thế nào hiện tại mới hồi a? Ta nghe nói tiểu thư hôm nay đi tướng quân phủ, chẳng lẽ là đem chúng ta truy nhi cô nương cũng mang đi qua, chính là ta như thế nào nghe nói có cái lớn lên giống truy nhi cô nương ngươi nhà đầu quỷ gối tiểu thư tú lâu hạ đâu. Chẳng lẽ là ta nghe lầm, vẫn là người khác nhìn lầm rồi. Mầm nhi vốn dĩ lúc trước còn vì này truy nhi quá biết làm việc, thế nhưng thừa dịp chính mình buổi sáng bên ngoài vẩy nước quét nhà thời gian, trộn đi cấp tiểu thư đưa nước, muốn mượn cơ thân cận tiểu thư. Hảo lướt qua nàng đi sự khó chịu vốn dĩ nàng còn vì việc này không vui. Sau lại lại nghe đã có người ta nói Truy Nhi bị tiểu thư phạt, chính quỷ gối tú lâu dưới lầu đầu, mới âm thầm khánh hưng còn hảo này Truy Nhi dành trước một bước, nếu không phải bị nàng đoạt trước, chỉ sợ này ai phạt đó là chính mình. Chỉ là nàng cùng Truy Nhi vốn chính là cùng nhau bị mua vào tới, tiểu thư không có tới khi này Truy Nhi mặt ngoài phía trên cùng nàng thân cận, không tưởng lại thế nhưng có nàng làm loại sự tình này. Thật đúng là không biết nàng có hay không có chính mình ở tiểu thư trước mặt cho chính mình mách lèo đâu. Hiện tại nàng lưu lạc đến này phiên, không hảo hảo cười nhạo một chút thật đúng là thực xin lỗi chính mình. Hạ cẩm cùng hồng tụ lướt nhau, nơi này thanh âm vừa nghe đó là chính mình kia một cái khác tiểu nha đầu mầm nhi không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới chính mình này nhỏ nhỏ sân bên trong cũng có như vậy lục đục với nhau, mà này mầm nhi lại là loại này bỏ đá xuống dưới người. Lúc này là được giải này hai nha đầu bản tính tốt nhất thời cơ, Hạ Cẩm cũng muốn nghe xem truy nhi trả lời. Là ta lại như thế nào, ta liền không được ngươi không nghĩ ba ba hướng tiểu thư trước người thấu, tưởng tượng hồng tụ, thêm hương hai vị tỷ tỷ giống nhau trở thành tiểu thư bên người đắc dụng đại A đầu. Sớm tại Hạ Cẩm làm nàng quỷ gối tú lâu hạ khi, truy nhi liền biết chính mình hôm nay trở về không thiếu được phải bị cùng phòng mầm nhi châm chọc nịa mai vừa lật mà nàng làm gần một ngày trong lòng xây dựng này sẽ đối mặt mầm nhi đến có vẻ bình tĩnh nhiều. Ta, ngươi cho rằng ta giống ngươi giống nhau xuẩn ba ba hướng tiểu thư trước mặt ấu, cho rằng như vậy liền có thể được tiểu thư trọng dụng. Hừ, hông tụ, thêm hương tình cái gì? Ngươi cũng không nhìn một cái các nàng đều bao lớn tuổi, nhiều nhất một năm tiểu thư nhất định sẽ đem bọn họ xứng người một. Chỉ cần này một năm đừng làm cho khác tiểu nha lướt qua đi. Đến lúc đó tiểu thư bên người đại A đầu vị trí tự nhiên sẽ là của ta, đến lúc đó ta chỉ cần đem tiểu thư hống cao hứng, lại quá một hai năm tiểu thư gà chồng, ta cũng nhất định bồi gà nha đầu chung một người. Nói không chừng về sau có thể được cô gia coi trọng còn có thể làm thông phòng, chỉ cần một sớm đến từ đó là kia gì nương cũng là làm được, lại vô dụng thân là tiểu thư đại A đầu, ít nhất cũng có thể xứng một cái quản sự, đến lúc đó cũng là cái quản sự nương tử. Mà ngươi xem như hoàn toàn không cơ hội, tiểu thư đã ghét bỏ ngươi, ngươi liền nhìn ta về sau ăn sung mặc sướng, mà ngươi có lẽ có một ngày tiểu thư nghĩ đến ngươi sẽ cho ngươi xưng cái hạ đẳng người cũng không nhất định, ta coi cũng đổ dạ hương lão vương cùng ngươi liền giấu xứng đôi sao. Ha! Ha ha! Tưởng tượng chính mình về sau sẽ như thế nào như thế nào, mầm nhi không cấm vui vẻ bật cười. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng ở nàng nói ra hết thể thời điểm liền chú định này hết thể sẽ chỉ là nàng một giấc mộng, vinh viên không có khả năng thực hiện mộng đẹp. Người truy nhi cũng biết tiểu thư về sau hơn phân nửa sẽ không trọng dụng nàng, chỉ là không nghĩ tới này mầm nhi bỏ đa xuống giếng cũng liền thôi, lại vẫn chớ chú nàng gà cho cái kia tuổi ước chừng có thể làm nàng ra ra đảo phân công, nhất thời khí mà ngay cả một câu hoàn chỉnh nói cũng nói không nên lời. Ta làm sao vậy? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Vẫn là ngươi đối gả cho láo vương bất mãn? Nếu không như vậy, về sau ngươi đều nghe ta, ta làm ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái gì, đem ta hầu hạ cao hứng, ta liền ở tiểu thư trước mặt thế ngươi nhiều hơn nói tốt vài câu, nói không chừng có thể ở tiểu thư trước mặt vì ngươi cầu một cọc hảo điểm hôn sự cũng không nhất định, ít nhất sẽ không bị lung tung xứng đi ra ngoài. Mầm nhi nhìn truy nhi kêu tức giận đến trắng bệnh khuôn mặt nhỏ trong lòng một trận đắc ý. Này truy nhi lớn lên không chính mình đẹp lại thắng ở gia thị thắng tuyết, mỗi khi cùng nàng sánh vai người khác luôn là trước chú ý tới nàng, mới có thể nhìn đến chính mình, điểm này sớm bảo nàng ghen ghét không thôi. Hồng tụ khẩn nắm chặt trong tay háo đôi bàn tay trắng như phấn, nếu không phải tiểu thư lôi kéo nàng, nàng đã sớm vọt vào đi một cái tát hô chết cái kia không biết xấu hổ, cũng không nhìn xem chính mình thứ gì cũng dám đánh tiểu thư hôn phu chủ ý. Nếu là tại đây không phải chính mình mà là thêm hương, chỉ sợ nơi này người đã sớm bị tấu không ra hình người, nào còn dung nàng như thế kiêu ngạo. Hồng tụ lần nữa tưởng tránh ra hạ cầm tay, nhưng lại sợ động tác lớn bị thương tiểu thư, đành phải nhẫn mại. Hồng tụ không rõ vì sao tiểu thư không cho nàng đi vào giáo huấn một chút kia tiểu đệ tử, thế nhưng có thể chịu đựng nàng như thế làm cản, mà hạ cầm chỉ hướng nàng cười cười, giật nhẹ nàng ống tay hào ý bảo nàng cùng chính mình đi. Hai người duyên con đường từng đi qua trở về đi gia hạ nhân cư chú tiểu viện, xem xét bốn bề vắng lặng, hồng tụ liền nhịn không được đã mở miệng, tiểu thư vì cái gì không cho ta giáo hấn một chút nàng. a giáo huấn cái gì? Nhân ra bất quá là thuận miệng nói nói mà thôi, cũng không có phạm cái gì sai lầm, ngươi có cái gì lý do giáo hấn người khác, ngươi có thể quản nhân ra ngôn hành cử chỉ còn có thể quản nhân ra trong lòng suy nghĩ, vẫn là nói ngươi muốn đi nói cho mọi người ngươi ở bên ngoài nghe lén người khác nói chuyện. Ân, Bọn họ ở sau lưng phê bình tiểu thư, đương nhiên muốn giao hấn. Hồng tụ vẫn là vẻ mặt không phục bộ dáng phản bác. Ngươi cho rằng chỉ có bọn họ sẽ ở sau lưng phê bình, người khác liền sẽ không, ít nhất chúng ta hiện tại biết nha đầu này suy nghĩ cái gì, này cũng không có gì không tốt, nếu là lại đổi cá nhân lại đây, ngươi có thể biết được nàng liền sẽ không cùng mầm nhi giống nhau tâm tư, lại nói người hướng chỗ cao đi, mầm nhi có thể có này trí khí cũng là không tồi. Hạ cẩm không lắm để ý, nàng tin tưởng nàng cái này mới đến chủ tử chỉ sợ bị những người này phê bình cũng không ít. Tiểu thư, nàng chính là ở đánh tương lai cô ra chủ ý, kia chính là ngươi tướng công, ngươi như thế nào một chút đều không thèm để ý. Hồng tụ xem hạ cẩm kia vẻ mặt không sao cả bộ dáng, không khỏi thế nàng sốt ruột, nàng đến tuột cùng có biết hay không này tiểu nha đầu muốn đánh chính là cái gì chủ ý à. Nàng liền không tin lấy tiểu thư tính tình. Có thể chịu đựng chính mình tướng công trừ bỏ nàng bên ngoài còn có thể có nữ nhân khác, ở chung hơn 2 năm nàng cũng là biết hạ cẩm, nàng tuyệt đối không phải cái loại này có thể cùng người cùng thờ một chồng người. Người cũng biết là tương lai, kia làm gì hiện tại muốn sinh khi a nhiều tính không ra, ta liền tính là tức chết ta cái kia không biết cái gọi là tương lai tướng công cũng không biết ta. Nói nữa hắn nếu thật là sẽ bị một tiểu nha đầu dễ dàng câu đi, ta còn muốn hắn làm gì? Hạ Cẩm nói được đương nhiên, nhìn Hồng tụ kia vẻ mặt buồn bực dạng không cấm lắc đầu, thật đúng là song sinh tử, nếu là lúc này thêm hương ở chỉ sợ cũng là dáng vẻ này. Tuy rằng tiểu thư nói cũng có vài phần đạo lý, nhưng là Hồng tụ vẫn là cảm thấy khí bất quá, ở trong lòng nàng thân là tiểu thư nha đầu nên một lòng vì tiểu thư suy xét, mà không nên ở trong lòng đánh chính mình tính toán, nghĩ như thế nào tính kế tiểu thư. Chỉ là trải qua hai đời Hạ Cẩm so nàng xem đến càng thấu triệt. Biết nhân tâm đều là ích kỷ, có thể không hề nguyên do một lòng vì ngươi chỉ có cha mẹ mà thôi. Nhìn này trong viện người cũng tiệm nhiều, tan tầm bọn tiểu nhị đều kết bạn trở về sân, hạ cẩm cũng không hề dừng lại mang theo hồng tụ thượng tú lâu, nghĩ vừa mới mầm nhìn nói nói chuyện, hồng tụ khuôn mặt nhỏ càng thêm thanh lãnh. Quả không ra hạ cẩm sở liệu, lúc này mới không quá hai ngày kia tiểu lầu trưởng quậy liền tìm thượng môn, thẩm mộ chi dẫn hắn ở thiên thính chờ một chút. Lúc này mới người đi hậu viện bên trong thỉnh hạ cầm lại đây. Thấy hạ cầm vào cửa, lao trưởng quầy lập tức đứng dậy đón chào. Hạ cầm nhìn này lao trưởng quầy hôm nay cũng không phải một người tiền đến. Phía sau đi theo vị kia bất chính là thượng cửa hàng ở tiểu lầu nhìn đến vị kia tiểu nhị sao. Lao trưởng quầy đặc biệt tiền đến, tiểu nữ không có từ xa tiếp đón. Hạ cầm ý ghi lễ không người liền xem như hành quá lễ. Hôm nay này lao trưởng quầy tới cửa, tất là vì tiểu lầu việc. Hạ cẩm cũng lúc này lấy lê đai chi. Lao trưởng quay cũng lập tức chắp tay đáp lễ, thẳng nói, không dám, không dám, Lao hủ hôm nay tới đây, nói vậy tiểu thư cũng biết là vì chuyện gì. Lao hủ liền cũng liền đi thẳng vào vấn đề nói, nếu là tiểu thư còn tưởng mua Lão hủ kia tiểu lầu, tất trước phải đáp ứng Lao hủ một điều kiện mới thành. Nói xong còn nghiêng đầu nhìn phía sau tiểu nhị liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc không nhiều lắm biến hóa mới yên lòng. Lão trưởng quầy mời ngồi, có điều kiện gì cứ việc đề, nếu là có thể làm được tiểu nữ tất không chối từ đó là. Hạ cẩm xem lão trưởng quầy kia thần sắc trong lòng nhiều ít cũng có chút tính toán trước, chỉ sợ lao trưởng quầy này kiện tất là cùng này tiểu nhị có quan hệ. Con thỉnh hạ tiểu thư nhận lấy lê thanh đứa nhỏ này, đứa nhỏ này ngày thường cũng là cái thành thật cần mẫn, này trong tiểu lâu việc cũng quen thuộc, chỉ cần tiểu thư không chê cấp khẩu cơm ăn liền thành. Lão trưởng quay vẻ mặt khẩn cầu thân sắc làm hạ cẩm không khỏi nghi ngờ, muốn nói này lê thanh đi, hảo thủ hảo chân nhìn cũng không giống ngu dại người, đến nơi nào sẽ tìm không thấy một phần việc. Đến không phải ta bất thông tình lý, chỉ là này lê thanh tiểu ca này kiện, còn có thể tìm không ra một phần việc. Hạ cẩm cũng không phải cái loại này thích cất giấu làm người đoán người, đơn giản liền đi thẳng vào vấn đề đem chính mình nghi vấn nói ra. Ai, lại nói tiếp đây đều là ta sai. Là ta liên lụy hắn A. Lao trưởng quầy vẻ mặt trầm trọng, dường như thập phần ấy nấy. Trưởng quầy này không liên quan chuyện của ngươi, là di xuân lâu người quá mức. Tiểu nhị vẻ mặt toán giận, hạ cẩm nghe việc này giống như không giống lúc trước lao trưởng quầy nói đơn giản như vậy. Lao trưởng quầy dơ tay ngăn lại tiểu nhị tiếp được đi còn tưởng nói được lời nói. Chính mình đối hạ cẩm giải thích nói, đối diện tiểu lầu từng tuyên bố muốn đào đi ta này trong tiệm sở hữu tiểu nhị. Làm ta này tiểu lầu làm không đi xuống, chính là lê thanh đứa nhỏ này chết sống không chịu đi, liền chọc giận người nọ, người nọ liền ỉ vào hoa thái sư là hán dượng liền đối với này trong kinh sở hưu thương hộ thả lời nói, ai cũng không chuẩn thu đứa nhỏ này, ta cũng là không có biện pháp mới cầu. Đến hạ tiểu thư nơi này, một khi đã như vậy, ngươi lại như thế nào khẳng định ta không sợ kê hoa thái sư, làm sao biết nói ta có thể bảo hắn. Hạ cẩm lời này cũng tương đương gián tiếp thừa nhận lao trưởng quậy phòng đoán. Này, ta tại đây trong kinh mở tiểu lầu cũng có hơn 20 năm, này sinh ý trong sân đều có một ít quan hệ, mà này mở tiểu lầu bản thân này dựa vào đó là thai thính mắt tinh, tự tin tức một đường tự nhiên cũng là thập phần linh thông. Từ tiểu thư hai ngày trước nghe thế đối diện tiểu lầu hậu trường là kia hoa thái sư, vẫn mặt không đổi sắc muốn mua này tiểu lầu khi, ta liền biết tiểu thư không phải người bình thường sau lại nhờ người sau khi nghe ngóng mới biết được ngày ấy cùng tiểu thư cùng tiến đến đó là bên người hoàng thượng người tâm phúc tân tấn vinh uy tướng quân. Ta tưởng có tướng quân cấp tiểu thư làm chỗ dựa tiểu thư tất không sợ kê hoa thái sư nhân tài đối, lúc này mới nghĩ có lẽ tiểu thư đó là này tiểu lầu tân chủ nhân tốt nhất người được chọn, hơn nữa tiểu thư thu lê thanh cũng không phải không có chỗ tốt. Thanh Nhi đi theo ta bên người mười mấy năm. Chính là ta ở trên thương trường một ít nhân tế quan hệ hắn cũng rõ ràng, trong kinh đại quan quý nhân hắn cũng cơ bản rõ ràng, tuy không dám nói tiểu thư định có thể sử dụng đến này đó, nhưng là tiểu thư mới tới kinh thành nếu là muốn nghe được cái cái gì tin tức này thanh nhi đều là người rất tốt tuyển. Hảo, nếu lao trưởng quầy nói thẳng không cố kỵ, này nhận lấy lê thanh việc cũng không phải không thể được. Hạ cẩm lời này cũng nói được minh bạch, muốn cho nàng nhận lấy cũng không phải không được. Chỉ là nàng cũng có điều kiện là được. Không biết tiểu thư có điều kiện gì, nhưng cứ việc để. Lao trưởng quầy cũng không phải ngốc, tự có thể nghe ra nàng ý ngoài lời. Lao trưởng quầy cũng biết ta là mới tới kinh thành. Này kinh thành bên trong có thể nói trời xa đất lạ, nói câu không dễ nghe. Này hại người chi tâm vốn không có, nhưng này phòng người chi tâm không thể vô. Này lê thanh đi theo ngải lão thân biên mười mấy năm, tất là chung với người. Nếu là ta làm hắn lưu lại nếu là hắn có một ngày làm ra bối chủ việc, chỉ sợ sẽ mất nhiều hơn được. Nếu là hắn tưởng lưu lại, dễ bề ta ký xuống một phần giấy bản thân, hảo dạy ta an tâm. Đương nhiên ta cũng không phải nhằm vào hắn một người, ta hạ cẩm dùng người cũng không dùng người ngoài. Sở hữu có thể tiến ta hạ ra cửa hàng làm việc tất là ký xuống giấy bản thân, mà ta cũng không tính toán vì ai hỏng rồi này quy củ. Không dối gạt lao trưởng quậy liền tính ngươi kia tiểu lầu không bán với ta cũng không quan hệ, trên phố này ta còn có mấy gian mặt tiền cửa hiệu, liền tính khai cái tiểu lầu còn dư giả, tuy nói này trên đường hiện giờ còn không tính như thế nào phồn hoa, nhưng tin tưởng lấy ngải lao ánh mắt cũng có thể nhìn ra được biến hóa, giả lấy thời gian ai có thể bảo đảm sẽ thua với ngải nơi đó đâu. Hạ cẩm nói làm lão trưởng quậy kinh hãi, nàng nói rất đúng, này phụ dung phố hắn cũng là biết đến. Mười phố chín mệt cho nên năm trước này trên đường cửa hàng liền sôi nổi xoay đi ra ngoài, chỉ là ngắn ngủn mấy tháng thời gian này phố Phồn Vinh có thể thấy được một chút, giả lấy thời gian liền tính vượt qua nhà mình cửa hàng nơi quá hòa phố đâu. Lao trưởng quay vẻ mặt khó xử nhìn hạ cẩm, này Lê Thanh tuy là cô nhi nhưng hắn trước nay cũng không nghĩ tới muốn cho hắn nhập nô tịch ra. không nói cái khác đơn này vào nô tịch đó là kém một bậc nếu là bán đức trung thân kia đó là con cái cũng là nhiều thế hệ vì nô no, chính mình vô luận như thế nào cũng không thể thế hắn làm cái này chủ a đến không phải hạ cẩm bất tận nhân tình mà là nếu tưởng có thể được nàng tín nhiệm có thể làm nàng trọng dụng chỉ người người một nhà mà tựa như lão trưởng quậy nói này lê thanh có hắn giá trị hạ cẩm nhưng không nghĩ lãng phí như thế tốt tài nguyên không thể dùng lão trưởng quay yên tâm ta hạ ra liền tính bán đức trung thân người Cũng là giới hạn cùng bản nhân, về sau hắn thê nhi vẫn là tự do người, sẽ không trở thành hạ gia gia sinh chi nô, nếu là hắn làm tốt lắm liền tính về sau trả về giấy bán thân cũng là có khả năng. Hạ Cẩm này đãi ngộ đối bán đức Trung thân người nhưng xem như tương đương hậu đãi, lao trưởng quầy nghe xong cũng là vẻ mặt tâm động. Không đợi lao trưởng quầy khó xử, vẫn luôn đứng ở lao trưởng quầy phía sau tiểu nhị đã mở miệng, trưởng quầy không cần khó xử, ta nguyện bán mình với hạ tiểu thư vì nô. Một lòng nguyện trung thành tiểu thư. Bãi, bãi, nếu Lê Thanh chính mình nguyện ý chính mình nói thêm nữa cái gì cũng vô ích. Lao trưởng quầy cuối cùng cùng hạ cẩm thương lượng lấy một vạn lượng giá cả bàn hạ kia một gian tự lầu, mà Lê Thanh cũng lấy 20 lượng bạc dòng tự bán tự thân. Hạ cẩm cùng hai người ký xuống khế đức, trao đổi khế nhà, khế đất, đương trưởng liền kết toán sở hữu ngân lượng, càng đối Lao trưởng quầy ưng thuận hứa hẹn. Nếu là Lê Thanh 20 năm nội chưa từng đã làm bối chủ việc, liền dọn hắn 20 năm sau tự chuộc lỗi này thân. Lao trưởng quầy vẻ mặt mang ơn nội nghĩa cảm tạ Hạ Cẩm, cùng Lê Thanh Giao đái vừa lật liền cáo từ rời đi. Hạ Cẩm đem Lê Thanh Giao cho thẩm mộ chi làm hắn an bài liền xoay người trở về tú lâu. Nàng buổi chiều còn muốn đi tiểu lầu nhìn xem, nhưng có yêu cầu cải tạo địa phương, này muốn đem tiểu lầu khai lên còn có vừa lật công tác muốn chuẩn bị. Tiểu lầu khai trương đến là thập phần thuận lợi, có hạ cẩm cái này thường thường nhảy ra hiện tại marketing phương pháp, hơn nữa hạ trường minh lấy mở tiệc chiêu đãi đồng liêu vì lấy cớ vì nàng kéo tới không ít khách nhân, này tiểu lầu sinh ý lại cũng là khách đông như mây. Có lẽ là này đa số người đều thích đồ cái mới mẻ, này mấy ngày liền đối diện di xuân lâu cùng này so sánh đến là thật sự có vẻ có điểm môn đình vắng vẻ. Mà tự ngày ấy hạ cẩm thu Lê Thanh sau liền làm thẩm mộ chi đem nàng quy củ đều đối hắn nói một lần, hạ cẩm nghĩ hắn vốn dĩ liền đối này tiểu lầu sự tương đối thủ, liền lại tống cổ hắn hồi tiểu lầu đương tiểu nhị đi. Lê Thanh thấy này trạng huống làm việc là càng thêm ra sức, hạ ra mới đưa lại đây một ít tiểu nhị hắn cũng tận lực quan tâm, nhiều có đề điểm, hạ cẩm nhìn thập phần vừa lòng, hỏi qua hắn biết năm xưa cũng cùng lao trưởng quạy bên người tập quá mấy chữ, sẽ nhớ điểm chướng. Liền phá cách đề ra hắn làm này tựu lầu trường quay Lê Thanh cũng không nghĩ tới, lúc này mới theo tiểu thư không hai ngày tiểu thư liền có thể như thế tín nhậm hắn, mà hạ cẩm cũng lời nói thật đối hắn nói, nàng chỉ tin tưởng dây bán thân ở chính mình trong tay người. Lê Thanh cũng thập phần may mắn lúc ấy không có do dự ghi chú hạ một tờ khế ước. Mới khai trương không hai ngày này di xuân lâu cũng phái người lại đây đi tìm xóa. Chỉ là vừa nghe nói này tiểu lầu sau lưng có đại tướng quân làm chỗ dựa, cũng chỉ kêu gào hai câu liền trở về, cũng không dám thật động khởi tay tới. Chỉ là hạ cẩm vẫn không yên tâm, người hỏi tham hoa thái sư làm người, người này lòng dạ thập phần hẹp hỏi, thì vết tất báo, sợ hắn ở triều đình bên trong khó xử trường mình ca, liền tự mình tới cửa đem việc này cấp hạ trường minh nói một phen. Lý thị nghe hạ cẩm lại đây cũng thập phần vui vẻ, đã nhiều ngày từ lộ mụ mụ giúp đỡ nàng. Viện này bọn nha đầu cũng không dám nữa làm càn, hạ cầm lúc này mới vào môn liền có người cơ linh đi thông báo lao phu nhân. Lý thị bạn lộ mụ mụ bước nhanh đón ra tới, hạ cẩm cũng cười đuổi vài bước, nhìn lý thị này hai ngày khí sắc không tồi, cười chào hỏi, thím, ta coi này hai ngày khí sắc không tồi, sáng dọi càng sâu từ trước ca. Nay còn không phải lấy ngươi nha đầu này phúc, nếu không phải lộ mụ mụ tại bên người giúp đỡ, ta sao có thể có này ngày lành quá. Lý Thị ôm Đổng Hạ Cẩm tay liền không bỏ, hình như có không ít lời nói muốn cùng nàng nói. Nói chi vậy, này muốn nói nhờ Phúc cũng là Cẩm Nhi lấy ngài cùng Trường Minh ca Phúc mới là. Nói xong lại nhìn nhìn đỡ Lý Thị lộ Mụ Mụ, "Mụ Mụ gần đây tốt không?" "Hảo, hảo." Vốn dĩ lộ Mụ Mụ thấy Hạ Cẩm cùng Lý Thị liêu đến thân thiết này trong lòng còn không cấm phạm toan, hiện tại biết Hạ Cẩm cũng không có đã quên nàng, trong lòng tự nhiên cao hứng. Lao nô cấp tiểu thư chào hỏi. Hạ cẩm vội vàng một phen đỡ này muốn hạ bái thân mình, mụ mụ không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Lộ mụ mụ liền hạ cẩm tay liền đứng lên. Sấn người không chú ý khi trộm leo đem quẹt mắt, lại lui về đến Lý Thị phía sau. Nhất định nàng còn ở vẫn là Hạ cẩm mượn cấp Lý Thị người, hầu hạ Lý Thị đó là nàng hiện tại phải làm. Thím, cẩm nhi lần này là tới tìm Trường Minh ca, không biết hắn có ở trong phủ không. Hạ cẩm cùng Lý Thị nói chuyện từ trước đến nay trực tiếp cũng không biết vu hồi liền dứt khoát nói thẳng ra tới mục đích. Ta nói ngươi nha đầu này như thế nào như vậy sáng sớm lại đây xem ta, nguyên lai like là tìm hắn a. nhìn canh giờ này, lâm chiều cũng nên qua, ngươi trưởng mình ca nói vậy một hồi liền sẽ trở về, ngươi thả chờ một lát, ta làm nha đầu đi tại tiền biên thủ, một hồi hắn trở về liền làm hắn lại đây chính là phất tay làm một tiểu nha đầu lưu lại, lôi kéo hạ cầm tay liền cùng nàng cầm tay đi chính mình sân. Hạ cầm nhìn, Bất quá mấy ngày không thấy, này lý thị bất luận là nói chuyện, cử chỉ, vẫn là này quanh thân khí thế thật là có không ít biến hóa, này ngắn ngủn mấy ngày liền đem Lão phu nhân phương pháp học cái 10 thành 10, hiện tại nếu là để cho người khác tới xem ai có thể nói nàng không giống như là tướng quân phủ lao phu nhân. Hạ Cẩm càng thêm ở trong lòng đội phục này lộ mụ mụ thủ đoạn, muốn nói này ngôn hành cử chỉ còn hảo dạy dỗ, nhưng này khí thế lại không phải một ngày hai ngày có thể dưỡng thành. Nàng thế nhưng có thể làm lý thị cũng học cái bảy phần dạng, thật đúng là không đơn giản. Hạ trường minh hạ chiều sau, vốn định tới hậu viện cho mẫu thân thỉnh cái an liền đi quân doanh, lúc này mới phủ vừa vào cửa liền nghe được thọ ninh trong viện tiểu nha đầu hồi bầm nói, tiểu thư tới ở lao phu nhân trong viện chờ này chiều phục cũng chưa kịp đổi, liền hướng thọ ninh trong viện chạy đến. Cầm nhi, lớn như vậy đã sớm tới chính là xảy ra chuyện gì? Có ai khi dễ ngươi sao? Hạ Trường Minh lôi kéo Hạ Cẩm tả hưu đánh giá, còn tưởng rằng nàng là tại đây trong kinh bị cái gì bị khuất. Hạ Cẩm căm giận đến vô rất Hạ Trường Minh đỡ chính mình hai vai tay, bất mãn đất đạo, Trường Minh ca, ta ở trong lòng chẳng lẽ liền như vậy điểm tiền đồ, chẳng lẽ cũng chỉ biết hai khi dễ mới tìm ngươi khóc nhẹ sao. Hạ Trường Minh không cấm ngượng ngùng, xem ra thật là hắn nhiều lo lắng, bất quá ngày đó nghe kia trưởng quay cách nói. Hắn thật đúng là sợ kia đối diện di xuân lâu người tìm nàng phiền thoái. Kỳ thật việc này thật đúng là làm hắn đoan chứ, chỉ là hắn đem hạ cẩm tưởng qua yếu, nha đầu này cũng không phải là do đại. Lý thị hướng lộ mụ mụ biếu môi hoán giận, nhìn một cái, nhìn một cái, đến lúc này cũng chỉ nhìn đến muội tử, liền nương cũng chưa để vào mắt. Lý thị vốn cũng là nói giỡn, nhưng lại nhường đường mụ mụ trong lòng một lộ bộ, nếu nói là thân huynh muội liền cũng thế. Nhưng nàng đã nhiều ngày ở Lý thị bên người cũng hiểu biết đến, liền tính là đường huynh muội này Hạ Cẩm cùng tướng quân cũng không phải thân, chẳng qua là ở nam phục trong vòng cùng cái tổ tông mà thôi. Bọn họ như vậy thân cận đích xác có điểm không thể nào nói nổi, đặc biệt là tướng quân đối tiểu thư thân cận chi tình chính là bình thường huynh muội cũng so ra kém, xem ra nàng muốn tìm một cơ hội nhắc nhở Hạ tiểu thư. Nương, Thím Huynh muội hai trăm miệng một lời oán giận nói. Cẩm nhi mới đến, ta không phải sợ nàng bị người khi dễ sao. Hạ trường minh cũng vẻ mặt không ủng hộ lý thị cách nói, kỳ thật hắn trong lòng lại bất ổn, sợ mâu thân nhìn ra điểm cái gì tới. Biết, biết, cẩm nhi ngươi không phải nói tìm trường minh có việc sao. Các ngươi hai liêu đi, lộ mụ mụ đổi ta đi phòng bếp nhìn xem, khó được hôm nay cẩm nhi tới sớm, ta đi cho các ngươi chuẩn bị điểm quê nhà ăn làm đồ ăn sáng. Nói xong liền liền lộ mụ mụ tay đi ra ngoài chỉ để lại hạ cẩm cùng hạ trường minh hai người cẩm nhi ngươi tìm ta ân hôm qua cái di xuân lâu người đi ta kia tiểu lầu nháo quá ta sợ kia hoa thái sư dắt giận ngươi trước lại đây cùng ngươi nói một tiếng việc này ngươi không cần lo lắng gần nhất hoa thái sư chính tìm cơ hội mượn sức ta tin tưởng hắn còn không đến mức vì như vậy điểm việc nhỏ liền khó xử ta trường minh ca yên tâm đi ngươi trường minh ca lại không phải cái ngốc đến Hạ có thể bị người dễ dàng bị người mượn sức, nếu dấn thân vào triều đình, tự nhiên muốn nguyện trung thành hoàng thượng, ta đối những cái đó kéo bè kéo cánh sự không dám hứng thú, bất quá liền tính như thế hắn cũng sẽ không dễ dàng đắc tội ta đó là, việc này ngươi cứ yên tâm đi. Hạ cẩm không hiểu chính trị, nhưng nàng tin tưởng hạ trường Minh nói, biết hoa thái sư sẽ không khó xử hắn, liền cũng liền yên lòng, đến nỗi tiểu lầu nghề nghiệp, nàng nào có dễ dàng như vậy từ bỏ. Nếu thật là như vậy nàng liền không phải hạ cẩm. Nàng không chỉ có phải làm còn phải làm hành động lớn hảo. Kỳ thật muốn nói này di xuân lâu trưởng quầy cũng là cái xuẩn. Tuy nói hạ cẩm kinh doanh cũng là tử lầu. Nhưng cùng hắn làm hoàn toàn không phải cùng chủng loại hình. Cùng hắn ảnh hưởng sẽ không rất lớn. Cùng với nghĩ như thế nào kéo vác người khác. Còn không bằng nhiều hơn hao chút tâm tư tại đây kinh doanh phía trên. Hạ cẩm say vân lâu chủ đánh đó là này cái lẩu liệu lý. Cùng hiện đại đáy biển vớt không sai biệt lắm hình thức, một người một nồi, ta lấy hạ cẩm tỉ mỉ điều phối đáy nồi canh liêu cùng nước chấm, tuy nói thích hợp bằng hưu tụ hội, lại không thích hợp chính thức mở tiệc chiêu đãi cùng này truyền thống tiểu lầu so vô bao lớn phòng ngại. Nhân này tiểu lầu việc chỉ cần sẽ không liên lụy hạ trường minh, này kinh doanh hạ cẩm đến là không lo lắng, nhưng là một khác sự kiện lại làm hạ cẩm vẫn luôn cảm thấy bất an, trường minh ca, thẩm thanh phong chính là nói hắn một tháng liền về. Nhìn hôm qua hắn liền ứng bào kinh, vì sao vẫn luôn không có tin tức. Việc này cũng vẫn luôn ở hạ trường mình trong lòng. Ấn hắn cùng Thẩm Thanh Phong ước định hôm qua thật là cuối cùng một ngày. Kỳ thật hôm qua chờ đến đêm khuya cũng không thấy Thẩm Thanh Phong qua phủ tìm hắn. Hắn liền thâm giác bất an, ngẫm lại hắn lúc trước nói qua nói. Vốn định hôm nay đem hắn giao cho chính mình đổ vật trình lên đi. Nhưng ngẫm lại cảm thấy có lẽ là trên đường có việc chậm trễ. Liền tưởng lại nhiều chờ hai ngày chỉ là không nghĩ tới cẩm nhi cũng là như thế nhớ hắn. Có lẽ là trên đường có việc chậm chế đi. Hạ trường minh cũng không nghĩ tới cái gì càng tốt lấy cớ, chỉ phải như vậy an ủi nàng. Hạ cẩm lại nhìn ra không thích hợp tới, trường minh ca ngươi đối ta nói, tên kia đi thời điểm trừ bỏ cùng ngươi ước định một tháng chi kỷ, còn nói qua cái gì khác không có. Thẩm thanh phong lúc ấy nói hắn chuẩn bị hai năm, lần này vào kinh chính là vì rửa sạch năm đó hắn thẩm ra hoàn án. Lấy hắn tính tình ở không có tẩy huyết trầm đoan phía trước hắn căn bản không có khả năng dễ dàng rời đi, trừ phi hắn đi địa phương có hắn phi đi không thể lý do cũng hoặc là cùng thẩm ra án tử có quan hệ, mà lấy hắn tính cách sẽ không đi phía trước bất an bài đường lui, cho nên nàng dám khẳng định hạ trường minh biết cái gì. Hắn đích xác có giao cho ta một thứ, nói nếu là hắn một tháng chưa về liền đem vật ấy thượng trình hoàng thượng. Nếu cẩm nhi đều đã biết, dấu nàng cũng không có gì ý tứ. Đơn giản liền cùng nàng đều nói. Vậy ngươi như giao Hạ cẩm trực giác việc này nhất định cùng nàng có quan hệ, không cấm hỏi đến càng vì vội vàng. Hạ trường minh càng là không do nguyên do, cẩm nhi tựa hồ quá mức vội vàng, chẳng lẽ là hắn cùng thanh phong chi gian. Trường minh ca, không nói gạt ngươi thẩm thanh phong thượng kinh phía trước đi tìm ta, ta hoài nghi hắn giao cho ngươi đổ vật cùng ta có quan hệ, nếu là còn ở trong tay ngươi có không thỉnh ngươi mở ra xem một cái. Ta tưởng hắn nếu giao cho ngươi đó là không sợ ngươi xem. Hạ cẩm này lý do tuy rằng thập phần gỡ ép, nhưng nhìn đến nàng kia vẻ mặt vội vàng bộ dáng cuối cùng là không đành lòng. Từ trong lòng lấy ra một cái tinh xảo hộp gấm, cái này buổi sáng làm hắn vẫn luôn làm hắn suy trong ngực chung một cái lâm chiều, vẫn là không có hạ quyết tâm giao ra đi đồ vật, liền như vậy hiện ra ở hạ cẩm trước mặt. Hộp gấm không có thượng phong sáp, hạ trường minh từ bên trong lấy ra hai trường hơi mỏng trăng giấy. Lại là càng xem càng kinh hãi, đem xem xong thư tín qua tay cho hạ cẩm, liền làm ở một bên chờ nàng giải thích, hắn không biết, hắn cũng không biết nói lúc trước ở kinh thành chấn động một thời sự, thế nhưng cùng hắn này xa ở dầm rội chấn muội tử có quan hệ. Hạ cẩm xem xong thẩm thanh phong lưu lại thư tín, lại cầm lấy hộp gấm nội một khắc tờ giấy, thình lình đó là chính mình lúc trước rửa tố hắn về chủng đầu phương thuốc, lấy có chính hắn nghiệm chứng kết quả. Hạ Cẩm xem xong liền lại đem thư tín cùng phương thuốc tinh tế chiết hảo thả lại trong hộp. Chỉ là nàng cũng không có đem hộp gấm còn cấp Hạ Trường Minh mà là thu hồi chính mình trong tay áo. Hạ Trường Minh mày không cấm bừa nhíu, không rõ Hạ Cẩm đây là ý gì. Trường Minh ca, liền không cần lại quản việc này, ta tin tưởng Thẩm Thanh Phong sẽ trở về, mấy thứ này cũng không có nộp lên tất yếu. Thẩm Thanh Phong có thể có này phân tâm ta tiện lợi hắn là thực hiện lúc trước đối ta hứa hẹn. Hắn nếu nói hắn nếu trở về thứ này liền còn còn với hắn, nói vậy đồ vật cùng hắn còn chỗ hữu dụng, ta liền thế hắn thu đem lên. Đại hắn trở về trả lại cho hắn đó là Hạ Trường Minh thấy Hạ Cẩm này giá thức chính mình thế tất là không thể từ nàng trong tay đoạt lại. Hơn nữa này tin chúng cũng biết thật sự rõ ràng, Thẩm Thanh Phong sở dĩ muốn lưu lại mấy thứ này, tất là bởi vì nàng. Nàng nếu nói không giao liền không giao đi. Cẩm Nhi, ngươi có thể hay không nói cho Trường Minh ca? Ngươi lại như thế nào biết mấy thứ này? Thanh phong này tin chung biết rõ ràng, loại này đầu phương pháp là hạ cẩm trước nói ra, hơn nữa này như thế nào trùng đầu cũng là hạ cẩm truyền thụ cho hắn, hắn thật sự không hiểu được cẩm nhi từ nhỏ sinh hoạt ở hạ gia thôn, nàng lại như thế nào sẽ này đó? Sư phụ ta đó là hạnh lầm cao thủ, hắn lại thích khắp nơi du lịch, ta chỉ là đem ở hắn một quyển du ký nhìn thấy một ít tin đồn thú vị nói cho thẩm thanh phong nghe. Thuận tiện nói nói chính mình cái nhìn, ai biết Thẩm Thanh Phong liền thật sự đem thứ này nghiên cứu ra tới đâu. Hạ Cẩm cùng hắn nói cùng lúc trước nói cùng mùa hè nghe tương quan không có mấy. Nhiên Hạ Trường Minh không phải mùa hè, vẫn cứu là bán tín bán nghi, nội tâm cực lực tranh chấp nửa ngày, cuối cùng vẫn là thuyết phục chính mình đi tin tưởng Hạ Cẩm. Bồi Lý Thị dùng quá đồ ăn sáng Hạ Trường Minh liền đi trước rời đi đi quân doanh. Hạ Cẩm cũng cùng Lý Thị ước định mùng một sáng sớm liền qua phủ tới đón nàng cùng đi thanh diệp chùa dân hương, liền cũng đi trở về. Vốn dĩ đối thẩm thanh phong còn có kia một kia oán hận, cũng bởi vì sáng nay nhìn đến lá thư kia sau biến mất đai tấn, hắn không nghĩ tới người nọ thế nhưng ở biết chính mình này đi giữ nhiều lánh ít khi, không phải vì chính mình ăn bài đường lui, mà là nghĩ như thế nào bảo toàn nàng người nhà. Tay háo trong lồng hộp gấm nhất thời cũng biến nặng chiếu. Hạ Cẩm đem bàn tay tiến tay háo lung bên trong tinh tế nhẹ vô về. hắn không biết lúc ấy hắn ly kinh khi là nghĩ như thế nào, nhắm mắt ngưng thần dường như nhìn đến cái kia hồng y đi rêu rao người, vẻ mặt tự rêu ý cười, xoay người rụng ngựa, vây vây ống tay háo, không mang theo đi một kia bùi bặm. Tiểu thương, tới rồi. Hồng tụ thanh lãnh thanh âm từ thùng xe ngoại chuyện tới, đem hạ Cẩm đi xa tinh thần kéo lại, vẻ lên liền hồng tụ thủ hạ xe tới còn không có đứng vững liền có một đạo bóng người bay nhanh nào tới, mẫu thân đi đâu. Như thế nào cũng không mang theo bảo nhi. Hạ cẩm bị hắn này một phát thiếu chút nữa không đảo đến trên xe ngựa, còn hảo hồng tụ mắt cấp nhanh tay đỡ nàng một phen. Tiểu thiếu ra tiểu tâm điểm. Thêm hương thanh âm cũng theo sau chuyển đến, nhìn đến tiểu ra hỏa ôm hạ cẩm chân không buông tay, cũng là vẻ mặt hát tuyến. Nha, nhà ta tiểu chưa đi lên à, mẫu thân đến là muốn mang ngươi đi ra ngoài à chính là mỗi chỉ tiểu trư buổi sáng như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh, mẫu thân cũng không có biện pháp à. Hạ cầm túi đầu nắm tiểu ra tiểu mũi, đem chính mình cái chán để ở hắn cái chán phía trên, nhẹ nhàng trống. Nhân ra nơi nào là tiểu trư, khẳng định là mẫu thân buổi sáng kêu quá nhỏ rộng, mẫu thân nếu là nhiều kêu vài tiếng bảo nhi tất nhiên là sẽ tỉnh. Điều ra hỏa dù sao chính là không vui thừa nhận là chính mình ngủ nướng mới khiến cho không có thể cùng Hạ Cẩm cùng nhau đi ra ngoài. Hảo, Hảo, không phải Bảo Nhi sai, kia về sau mẫu thân nhiều kêu ngươi vài tiếng là được. Hạ Cẩm nắm Bảo Nhi tay nhỏ, cùng nhau hướng về trong viện đi đến, Bảo Nhi đổ ăn sáng nhưng dùng qua. Dùng, hứa mãi mãi buổi sáng cho ta làm ăn ngon thịt dê phao bánh bao, Bảo Nhi còn uống lên một chén lớn sữa dê. Nói xong lời cuối cùng tiểu ra hỏa khổ khuôn mặt nhỏ, nghĩ chính mình đều 5 tuổi, nhà người khác giống hắn lớn như vậy hài tử sớm cai sữa, liền hắn còn mỗi ngày buổi sáng còn bị buộc uống mãi. Hạ cẩm như thế nào sẽ không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng việc này không đến thương lượng, liền không ở xem hắn kia khổ qua mặt, ngẫm lại mấy ngày nay hỏi thăm kết quả, lại vẫn không có thể tìm được sư phụ tung tích, chính là liền mộ chi cùng Lê Thanh cũng không có thể cung cấp một ít hữu dụng tơ nhện mã tích. Hạ cầm nhìn bảo nhi đáng yêu khuôn mặt nhỏ, lại lo lắng lại suốt ruột, nàng chưa từng hướng như bây giờ tưởng nghiệm cái kia không phụ trách nhiệm sư phụ. Đồng thời làm nàng không yên lòng còn có cái kia sinh tử không biết thẩm thanh phong, nếu là hắn ở chỗ này có lẽ sẽ có manh mối cũng không nhất định, mà cái kia tiến kinh liền mất tích tiểu mục, liền không kém bị nàng xếp vào sổ đen chúng. Gia hỏa này tiến kinh liền không thấy bóng dáng. Bùn còn trông cậy vào hắn này sinh trưởng ở địa phương người địa phương sẽ có như vậy một chút manh mối Kết quả, căn bản là tìm không thấy người của hắn. nhiên hạ cẩm lại đã quên hắn lúc gần đi nói qua làm nàng có việc liền làm thẩm mộ chi đi nhà hắn tìm hắn nói. Cuộc sống này một ngày một ngày quá, đảo mắt liền tới rồi 3 tháng mùng 1. Hạ cẩm sáng sớm liền đem bảo nhi ôm ra ấm áp ổ chăn, cấp ngủ đến mơ mơ màng màng tiểu ra hỏa, mặc quần áo, rửa mặt, nhân tiện uy cơm sáng. Tiểu gia hỏa này gần nhất trạng huống càng thêm làm hạ cẩm không an tâm, nay buổi sáng một hồi lăn lộn này tiểu gia vẫn là ngủ đến vẻ mặt chấm tĩnh, thẳng đến hạ cẩm đem hắn bế lên xe ngựa tiểu gia hỏa này liền một đường ngủ tới rồi tướng quân phủ mới thanh tỉnh lại. Hạ trường minh sáng sớm liền ở đại sảnh chờ, nghe được hạ nhân thông truyền đại tiểu thư xe ngựa mau đến phủ ngoại, liền vội vội đổi tới ngoài cửa ngay đón, tự mình đem bảo nhi ôm xuống xe. Tiểu ra hỏa nhìn đến hắn trưởng minh cứu cứu kêu kêu một cái thân thiết, xem đến hạ Cẩm ghen ghét không thôi. Bất quá cũng thực mau tiêu tan, bảo nhi nhất định là nam hải, đứa nhỏ này trưởng thành thân cận một ít nam tính trưởng bối cũng là bình thường, tựa như ở rầm rộ chấn khi hắn thích dính tiểu mộc giống nhau. Hạ Cẩm này phủ vừa vào cửa liền có thọ ninh viện tiểu nha đầu chờ ở bên kia, nói là lao phu nhân sớm đã chờ đã lâu, thỉnh đại tiểu thư quá liền đi thọ ninh viện đi. Đái Hạ Cẩm đoàn người mới vừa tiến sân, liền thấy Lộ Mụ Mụ sớm canh giữ ở cửa. Hạ Cẩm đoạt trước một bước, lôi kéo tay nàng cười nói, "Lộ Mụ Mụ, ta tới đón ngươi đi trở về." Lộ Mụ Mụ vành mắt hồng hồng phải cho Hạ Cẩm hành lễ, lại bị nàng cấp ngăn cản, chỉ nói, "Mấy ngày nay vất vả Mụ Mụ, về sau nếu là không có người ngoài, Mụ Mụ liền không cần cùng Cẩm Nhi như thế khách khí." Lộ Mụ Mụ nghe tiểu thư thế, nhưng ở nàng trước mặt tự sưng Cẩm Nhi, Nôn ngữ bên trong càng là lộ ra thân cận chi ý, càng là nhường đường mụ mụ vui sướng, này tiểu thư là thật sự muốn đem nàng trở thành tâm phúc. Thấy tướng quân ôm tiểu thiếu ra thế nhưng ở một bên chờ, ngựa ngùng mặt mạt khỏe mắt, cấp hạ trường minh thấy lễ, liền đối với bên trong thông truyền một tiếng, nghe bên trong người ứng, liền vén mảnh thỉnh mấy người vào đồn trong. Hạ cẩm tinh tế đánh giá này nhà ở, bên trong trang trí bất biến, nhưng bên trong người trừ bỏ lý thị nhưng đều thay đổi cải biến. Lý thị bên người lập một cái tuổi chừng 50 tuổi lão mụ mụ, tuy nói tuổi thiên đại nhưng là ánh mắt trống trẻo, có thể thấy được không phải cái loại này rào quên người. Đại hạ trường minh cùng hạ cẩm hướng Lý thị thấy lễ, kia lão mụ mụ liền lánh một chúng nha đầu cho bọn hắn chào hỏi nói, nô tỳ chờ cấp tướng quân, đại tiểu thư Thịnh an. Khởi đi! Hạ trường minh miễn mọi người lễ, ở Lý thị hạ đầu ghế trên ngồi định rồi, nhưng Lý thị lại vây tay làm hạ cẩm qua đi hắn bên người ngồi. Vốn dĩ muốn cho Bảo Nhi cũng lại đây, chỉ là tiểu gia hỏa vẻ mặt thích dí hoa ở hạ trường Minh trong lòng ngược bộ dáng, liền tính. Nhiên này trong lòng lại nghĩ, nếu có thể sớm có thể cho Trường Minh cưới cái tức phụ trở về nói không chừng lại quá hai năm, chính mình cũng có thể ôm tôn tử, cũng không cần mỗi lần nhìn đến Bảo Nhi đứa nhỏ này liền mắt thèm khinh. Hạ cẩm cười dựa vào Lý Thị bên người ngồi xuống, Lý Thị cười chỉ vào vừa mới vị kia lão mụ mụ, vị này chính là cung mụ mụ cũng là ta viện này quản sự. Hạ cẩm mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi qua, chỉ là hạ cẩm không rõ lý thị vì sao cô ý vì nàng giới thiệu người bên cạnh, liền lại quay đầu nhìn về phía lý thị. Này mấy người ngồi xuống còn bất quá 15 phút thời điểm, viện ngoại liền có tiểu tư thông truyền thuyết này xe ngựa chuẩn bị tốt, thỉnh lao phu nhân cùng tiểu thư di giá. Hạ cẩm cùng lý thị ngồi chung một xe, mà hạ trường minh tắc còn bảo nhi cưới ngựa đi theo nha hoàng các bà tử tất trí hai chiếc xe đi theo phía sau này vừa lên xe lý thị nói chắp liền mở ra lại nhảy cùng hạ cẩm nói đã nhiều ngày phát sinh sự hạ cẩm cũng mỉm cười nghe chỉ là đang nói đến kia cung mụ mụ khi lý thị lại không khỏi cảm thán lên cung mụ mụ cùng này một phòng nha đầu đều là lộ mụ mụ giúp ta chọn người cung mụ mụ cũng là cái người đáng thương nghe lộ mụ mụ nói nàng trước kia vốn là trong cung lão ma ma được ân điển thả ra cung Nào nghĩ đến con cháu không giáo, lựa gạt nàng sở hữu gia sản lại không muốn phụng dưỡng nàng còn đem nàng bán cho mẹ mình, cung mụ mụ vốn dĩ này tuổi liền lớn, hơn nữa ở trong cung mấy năm này quy củ cũng đại, này chân cảng liền có điểm không tiện đương. Lúc trước liền cùng lộ mụ mụ cùng nhau ở mẹ mình nơi đó ở gần nửa năm cũng không có người chịu mua, này mẹ mình liền làm cho bọn họ làm một ít thô nặng sống trợ cấp bọn họ thông thường chi phí sinh hoạt. Lần này vừa vận ta bên người cũng thiếu một cái quan sự, lộ mụ mụ liền hướng ta để cử nàng. Này cung mụ mụ là trong cung ra tới, này quy củ tất nhiên là chu toàn thực, tại đây rẽ dỗ tiểu nha đầu phương diện cũng có một tay, hơn nữa này kinh thành bên trong quý phu nhân nàng cũng cơ bản đều nhận thức, này về sau ta muốn ra cửa mang lên nàng cũng không đến mức sẽ va chạm quý nhân, ta liền đem nàng lưu tại bên người. Muốn nói viện này sự cung mụ mụ cũng xử lý gắt gao có điều, Này nhàn tới không có việc gì cũng có thể nhiều bồi ta tâm sự, ta cũng cùng nàng nói, chỉ cần nàng lao nhân ra nguyện ý, về sau liền lưu tại này tướng quân trong phủ dưỡng lao. Viện này nha đầu tiểu tư nàng nếu có thể coi trọng cái nào ta liền làm chủ làm nàng làm kết nghĩa, về sau làm nàng nhiều bồi dưỡng tiếp nàng ban, về sau cũng hảo cho nàng tông trung, muốn nói việc này vẫn là ít nhiều người, nếu không phải ngươi ta hiện tại sao có thể như thế thoải mái. Hạ Cẩm lặng lặng nghe nói Lý Thị cùng nàng nói rõ có quan hệ cung mụ mụ sự, Hạ Cẩm chỉ là mỉm cười nghe cũng không cùng chí bình, Lý Thị lại đem Hạ Cẩm tay chặt chẽ trộn vào chính mình trong tay, nha đầu, ta cùng với ngươi nói này đó, là bởi vì ngươi cũng là tướng quân phủ một phân tử, thêm có chuyện gì cũng không gạt ngươi. Trương Minh cũng nói với ta quá, hắn này mệnh hơn phân nửa là ngươi cấp bảo Hạ tới. Không nói cái khác liền hắn dưới thân kia con ngựa liền không biết bao nhiêu lần đem hắn từ người chết đôi đà trở về, càng đừng nói lúc gần đi ngươi cho hắn chuẩn bị những cái đó thuốc trị thương. Nghe cùng hắn cùng nhau từ trên chiến trường trở về những cái đó người ta nói khởi chiến trường những cái đó sự, ta này trong lòng đều nắm đau, này quân doanh vốn là thiếu ý hay thiếu dược, nếu không phải thực trọng thương trên cơ bản sẽ không cấp dùng dược. Mà nhà ta trường minh đó là dựa vào ngươi cấp thuốc trị thương lần lượt ngao lại đây, nếu không phải ngươi tưởng chu toàn, nào có hiện giờ tướng quân phủ vinh quang, này tướng quân phủ đại tiểu thư ngươi đương đến, chính là này tướng quân phủ nhà này ngươi cũng đương đến. Thím liền trường minh này một cái hài tử, cũng không có khuê nữ, thím tưởng đem ngươi đương thân khuê nữ đâu, cũng hy vọng ngươi đừng đem này tướng quân phủ xem ngoại đạo, liền tính về sau ngươi trưởng minh ca thành thân, này tướng quân phủ hắn nương tử trong tay nơi này cũng là người nhà mẹ đẻ, cũng là người chỗ dựa, không ai có thể lướt qua người đi. Hạ cẩm cười vỗ vỗ Lý Thị tay, nàng không biết này thím hôm nay đây là làm sao vậy, nhưng từ nàng trong mắt có thể nhìn ra nàng chân thành tha thiết. Thím suy nghĩ nhiều, cẩm nhi có tướng quân phủ này viên đại thụ sao có thể bỏ được không dựa đâu. Ai? Lý Thị thở dài một hơi, này cẩm nhi cái gì tính tình nàng còn không biết sao? Nha đầu này sợ nhất đó là thiếu mỗi người tình. Tình nguyện người khác thiếu nàng, nàng cũng không muốn thiếu người, chỉ sợ muốn cho nàng thật sự đem này tướng quân phủ trở thành chính mình ra, còn muốn một ít thời gian mới thành. Đúng lúc lúc này liền có hạ nhân lại đây thông truyền thuyết là tới rồi thanh diệp chùa chân núi, vì biểu hiện thành ý thiện nam tín nữ đến nơi đây liền xuống xe mã đi bộ lên núi. Hạ cẩm vén lên xe đế, cung mụ mụ cùng lộ mụ mụ sớm đã sau chờ ở ngoài xe, hạ cẩm đỡ lý thị từ trong xe đi ra. Đem nàng xe giao cho cung mụ mụ đỡ, đại lý thị đi trước xuống xe mới liền lộ mụ mụ thủ hạ xe tới. Hạ trường minh ôm bảo nhi từ trên ngựa nhảy xuống, đi theo ở hắn này sinh mệnh hai cái quan trọng nhất nữ nhân phía sau, một đường đi lên bậc thang, nhìn nhau không nói gì. Có lẽ là bọn họ tới sớm, này thanh diệp chùa khách hành hương còn ít ỏi không có mấy, hạ cẩm bạn lý thị thăm viếng trong chùa lớn nhỏ phật hướng, liền có tiểu sa di lãnh tiến xương phòng nghỉ tạm. Nay dần dần lên núi người càng ngày càng nhiều, nay chùa chiến bên trong oanh thanh yến để bất giác cùng nhĩ, Lý Thị cũng ngồi không yên, nàng còn chưa quên hôm nay lên núi là tới cầu Bồ Tát chỉ điểm bàn cho một cái con dâu tốt như vậy cơ hội sao có thể buông tha. Lý Thị hướng tới hạ cẩm sử đưa mắt ra hiệu, hạ cẩm lập tức hiểu ý, trường Minh Ca, khó được tới một chuyến thanh diệp chùa, tại đây trong xương phòng ngốc cũng thật là mất hứng, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi, được không? Hạ cầm đưa ra muốn cùng hắn du thanh diệp chùa, hạ trường minh lại như thế nào sẽ nói không tốt, này mê ngông quần quận đoàn người liền có mục đích hướng tới chùa triển sau núi mà đi, chỉ vì đầu mấy ngày lý thị liền làm cung mụ mụ hỏi thăm, này phu nhân thiên kim thượng song hương sau hơn phân nửa là tụ tại đây sau núi du song, cũng coi như là biến giống quý trong giới tụ hội mà thôi, hôm nay, phu nhân các tiểu thư cũng là sẽ cố ý giả dạng chỉ sợ sẽ bị người khác so đi xuống. Nếu là đuổi đến xảo không nói được còn có thể gặp gỡ một đám các tiểu thư so cầm đấu nghệ, cũng có thể một nhìn đám mắt, chỉ là này sau núi bên trong vì bảo đảm này những quý nhân an toàn, đều có một đám tiểu sa di âm thầm thủ, này nếu là người thường ra là không có biện pháp đi vào. Chỉ là tướng quân tự mình bồi, lại là thánh thượng thân phong cáo hợp phu nhân, tự nhiên sẽ không có người ngăn trở, Hạ Trường Minh rất xa liền nghe được cười huyên náo tiếng động, nguyên bản tính toán làng tránh. Chỉ là xem nhà mình mẫu thân cùng Cẩm Nhi đều là vẻ mặt hướng tới bộ dáng, liền không đành lòng nhiễu các nàng hứng thú, đành phải một đường đi theo. Nghĩ nhà mình mẫu thân nhập kinh lâu như vậy trước sau cũng chỉ thủ kêu một phương nho nhỏ sân, không giống ở nông thôn khi còn có thể quê nhà chi gian lẫn nhau đi lại đi lại. Hiện giờ nếu là có thể ở này đó người trung giao cho một hai cái bạn tốt ngày thường đi lại đi lại cũng là tốt. Chỉ là lấy nhà mình mẫu thân tính tình này cũng không biết có thể hay không ứng phó lại đây, bất quá tốt xấu có Cẩm Nhi ở mẫu thân bên người hắn cũng không cần quá nhiều lo lắng cái gì, liền tùy nàng, cao hứng liền hảo. Lý thị tìm theo tiếng mà đi, hạ cẩm một đường sam nàng chậm rãi đi trước, tống cổ hai cái nha đầu dọc theo đường đi nhiều chăm sóc hai vị tuổi đại điểm mụ mụ, tuy nói không xa đi, nhưng này đường núi nhưng không dễ đi, nhưng Lý thị cùng hạ cẩm vốn là đến từ ở nông thôn, này sơn đạo đến là không làm khó được bọn họ. Thêm chi Lý Thị cũng quá mức nóng nội, lập tức liền đem nha đầu các bà tử rơi xuống thật xa, chỉ có Hạ Trường Minh ôm Bảo Nhi vẫn theo sát ở sau người. Hai người phủ một hàng đến này, sau núi liền có kia Cơ Linh bà tử đi cấp nhà mình chủ tử truyền tin đi. Này Lý Thị cùng Hạ cẩm bọn họ có lẽ nhận không ra, nhưng này Vinh Uy Đại tướng quân theo bên người bọn họ lại như thế nào đoán không được người tới thân phận. Này sau núi bên trong có một chỗ thác nước, thác nước quanh thân đó là một tảng lớn rừng đào. Lúc này chính trực đào hoa nở rộ thời tiết, một đường đi tới hoa rụng rực rỡ trông rất đẹp mắt, thẳng đến thâm nhập rừng đảo chỗ sâu trong mới phát hiện nguyên lai trong rừng có một ít thiên nhiên ghế đá bàn đá. Sớm có một ít phu nhân ở nhà đầu các bà tử hầu hạ ngồi ở một bên nghỉ ngơi, chỉ có những cái đó ngày thường rất ít ra cửa các tiểu thư top 5 top 3 kết bè kết đội cùng nhau du ngoạn. Nhị vị chính là Vinh uy tướng quân phủ lão phu nhân cùng đại tiểu thư. Lão nô là liếu học sĩ phủ lão phu nhân bên người triệu mụ mụ. Nhà ta lão phu nhân nghe nói hạ lão phu nhân mang đại tiểu thư tới thanh diệp chùa dân hương, đặc làm lão nô tới đón nên nhị vị. Nhà ta lão phu nhân tưởng thỉnh nhị vị một đạo du ngoạn. Kia lão mụ tử cung cung kính kính cùng lý thị cùng hạ cẩm hành lễ. Nếu nói nàng không biết hai vị này là người phương nào, đó là nói dỡn. Cùng hạ trường minh này tướng quân cùng đi không phải người nhà của hắn còn có thể có ai? Nhân ra cũng bất quá là lễ phép vừa hỏi mà thôi. Mà lúc này đã bị hồng tụ cùng thêm hương hai người đỡ cung mụ mụ cùng lộ mụ mụ cũng đuổi đi lên, không cần lý thị nói cái gì, cung mụ mụ liền tiến lên một bước đáp lễ, chính là ta ra lão phu nhân cùng đại tiểu thư, lao liếu lao phu nhân lo lắng. Lý thị nhất định là mới đến, muốn tiến vào này trong kinh phu nhân vòng thiết yếu phải có người dẫn tiến mới phương tiện một ít, nếu này liếu lao phu nhân cố ý giao hảo. Lúc này tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền hảo, hạ cẩm hướng lý thị hơi hơi gật đầu một cái, này lý thị tâm cũng coi như là buông xuống. Cung mụ mụ lĩnh hội nhà mình chủ ý tứ, cười nói, thỉnh cầu triệu mụ mụ dẫn đường. Nơi này địa thế đã là tương đối bình thản một ít, cung mụ mụ liền đỡ lý thị đi trước, hạ cẩm từ lộ mụ mụ đỡ theo sát sau đó, từ triệu mụ mụ lanh hướng về một chúng phu nhân mà đi, mà hạ trường minh lại quan sát kỹ lương quanh thần. Nơi này trừ bỏ một ít phu nhân tiểu thư ở ngoài, cũng có một ít thanh niên tài tuấn, chắc là bồi mẫu thân, muội tử tới dân hương, hắn liền tính xuất hiện tại đây cũng không tính đột ngột mới đi theo lý thị phía sau bồi nàng cùng tiến đến. Sớm có nghe huấn phu nhân sớm là thượng đứng dậy chờ, chỉ có hai cái tuổi trọng đại, đối phận so cao vẫn an toàn ở ghế đá phía trên, thấy lý thị các nàng lại đây sớm có vài vị phu nhân ý cười nên người đón đi lên. Nghe nói hạ lão phu nhân đã sớm tới rồi kinh thành, chỉ là vẫn luôn không có ra tới cùng chúng ta những người này đi lại đi lại, chúng ta cũng không tiện quấy giày. Hôm nay thật là khó được cơ hội có thể tại đây thanh diệp chùa ngẫu nhiên gặp được phu nhân, thật sự là duyên phận, thả dung ta vi phu nhân dẫn tiến dẫn tiến. Một vị cùng lý thị tuổi tương phương phu nhân lôi kéo lý thị tay thập phần chi nhiệt tình, lý thị trong lúc nhất thời không biết làm sao đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía hạ cẩm nhiên hạ cẩm từ đầu đến cuối cũng là ý cười nên người, thấy những người khác bởi vì lý thị ánh mắt nhìn về phía nàng khi, sắc mặt cũng không có quá thay đổi. Vị này đó là hạ đại tiểu thư đi. Nhìn một cái ta, quan cảm thấy cùng hạ lão phu U nhân hợp ý, lại đem vị này xinh đẹp tiếu dai nhân cấp vắng vẻ, thật là đáng đánh đòn. kia phu U nhân làm ra muốn đánh thủ thế, chỉ là người khác sao có thể thật thật làm nàng đánh chính mình. Vẫn ngồi như vậy hai vị lao phu nhân một vị đã mở miệng. Được rồi, đừng khoe khoang ngươi kia tài ăn nói, ta làm ngươi giúp đỡ tiếp đón hạ lao phu nhân cùng hạ tiểu thư, cũng không phải là tới xem ngươi hiện, còn không chạy nhanh cấp hạ lao phu nhân giới thiệu giới thiệu, làm cho nha đầu tiểu tử nhóm cũng tới cấp hạ lao phu nhân thấy cái lễ. Nhìn lánh bọn họ lại đây triệu mụ mụ đó là lui đến tận đây nhân thân sau, hạ cẩm kết luận người này tất là kia liếu lao phu nhân không thể nghi ngờ. Thông qua vừa lật giới thiệu, Hạ Cẩm mới biết được này ở ngội nhưng đều là liền trung tứ phẩm trở lên quan viên gia quyến, liền tính tự nhiên tướng công không có tứ phẩm quan chức, kia nhà mình công công, huynh trưởng nhất định cũng là thần cư chức vị quan trọng, nếu bằng không đó là bị này những quan lớn gia quyến cấp mang đến. Cũng thật thật là bối cảnh hùng hậu, Hạ Cẩm theo lý thị cùng bọn họ nhất nhất chào hỏi, này một hồi khen là không thiếu được. Này vừa lật xuống dưới hạ cẩm cũng coi như là biết vừa mới nên bọn họ đó là này liếu lao phu nhân con dâu cả, cũng khó trách nhân ra một phen chủ nhân ra phương pháp, nhất định người này đó là liếu lao phu nhân mời đi theo sao, từ nàng giới thiệu cũng coi như hợp lý. nay ở đây tuy nói đều không phải người bình thường, nhưng thật thật luận đến này thân phận quý trọng, có thể lướt qua lý thị liền chỉ có kia từ đầu đến cuối không ly quá ngồi hai vị lao phu nhân. Này liều phu nhân tất nhiên là không cần phải nói, liều đại học sĩ nguyên phối phu nhân, từ nhị phẩm cáo mệnh, mà một vị khác phu nhân tắc càng thêm quý trọng chính là đế sư lăng thái phó phu nhân, chính nhị phẩm cáo mệnh. Lý thị cung ý ghi lễ cùng các nàng hàn huyền, đã nhiều ngày từ lộ mụ mụ cùng cung mụ mụ cẩn thận giáo chỉ, trường hợp này lời nói lý thị đến cũng là sẽ nói, nếu là thật sự không được còn có hạ cẩm ở một bên giúp đỡ, cùng chúng gia phu nhân đến cũng hòa thuận vui vẻ. Này hạ trường minh tuy không bằng thẩm thanh phong như vậy yêu nghiệt nhưng cũng là tuấn tú lịch sự, thêm chi hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền được hoàng đế trọng dụng nhậm này kinh đô và vùng lân cận doanh tham lãnh, từng cũng có người trong lén lút lấy hắn cùng năm đó chiến vương so sánh, nói là này hạ tướng quân nếu không phải sinh tại đây Thái Bình Thịnh thế không có nhiều ít trượng muốn đánh, lấy hắn tài năng chính là phong vương bái tướng cũng chưa thường không thể. Này đó nội viện các phu nhân hôm nay khó được có thể nhìn thấy hạ trường minh này đại tướng quân bản nhân, chính mắt vừa thấy càng cảm thấy khí thế bất phàm, có một ít tâm tư linh hoạt đã sớm động chấm dứt thân chi niệm, sớm liền phân phó bên người người làm tại đây trong rừng du ngoạn các tiểu thư tốc tốc trở về bái kiến đại tướng quân. Có vài vị không có đích nữ phu nhân cũng là người đi tìm nhà mình công tử, này liền tính kết không được thân làm nhà mình tiểu thư cùng tướng quân đại nhân hôn cái mắt thủ. Về sau quan trường gặp nhau cũng có thể thỉnh tướng quân đại nhân ở trước mặt hoàng thượng nói ngọt hai câu. Này không bao lâu tiểu thư bọn công tử liền theo nha đầu bà tử cùng nhau đã trở lại, bị nhà mình mẫu thân nhất nhất giới thiệu cho Lý Thị, kỳ thật nếu không phải cùng Lý không hợp chỉ sợ bọn họ càng nguyện ý hướng tới hạ trường minh giới thiệu mới là. Lý Thị nhìn này đại gia khuê bị giáo dưỡng chính là không giống nhau, cùng lễ cũng nhất nhất khen một phen, chỉ là này nhìn đều cũng không tệ lắm. Thật đúng là làm lý thị chọn hoa mắt, nhiên liếu phu nhân cũng là cái linh lị nhìn lý thị này giá thức cũng biết nàng là ở tương tức phụ, liền hướng tới vài vị quan hệ không tồi phu nhân xử cái ánh mắt. Mà kia vài vị phu nhân cũng càng thêm ân cần, không biết giới thiệu cô nương này ra khuê danh đó là liền kia ngày thường tập tính, yêu thích, châm tế nữ hồng công khóa như thế nào đều nhất nhất giới thiệu rõ ràng, hạ cẩm đứng ở lý thị phía sau cũng chỉ là mỉm cười nhìn. Ở Lý Thị có điểm ứng phó không tới khi Ngẫu nhiên giúp đỡ thượng vài câu. Chỉ là này một chúng phu nhân chung đến là có một vị phu nhân làm nàng tò mò. Nghe liếu phu nhân giới thiệu vị này phu nhân đó là kia lăng láo phu nhân con dâu. Muốn nói nàng có gì chỗ đặc biệt hạ cẩm đến không cảm thấy. Làm nàng tò mò là nàng phía sau thế nhưng đi theo hơn 10 vị tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nhà người khác quê nữ thấy hạ trường mình đều là é lệ ngượng ngùng, vẻ mặt hướng tới. Cố tình bên người nàng khuê nữ mỗi người thần sắc như thường, ngẫu nhiên có đảo qua tới hai mắt, cũng lập tức thu trở về, liền hạ cẩm đều không cấm cảm thán nhà này giáo thật tốt. Này trong kinh các phu nhân nói chuyện luôn là lời nói có ẩn ý, tổng muốn ở trong lòng lặp lại nhiều nhai mấy lần mới có thể minh bạch trong đó ý tứ, không biết lý thị nghe xong mệt, ngay cả này hạ cẩm nghe cũng cảm thấy đau đầu, còn hảo này không bao lâu liền có tiểu sa di lại đây thông báo. Nói 15 phút sau Tam Mục Đại Sư sẽ ở đạt ma viện luận thiền thỉnh các vị phu nhân qua đi nghe, lúc này mới đem các nàng giải ra khổ hải Này mỗi tháng mùng một liền tới này thanh diệp chùa dâng hương các phu nhân nhiều là cố ý lễ phật lại như thế nào sẽ bỏ qua Tam Mục Đại Sư tự mình thụ pháp cơ hội, Lý Thị cũng chịu mời cùng nhau đi trước, nhưng mà hạ cầm lại đối này đó không dám hứng thú. Hơn nữa này Lý Thị ở cùng chúng phu nhân ở Trung phương diện cũng coi như hòa hợp. Liền này ứng đối cũng chẳng phân biệt khéo léo, hạ cẩm cũng không cảm thấy chính mình có đi theo đi tất yếu, liền đối với Lý Thị nói, thiểm, cẩm nhi chính là. Cái ngồi không được, thật muốn làm cẩm nhi nghe thiền chỉ sợ là muốn ngủ, cẩm nhi liền không đi theo đi như các phu nhân hướng Phật tri tâm, liền mang bảo nhi tại đây trên núi đi dạo đi. Lý Thị ngấm lại cũng là, này cẩm nhi cũng liền thôi, vừa mới chính mình cùng một chúng phu nhân liêu vui mừng. Thế nhưng đã quên Bảo Nhi vẫn là cái hài tử vẫn luôn đem hắn câu đến bây giờ, chỉ sợ tiểu gia hỏa muốn buồn hỏng rồi, kia hành, ngươi mang Bảo Nhi hảo hảo chơi chơi, một hồi lúc đi ta liền gọi người đi lên gọi người. Lý thị nhìn khuê nữ nhóm đại bộ phận cũng theo nhà mình mẫu thân hạ sơn đi, liền cũng kêu hạ trường Minh đi theo, hảo cho hắn chế tạo cơ hội, không nói được nhiều như vậy cô nương thật là có người có thể vào được hắn mắt đâu, kia chẳng phải là càng tốt. Thác nước hạ hồ sâu bay xuống tốt 5 tốt 3 cánh hoa, cũng trông rất đẹp mắt, chẳng qua này màu lục đậm hồ sâu chỉ sợ thủy thâm mấy trượng hạ cẩm cũng không dám dễ dàng tới gần. Tiểu gia hỏa buổi sáng ngủ no no đến, hiện tại chính tinh thần đầu mười phần, lúc này chính mang theo hồng tụ tại đây trong rừng tầm bảo, hạ cẩm nghĩ này cánh rừng đảo cũng bình hẳn hơn nữa có hồng tụ đi theo, còn có vũ âm thầm bảo hộ hẳn là không có việc gì, liền tùy hắn đi. Mà chính mình liền theo đàm khẩu phân ra tới nhánh sông Triều Hạ đi, ở bờ biển tìm một khối bóng loáng cục đá ngồi xuống đất mà qua, thưởng thụ này khó được nhàn nhã thời gian. Đánh giá thời gian này cũng không sai biệt lắm, Hạ Cẩm đang muốn đứng dậy đi tầm bảo nhi, lại nghe đến tiểu gia hỏa vừa chạy vừa kêu nàng thanh âm, nghĩ thầm này đó là mẫu tử gian tâm hữu linh tê, cười đối bên người lộ mụ mụ nói, nhìn một cái, ta vừa định đi tìm hắn đâu, tiểu gia hỏa này liền tới rồi kia còn không phải các ngươi hai mẹ con tâm ý tương thông, tâm hữu linh tên sao. Lộ mụ mụ cũng là cười đem hạ cẩm trong lòng suy nghĩ nói cấp nói ra. Ở mới vừa biết này năm tuổi hài tử đó là tiểu thư nhi tử khi nàng cũng thập phần kinh ngạc. Đương biết đứa nhỏ này bất quá là tiểu thư tình cờ gặp gỡ dưới thu con nuôi sau, cũng chỉ cảm thấy tiểu thư trạch tâm nhân hậu. Nếu là người bình thường chỉ sợ cũng chỉ nguyện thế mâu thu tử, đương cái đệ đệ dưỡng tại bên người. Sao có thể cho phép lớn như vậy hài tử kêu chính mình mẫu thân, không đến hỏng rồi chính mình khuê dự. Nương, nương, ngươi xem bảo nhi bắt được cái gì? Nương, a hạ cẩm này miệng cười chưa thu liền nghe được một tiếng tiếng kêu sợ hãi truyền đến, hạ cẩm cũng không rảnh lo cái khác. sách theo góc áo liền hướng về thanh âm phương hướng chạy tới, nếu không có thêm hương tại bên người bảo vệ, có mấy lần đều thiếu chút nữa ngã vào trong nước. Đại hạ cẩm thật vất vả chạy đi lên khi. Chỉ thấy Bảo Nhi bị một cái quần áo đẹp đẽ quý giá nam nhân ôm vào trong ngực, nhìn như vậy giống như cũng không bị thương hạ Cẩm mới yên tâm lại. Hướng tới Bảo Nhi chạy vài bước, mới ổn hạ thân hình, hướng về phía ôm Bảo Nhi người nọ nói, "Không biết tiểu Nhi như thế nào đắc tội công tử, bị công tử chộp vào trong lòng ngực, còn thỉnh công tử đem tiểu Nhi buông xuống. Công tử nếu yêu cầu như thế nào bồi thường, chúng ta có thể tận lực làm công tử vừa lòng." Hạ Cẩm thấy người nọ khó khăn lắm đứng ở bên hồ, ngựa khí tận lực vị huyển, sợ chọc giận người nọ. Nếu là người nọ dưới sự giận dữ đem Bảo Nhi bỏ xuống hồ sâu, này đầu mùa xuân ba tháng đã đó là cứu đi lên, cũng muốn ăn thượng vừa lật đau khổ, kia hải tử từ, từ nhỏ liền đã ăn qua không ít đau khổ, nàng cũng không thể lại làm hắn ở nàng dưới mí mắt ra sai lầm. Nếu là thật đến bạn bất đắc di chính là thú nhận phong, vũ hai người động thủ đi đoạt lấy hồi Bảo Nhi, kia sẽ không tiếc. Cô nương hiểu lầm. Cũng không phải tại hạ bắt nhà ngươi tiểu công tử, thật sự là nhìn đến nhà ngươi tiểu công tử thiếu chút nữa truy đàm, mới ra tay đem hắn kéo lại. Người nọ nhìn hạ cẩm vẻ mặt khẩn trương biểu tình, cảm thấy thập phần xấu hổ, chính mình chẳng lẽ là một hồi người tốt, thế nhưng lọt vào như vậy hoài nghi. Hạ cẩm ngẩng đầu nhìn mắt liền ở người nọ phía sau cách đó không xa hồng tụ liếc mắt một cái, nhìn đến nàng khẽ gật đầu, liền cũng biết người này liền không nói dối. Đa tạ vị công tử này ra tay tương trợ, là tiểu nữ hiểu lầm công tử hào ý, còn thỉnh công tử thứ lỗi. Người nọ nghe Hạ Cẩm nói như vậy, cũng cười tỏ vẻ không ngại, cô nương không cần như thế. Người cũng là quá mức để ý đứa nhỏ này mới có sở hiểu lầm, chỉ là vừa mới chẳng lẽ là tại Hạ nghe nhầm rồi, đứa nhỏ này thật là cô nương nhi tử. Người nọ nhẹ nhàng buông bảo nhi, tiểu gia hỏa liền chờ không kịp hướng Hạ Cẩm đánh tới, hiển nhiên tiểu gia hỏa này cũng bị doa hoài. Hạ Cẩm đem hắn ôm vào trong lòng ngực, vô nhẹ hắn phía sau lưng, thẳng đến Bảo Nhi không ở run dày lợi hại, mới chậm rãi trả lời, Bảo Nhi là ta nghĩa tử. Thì ra là thế, đến là tại hạ thất lễ. Chỉ là Hạ Cẩm lại không đệ bụng, chỉ là cẩn thận nhẹ hống Bảo Nhi, nhưng người nọ thấy Hạ Cẩm đối hắn hờ hững bộ dáng, khỏe mắt một tia lệ khí hiện lên, thực mau liền biến mất đái mao. Hạ Cẩm vô tình ngẩn đầu phiết thấy một tia dư quang, đái lại muốn xem khi kia trong mắt chỉ còn lại có một mảnh ôn hòa, nhưng hạ cẩm tin tưởng chính mình sẽ không nhìn lầm, người này nguy hiểm này đó là hạ cẩm lúc này ý tưởng. Cũng may bất quá một lát hạ trường minh liền tìm lại đây, nhìn ngồi sổm trên mặt đất ôm bảo nhi hạ cẩm khi, trong lòng hoàng hốt vội nhanh hơn bước chân đuổi lại đây, cẩm nhi, xảy ra chuyện gì? Bụn ở hạ cẩm trong lòng ngực đã an tĩnh lại bảo nhi, ở nhìn thấy hạ trường mình kia một khắc khi, lập tức khóc ra tới, và... Trường Minh cứu cứu, Bảo Nhi sợ quá. Vốn gì hắn vẫn luôn ghi nhớ tiểu mục cha nói, nam tử hán đại trượng phu muốn dũng cảm, chính là sợ hại đến mức tận cùng nhưng hắn ở mâu thân trước mặt vẫn không muốn biểu hiện ra chính mình yếu đuối một mặt, nhưng hạ trường Minh không giống nhau, hắn mới là nam tử hán, chính mình chẳng qua là tiểu nam Hải ở trước mặt hắn khóc cũng sẽ không cảm thấy thực mất mặt, cho nên Bảo Nhi đang xem đến hắn khi rốt cuộc gáp lực không được trong lòng sợ hãi, hạ Cẩm nhìn bị hạ trường Minh ôm vào trong ngực, Khóc rối tinh rối mù Bảo Nhi khi, đáy mắt cũng là một trận quan sát. Hạ Trường Minh thấy này mẫu tử hai người như vậy, chỉ sợ là hỏi không ra cái gì, chỉ hảo xem giống kia hai cái nha đầu. Bảo Nhi thiếu ra suýt nữa rơi xuống nước, ít nhiều vị công tử này cứu giúp. Hồng tụ lệnh như băng thanh âm có nề nếp giải thích, ở đây người nghe tới, nàng đối nhân ra cứu nhà mình thiếu ra việc cũng không giống như thập phần cảm kích, dường như này vốn là nhân gian nên làm dường như. Hạ Trường Minh lúc này mới có rảnh nhìn kia cái gọi là công tử liếc mắt một cái, giữa mày hơi ninh, nguyên là Tấn Vương điện hạ, Tấn Vương điện hạ ân cứu mạng hạ quan khắc trong tâm khảm, ngày sau nhất định tới cửa bái tạ, lúc này muội tử cùng chất nhi chấn kinh không nhẹ, hạ quan đi trước dẫn bọn hắn hồi phủ duyên y yề Trần trị, thất lễ này cho còn thỉnh điện hạ nhiều hơn thông cảm. Hào thuyết, hạ tướng quân thỉnh. Kia được xưng là Tấn Vương nam tử, nghe được Hạ Trường Minh nói cũng chưa làm ngăn trở vẻ mặt ý cười có vẻ thập phần khiêm tốn. Lộ mụ mụ thật vất vả bò đi lên, thêm hương vội vàng tiến lên nâng một phen, hạ cẩm mình một tay ôm bảo nhi, một tay gắt gao nắm hạ cẩm hỏa tốc hướng tới dưới chân núi mà đi, dường như phía sau cái gì mánh thú truy dám dường như. Hồng tụ cùng thêm hương hai người giá lộ mụ mụ tốc độ cũng không chậm, theo sát hạ trưởng mình phía sau, mà lưu tại trên núi người nào đó, sát mặt càng thêm khó coi, mấy tấn vặn vẹo trình độ. Mà đôi tay kia nắm chặt thành quyền, ở Hạ Trường Minh đoàn người thân ảnh biến mất tại đây rừng đảo bên trong khi, hắn bên người một gốc cây cây đảo cũng lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Tới rồi trong chùa Hạ Trường Minh cũng chưa nhiều làm dừng lại, tiếp thượng Lý Thị liền rời đi thanh diệp chùa, chỉ để lại Lý Thị bên người một cái đại á đầu thảo nhi, hướng đi chúng ra phu nhân giải thích, cũng chỉ nói tiểu thư cùng tiểu thiếu ra ở trong núi bị kinh hoách, tướng quân mang theo bọn họ đi trước hồi phủ duyên y đi thất lê châu còn thỉnh các vị phu nhân thứ lỗi. Nay ở ngồi các vị cũng không phải cái không ánh mắt, liền sôi nổi tỏ vẻ ngày khác tới cửa thăm, các nhân tử có thiên tướng, thỉnh lão phu nhân giải sầu trường hợp lời nói, thảo nhi nhất nhất mang nhà mình phu nhân cảm tạ các vị phu nhân hào ý. Đoan trang thức lễ nhượng các vị phu nhân không cấm kinh ngạc, nay ở nông thôn mới vào kinh bất quá mấy tháng tướng quân phủ lao phu nhân, bên người lại có như thế thông minh người. Thế nhưng đem chính mình bên người những cái đó nha đầu tất cả đều so đi xuống, chính là so với người bình thường ra thư nữ cũng không nhường một tấc Không ít người thiệt tình đối lý thị nổi lên kết giao trì tâm, nếu nếu là làm cho bọn họ biết này Thảo Nhi vốn là tam đẳng nha đầu, cũng bất quá là bị cung mụ mụ dạy dô mấy ngày liền ra như vậy hiệu quả, chỉ càng là kinh nghi không thôi. Ngoài cửa có tướng quân phủ lưu lại xe ngựa chờ nàng, tiểu nha đầu ngồi xe ngựa từ từ hồi phủ. Lại không biết nàng vừa lật biểu hiện lại làm đông đảo quý phu nhân đối nhà nàng lao phu nhân nhìn với con mắt khác. Hồi trình trên đường hạ trường mình cũng không có lại cưỡi ngựa, mà là ôm Bảo Nhi cũng ngồi vào xe ngựa bên trong. Lúc này Bảo Nhi cảm xúc đã bình tĩnh trở lại, muốn nói đứa nhỏ này cảm xúc, tới mau đi cũng nhanh, lúc này lại cầm hạ cẩm đưa hắn giấy trong tróng chơi vui vẻ vô cùng. Dọc theo đường đi hạ trường minh vẫn là ngưng thần như mày, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Này Tấn Vương không nên ở chính mình đất phong sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở Thanh Diệp chùa sau núi? Hắn hồi kinh việc hoàng thượng cũng biết tình, nhìn hắn bị chính mình phát hiện khi cũng không thấy hoảng loạn, chẳng lẽ hắn không sợ chính mình nói cho hoàng thượng? Nay phiên vương tự mình hồi kinh chính là trọng tội, liền tính hắn là thái hậu thân tử, nếu là hoàng thượng thật muốn theo đuổi, hắn cũng trốn không thoát trách phạt. Hắn tổng cảm thấy Tấn Vương lần này là có bị mà đến. Không biết hôm nay bảo nhi việc lại là sao lại thế này? Nếu thật là cùng hắn có quan hệ Hạ Trường Minh trong lòng đã có định luận Trước đưa mẫu thân cùng Cẩm Nhi bọn họ hồi phủ Hạ Trường Minh lần nữa dặn dò Hạ Cẩm Cùng Bảo Nhi chờ hắn trở về Liền dục ngựa hướng cửa cung chạy tới Câu ân chỉ Thì ngựa y đi hè. Hạ Trường Minh một đường ấn chương làm việc Lại đem tấn vương hồi kinh việc Chuyển tới Hoàng thượng tâm phúc trong thai Hắn biết không lâu ngày Hoàng thượng liền có thể biết được việc này Liền mang theo Thái y hỏa tốc Trở về tướng quân phủ một khác cũng không ở trong cung dừng lại. Mặc kệ hoàng đế hay không biết tấn vương sự, nhiên hắn cũng làm đến chính mình buồn phận trong vòng sự, nhiên lúc này ngự thư phòng bên trong hoàng đế nghe song trường công công bẩm báo, phất tay làm hắn đi xuống, chỉ hỏi hướng người bên cạnh, dượng, ngươi thấy thế nào? Không có người ngoài ở khi hoàng đế thích như vậy xưng hô hắn, dường như khi còn nhỏ hắn bị tiểu một cái kia tiểu gây sự khi dễ khi, dựa cứ như vậy đem hắn bế lên tới hống hắn chơi. Ở trong lòng hắn phụ hoàng là cao quý, không thể xâm phạm, cũng không phải hắn một người phụ hoàng mà là toàn bộ người trong thiên hạ hoàng thượng, mà dượng lại làm hắn thể nghiệm tới rồi thân là hoàng tử không có khả năng có được tình thương của cha. Hai tháng sau mới là Thái Hậu Thiên Thu sinh nhật, tấn vương cố tình lúc này hồi kinh xem ra hắn là chờ không nội. Vương một quả bạch tử, chiến vương nhẹ điểm bạch ngọc bàn cờ. Hoàng đế nhìn thoáng qua cờ Trung Quốc Thức, trong lòng cũng đã thập phần sáng tỏ, ta thua. Cùng chiến vương chơi cờ hắn liền trước nay không thăng quá nhìn này bàn cờ phía trên một mảnh đổi thức, đã là không hề sinh cơ, còn không bằng sớm một chút nhận thua. Rồi tay đẩy, đêm này quân cờ đánh tan, hiện tại hắn cũng vô tâm tư tại hạ này cờ, chiến vương, phía trước nhưng có tin tức. Hoàng đế này một sửa miệng, chiến vương liền cũng biết hắn là muốn nói chuyện chính sự, thu hồi vừa mới lời biếng, nhìn bàn cờ phía trên một mảnh bờ bãi tùy tay cũng đem vừa mới cầm khởi một quả quân cờ ném ở mặt trên. Lúc trước thu được tin tức, hắn sẽ hôm nay vào kinh, chỉ là không nghĩ tới, hắn sẽ vừa trở về liền đi thanh diệp chùa, xem ra hắn là muốn đánh Cẩm Nhi kia nha đầu chủ ý. Tiểu Mục, đã nhiều ngày đều đi làm cái gì, Cẩm Nhi vào kinh hắn ngược lại trốn đi, cũng không sợ tức phụ thành nhà người khác, nếu là hắn thật không nghĩ muốn, chấm liền đem nàng tiếp tiến cung tới. Hoàng đế càng nghĩ càng giận, Gia hỏa này bởi vì dấu lâu lắm sợ cẩm nhi xuyên qua thân phận của hắn sinh khí, cho nên dứt khoát trốn đi đi, này cũng quá không tiền đồ. Chiến vương dùng mình, thả ra một thân túc sát chi khí, hoàng đế không cấm dùng mình một cái, dượng, chấm bất quá chỉ đùa một chút, không cần như vậy tích cực đi. Này toán ra đều là cái cực bên vực người mình, hắn bất quá thuận miệng một hoàng giận, hắn này dượng mà ngay cả hắn này hoàng đế cũng nguy hiếp, thật là quá không đem hắn để vào mắt. Hoàng đế không cấm sờ sờ cái mũi, hắn này đế vương làm thật đúng là không tôn nghiêm. Ngươi nếu là thích nói giỡn, không bằng ta kêu tiểu mục đến trong cung tới bồi ngươi vui đùa cái đủ tốt không? Không cần, không cần, chớ gần nhất rất bận không cần hắn bồi, hắn nếu là có rảnh liền làm hắn đi bồi bồi Cẩm Nhi đi. Ta coi ta kia tấn vương hoàng đệ, tựa hồ đối kia nha đầu thực dám hứng thú, chớ có bị hắn đào góc tường mới hảo. Cái này liền không nhỏ hoàng thượng lo lắng, ngài vẫn là ngấm lại. Tấn Vương lần này hồi kinh là tính toán như thế nào làm đi. Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, Tấn Vương vào kinh muốn làm cái gì, đã là lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết, mà hiện tại phải biết rằng chính là hắn sẽ như thế nào làm, mới có thể mượn cơ hội này đưa bọn họ một lưới bắt hết. Dương hoàng đế vẻ mặt lấy lòng xem giống chiến vương, đang là thái bình thịnh thế, hắn này hoàng đế trị quốc còn thành, làm hắn an bang, hắn chính là không có lãnh binh đánh giặc, Nếu nói binh bộ những người đó có thể đáng giá hắn tin tưởng thật đúng là không mấy người. Nay kinh thành bố phòng vẫn là giao cho chiến vương tương đối ổn thỏa, mà hắn cũng tin tưởng hắn này dựa quyết sẽ không bối phán hắn, bởi vì hắn cũng là này bên vực người mình toàn ra chung một phân tử. Chính mình nghĩ cách, ta cũng già rồi còn có thể giúp ngươi mấy năm, ngươi nhìn nhìn lại đĩnh nhi cùng tiểu mục, cái nào là này khối liêu, ngươi vẫn là sớm một chút bồi dưỡng điểm người một nhà tiếp ta gánh nặng hảo. Ta còn tưởng ở nhà ngầm kẹo đùa cháu an hưởng thiên luôn đâu. Chiến vương nhớ tới chính mình trong phủ cái kia cháu đích tôn, khỏe miệng không cấm ngợi lên, vẻ mặt đắc sắc, tiểu gia hỏa kia đều một tuổi nhiều, tròn vo thân mình, đang ở siêu siêu vẹo vẹo học đi đường, ngẫu nhiên còn có thể nói ra một hai cái cùng loại, cha, nương, da, nại âm tiết, thật thật làm người yêu thích đến không được. Hoàng đế xem hắn như vậy, cũng biết hắn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại đi. Đành phải thanh thanh giọng nói, khủ, khủ thấy hắn phục hồi tinh thần lại mới nói, Dượng, ngươi cảm thấy hạ trưởng mình thế nào. Mày hơi ninh, không biết là trách hắn không nên đem hắn tử suy nghĩ lôi ra, vẫn là không hài lòng hoàng đế đưa ra người được chọn. Chầm mặc một lát mới nói, đáng làm chi tài, đáng tiếc có uy hiếp. Ngài lao nhân ra không cũng có sao. Hoàng đế chi nói đến không tuổi, này chiến vương uy hiếp đó là hắn vương phi, chính là nhân gia hậu trường đại. Ai dám dễ dàng đắc tội nàng? Trước kia đó là hoàng đế nữ nhi, sau lại là hoàng đế muội muội, hiện tại là hoàng đế thân cô, càng là nuôi lớn hoàng đế người, ai có thể đắn đo đến nàng? Ngay cả thái hậu cũng không dám dễ dàng đắc tội hắn, bởi vì tương truyền tiên đế ở lâm trung trước thụ nàng một quyển vô tự chiếu thư, cho nàng phế lập hậu cung chi quyền. Nếu không phải như thế mấy năm nay hoàng đế có thể quá đến như thế thoải mái, chỉ sợ sớm bị kêu hoàng thái hậu áp không thở nổi. Không nói mặt khác, làm thái hậu tại hậu cung cấp hoàng đế tìm điểm phiền toái vẫn là dễ như trở bàn tay. Nếu là chấm làm hắn uy hiếp không hề là uy hiếp đâu. Chỉ sợ tấn vương cũng là biết hắn uy hiếp ở đâu, mới có thể một hồi kinh liền đi thanh diệp chùa đi. Hoàng đế trong lòng cũng có chính mình một quần chướng, lấy cẩm nhi kính dâng đó là cho nàng một cái tôn trọng địa vị cũng là có thể. Hơn nữa nàng sắp là chiến vương phủ người, chỉ sợ cũng không phải ai đều dám có ý đồ với nàng. Ngươi có định luận liên hảo. Nếu hoàng đế biết như thế nào làm, tự nhiên không cần chính mình nói thêm cái gì. Chiến vương đứng dậy ôm quyền, hắn cũng vô tâm tư ở chỗ này bồi hắn, còn không bằng về nhà mang tôn tử đi chơi. Dượng, tiểu mục đến tột cùng làm cái gì đi, về kinh đô hơn nửa tháng, cũng không nói tiến cung nhìn xem ta, ta liền cái bóng dáng cũng chưa thấy. Nhìn chiến vương muốn đi, hoàng đế không cấm chuyện xưa nhắc lại càng xứng với vẻ mặt hai hoán biểu tình, giống như thật. Ngươi xác định ngươi muốn gặp hắn?" Chiến Vương xoay người cho hoàng đế một cái, "Ngươi nếu thật muốn thấy ta liền làm hắn lập tức tiến cung ánh mắt." Hoàng đế lắc đầu, "Ngẫm lại vẫn là thôi đi, nào thứ hắn tiến cung, hắn bên này bảo bối không phải lập tức liền thiếu một nửa, lại còn có đều là chính mình cam tâm tình nguyện đưa ra đi. Hắn ở ngươi thúc tổ phụ lao nhiếp chính vương nơi đó, ngươi nếu muốn gặp hắn liền đi duệ thân vương phủ đi một chuyến." Chính vương lưu lại này một câu, liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Lưu lại hoàng đế một mình ở kia buồn bực, thúc tổ chính là hảo chút năm không ra khỏi cửa. Năm đó phiên vương chi loạn, thúc tổ lực định tiên đế cao tông, xuất binh cần vương giúp cao tông ổn ngồi đế vị, liền ở phiên vương bị rào trước mắt này phán loạn vừa muốn bình ổn hết sức. Lại không nghĩ lại có kia cá lọt lưới khó chịu thúc tổ việc làm, sân hắn ở trong cung hết sức, dẫn người vọt vào vương phủ, loát đi rồi hắn năm ấy chỉ bảy tuổi nữ nhi, áp chế lao vương ra phóng phiên chu cao tông. Lão Vương gia không chịu áp chế, cuối cùng làm cho ái nữ mệnh tăng kẻ xấu tay. Từ đây lúc sau Vương phi từ nữ thành cuồng trở nên có điểm thần trí không rõ. Lão Vương gia vì bồi hái thê, lại là nhiều năm chưa ra Vương phủ nửa bước, ngay cả Cao Tông niệm hắn cần Vương chi công, đặc ban hắn nhiếp chính Vương chi vị, nguyện cùng hắn cùng triều trường chính. Hắn cũng chỉ là nhận lấy thánh chỉ, làm truyền chỉ người chuyển cáo Cao Tông, cảm tạ Cao Tông tâm ý, chỉ là hắn vô tình triều chính. Này thánh chỉ hắn liền nhận lấy, triều đình việc vẫn là vất vả cao tông một người xử lý. Tiên đế vào chỗ sau nội có ngoại thích tham gia vào chính sự, ngoại có lâm quốc như hổ rình ngồi cũng từng có người đưa ra thỉnh lao vương ra rời núi, thậm chí tiên đế cũng từng đích thân tới lao nhiếp chính vương phủ tương thỉnh, đều không được thấy này mặt, đành phải bất lực trở về, có thể nói vị này lao vương ra là một cái truyền kỳ tồn tại. Chỉ là không biết này tiểu mục là như thế nào có thể tiến hắn phủ đệ thậm chí còn có thể nấn ná hôm nay, không bị người cấp ném đúng ra, hắn đến là rất tò mò vì sao tiểu mục thế nhưng liền hạ cẩm cũng không thấy, cố tình hướng hắn chạy đi đâu. đến là không nói này, lão vương gia có bao nhiêu bất tận nhân tình, chỉ là nghe nói này, lão vương gia vận mệnh nhiều chông gai, ở phiên vương chi loạn trung mất con gái duy nhất sau, qua mười mấy cái năm lao đầu vương phi mới hoán lại đây, thật vất vả lại có có thai vốn tưởng rằng lần này có thể đền bù này vợ chồng hai người nhiều năm thiếu hám, không nghĩ tới lão vương phi sinh sản khi bởi vì tuổi trọng đại vốn là so người khác gian nan, cố tình lại hơn nữa khó sinh, cuối cùng thời điểm lão vương phi cuối cùng tỉnh cầu xá nàng bảo tử, lão vương gia đau thất thái thề, cũng là tinh thần xa suốt rất nhiều năm, thang đến tiểu quận chúa tiệm đại cũng càng thêm đáng yêu, nhìn hoạt bát đáng yêu, tức tự ái thế nữ nhi lão vương gia lúc này mới chậm rãi tỉnh lại lên. Chỉ là không nghĩ ở ngốc tại kinh thành này phiến thương tâm địa, liền mang theo tiểu quận chúa vào Nam Gia Bắc, Tây Chô du lịch. Thẳng đến mấy năm trước tiểu quận chúa thành thân, lão Vương Gia mới trở về kinh thành định cư, chỉ là mấy năm nay, lại không người có thể tiến này phủ, càng không người có thể thấy này mặt. Đừng nhìn này lão Vương Gia không để ý tới triều chính nhiều năm, nghe nói năm đó Cao Tông Chi phụ cảnh đế chính là đem Hoàng gia hộ vệ quân, long ảnh vệ giao cho hắn tay. Nếu bằng không năm đó bằng hắn sức của một người như thế nào đối kháng các lộ phiên vương. Phải biết rằng này chi hoàng gia hộ vệ ngày thường cùng kia bình dân vô dị, trà trộn cùng phố phường bên trong, nhiên môi đại Long ảnh đều cần tự hành chọn lựa một người đủ tư cách người thừa kế, từ tự thân thụ này bản lĩnh, ở thí luyện đủ tư cách sau từ lão Long ảnh vệ lãnh này nhập biên, một lần nữa tạo đội hình thụ trước. Không người biết này thân phận, có lẽ thân cư địa vị cao triều đình mệnh quan kia hứa bất quá là kia trà lâu quán rượu trung tiểu nhị thậm chí là kia tần lâu sở quản danh kỹ cũng không nhất định chỉ cần long ảnh lệnh ra đều bị nghe này hiệu lệnh có thể thấy được lão vương gia trong tay này quyền thế to lớn đừng nói vượng thiên không người có thể ra này hưu ngay cả đế vương cũng đối hắn lý làm bà phần đương nhiên hắn bản thân này thân phận cũng là thập phần quý trọng mấy năm trước này thái hậu cũng từng đánh quá này lão vương gia chủ ý biết hắn con gái út mọi gà Cũng tính toán đem con thứ tể vương quá kê cho hắn, vốn tưởng rằng chính mình thế nào cũng là đương triều thái hậu, liền tính lao vương ra không vui nhiều ít cũng đến cho chính mình lưu vài phần mặt mũi. húng chi này tể vương chính là tiền đế con vợ cả, như thế nào cũng sẽ không bôi nhỏ hắn nhếp chính vương phủ. Đương nhiên cuối cùng đánh vẫn là trong tay hắn kia chi ám binh chủ ý, nghĩ nếu là tể vương thành nhếp chính vương phủ con riêng, như vậy tấn vương nghiệp lớn liền xem như thành một nửa về sau huynh đệ hai người một cái thân cư địa vị cao một cái tay cầm trọng binh nàng này thân sinh mẫu hậu mới là chân chính muốn nhiều phong cảnh có bao nhiêu phong cảnh chỉ là không nghĩ tới chính mình người lanh vào vương phủ đi vào bất quá một chén trà nhỏ thời gian liền bị người đánh gãy xương đùi ném ra tới phải toàn truyền chỉ người mà ngay cả thi cốt cũng không lưu lại thái hậu là lại tức lại sợ nhưng cũng không thể lại gì chỉ phải làm bãi muốn nói liền đương triều vương gia. Thái hậu thân tử đều dám đánh, nếu đổi một người khác chỉ sợ, không biết muốn chết bao nhiêu lần cũng không thể xá này tội, nhưng cố tình người là lao nhiếp chính vương làm đánh, đừng nói đánh chính là vương gia, liền tính là thái hậu cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhất định nhân gia thân phận không bình thường, đó là cao tông thánh chỉ tương mời cộng trưởng triều chính nhiếp chính vương, địa vị nhưng cùng cao tông sánh vai, đừng nói một cái thái hậu, chính là tiên đế trên đời, cũng không dám ở trước mặt hắn làm cản. Cũng đến tất cung tất kính kêu một tiếng hoàng thúc phụ. Hắn muốn đánh người, đánh chính là đánh. Căn bản liền cái lý do đều không cần cấp. Húng chi người này vẫn là đưa tới cửa làm người tấu ngươi có thể quái được đến ai đâu. Nhưng mà mấy năm nay Thái Hậu cũng nhiều phiên thử. Biết hắn là thật sự không nghĩ lý này triều đình việc. Chỉ cần không họa cập hắn nhiếp chính vương phụ. Chỉ cần này phượng thiên thiên hạ còn họ phượng hắn liền sẽ không nhiều quản. Từ đây Thái Hậu cũng yên tâm lại truyền tâm hưu đồ nàng kế hoạch lớn nghiệp lớn. Hoàng đế trái lo phải nghĩ cũng thật sự là ngồi không yên. hắn tốt xấu cũng là một cái hoàng đế liền tính hoàng thúc tổ, không thích hắn ít nhất cũng sẽ không đuổi hắn ra phủ đi. Huống chi tiểu một tên kia đều đi vào, chính mình hẳn là không có việc gì, thật sự không chịu nổi chính mình tò mò chi tâm, tính toán muốn xuất cung nhìn xem. Nhiên lúc này, Trương Công Công lại qua lại lời nói, bẩm hoàng thượng, nói chiến vương làm người truyền tin tiến cung nói, làm ngài hôm nay không cần ra cung tiêu giao chờ đã hồi phủ. Hoàng đế này thật vất vả hạ định quyết tâm, đã bị như vậy một câu cấp đánh tan. Hoàng đế càng nghĩ càng nén giận, dựa vào cái gì tiểu một tên kia có thể đi đến chính mình đi không được, nhưng trong lòng một cái khác thanh âm lại đang nói, thôi bỏ đi, tên kia không ra không mặt mũi quán liền tính bị người ném ra cũng không cảm thấy mất mặt xấu hổ. Người chính là hoàng đế, nếu như bị người ném ra tới, về sau này mặt mũi muốn hướng nào phóng, nào còn có mặt mũi thượng triều. Nào còn có mặt mũi Gặp mặt văn võ ba quan Thông qua vừa lật tự mình xây dựng Hoàng đế rốt cuộc từ bỏ muốn đi nhiếp chính vương phủ quyết định Sửa mà chuyển hướng chiến vương phủ Nếu tiểu mục đã về nhà Không bằng đi nhà hắn hỏi một chút hảo Vừa lúc cũng có chút nhật tử không gặp hoàng cô Có thể thuận đường đi xem nàng lão nhân ra Hoàng đế hạ quyết tâm Làm trương công công đi ra ngoài an bài hành trình Nhẹ xe dần hành Hướng về chiến vương phủ xuất phát mà đi Nói này tiểu mục một, một hồi về đến nhà, liền làm người đem hắn kia trương bắt trước hạ cẩm ghế bập bên làm được ghế dựa, dọn đến trong viện dưới tàng cây, một bên hưởng thụ ngày xuân dương quang, một bên suy tư đã nhiều ngày sự. nhiên hắn lúc này mới vừa mới vừa nằm xuống đi, hắn nương liền lánh một đại bang nha hoàn bà tử vào hắn sân, còn không đợi hắn đứng dậy, hắn này bưu hắn mâu thân, liền đổ ập xuống cho hắn một đốn hảo mắng, ngươi nói ngươi đã nhiều ngày làm gì ăn, cẩm nhi đều vào kinh. Ngươi cũng không biết đem nàng sớm một chút quải đến trong phủ tới, đặt ở bên ngoài ngươi yên tâm lão nương còn không yên tâm. Ngươi nói một chút người bên cạnh ngươi suốt ngày đều đi làm gì đi. Ngươi này tức phụ đều mau bị người đào góc tưởng, cũng không biết hướng ngươi bẩm báo một tiếng. Ta chính là nghe nói cẩm nhi nha đầu đều trụ đến tướng quân phủ. Thất công chúa đi lên liền vẻ mặt tức giận chỉ vào tiểu một cái mũi khai mắng. Nhất đáng giận vẫn là tấn vương kia vương bắt con bê thế nhưng còn vọng tưởng muốn ở thanh diệp chùa sau núi cùng Cẩm Nhi nha đầu tới cái ngẫu nhiên gặp được, hắn kia chính là lòng tư ma chiêu, căn bản chính là coi trọng vinh uy tướng quân này kinh đô và vùng lân cận doanh tham lánh trong tay quân quyền, cùng kinh thành phòng giữ chi quyền. Tưởng mượn sức nhân ra vì hắn về sau thẳng đảo kinh thành mở rộng ra phương tiện chi môn, mới nghĩ từ Cẩm Nhi nơi này vào tay, nhân ra chính là liền Cẩm Nhi nhất để ý bảo Nhi kêu bảo bối cục cưng đều hỏi tham rõ ràng. Ngươi nói một chút ngươi lại không nỗ lực nỗ lực, con dâu cũng là bị người đào đi rồi, ngươi cũng có thể cho ta thu thập đồ vật cút đi. Nhìn hắn kia dường như hôn không thèm để ý bộ dáng, càng là giận sôi máu, dối tay ninh khởi tiểu mục kia đáng thương lốt thai, thẳng đem hắn từ ghế bập bênh nâng lên lên. Tiểu mục vô ngữ nhìn nhà mình mẫu thân, những lời này phỏng trừng cũng chỉ có nàng dám như vậy trắng trận táo bạo nói ra, phải biết rằng phê bình hoàng gia là tử tội. Hùng chi nói tiên đế chi tử là vương bắt con bê, kia tiên đế tử cái gì, chính là tại đây trong phủ liền tính hắn nương nói, cũng không ai dám chuyển ra đi. Liền tính chuyển đi ra ngoài cũng không ai dám hướng hắn nương vấn tội, Thái Hậu tuy biết chiến vương phủ là hướng về hoàng đế, nhưng ở nàng cũng sẽ không vào lúc này cùng chiến vương phủ sẽ rách ra mặt, ít nhất cũng muốn chờ đến bọn họ chuẩn bị thỏa đáng. Yên tâm đi, con dâu không thể thiếu ngươi, ta không phải trốn tránh không thấy cầm nhi chỉ là việc này quan hệ đến Bảo Nhi An nguy cũng là cẩm nhi hiện tại thể sắc và tinh thần sở hệ việc ta bảo đảm đại quá mấy ngày liền đi tiếp bọn họ ngẫ tử qua phủ tới bồi người được không Nói nữa lấy cẩm nhi thông minh lại như thế nào sẽ nhìn không thấu tấn Vương kia Vương bắt con b một chút tiểu siếp, chỉ sợ đã sớm tâm sinh nghi luật ngày nào đem tâm phóng trong bụng này tức phụ trà sớm hay muộn là sẽ làm người uống tấn Vương kia Vương bắt con b lúc này là đánh sai bản tính như ý Tưởng mượn sức hạ trường minh thế nhưng nghĩ từ Cẩm Nhi trên người vào tay, chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng chính mình có thể đổi tới Cẩm Nhi, hạ trường minh liền sẽ giúp hắn mưu phản, nếu là hắn biết hạ trường minh đối Cẩm Nhi là cái dạng gì tâm tư, không biết có thể hay không hộp máu A. Bất quả nếu dám đánh người của hắn chủ ý, liền phải thừa nhận được hắn trả thù, nếu là không đem hắn sửa chữa liền mẹ nó đều không quen biết thật đúng là thực xin lỗi tiên đế già Hắn kêu hoảng, cứu cứu ban hắn hồn thế ma vương danh hiệu. Tiểu mục ôm nhà mình mẫu thân bả vai cùng nàng vừa đi vừa liêu, mắt thấy liền phải đến viện này cửa, thất công chúa lúc này mới phản ứng lại đây, một cái tắt chụp ở tiểu mục trên đầu, tiểu tử này quỷ, thế nhưng đem nàng hướng cửa mang, đây là không chào đón nàng vẫn là sao. Nghe xong tiểu mục nói, thất công chúa cũng coi như yên lòng, lúc này mới chú ý tới vừa mới tiểu mục nằm cái kia hình dáng này thức kỳ lạ ghế dựa, Liền cũng học tiểu mục bộ dáng nằm ở mặt trên thử thử, khép hờ thượng mắt nhẹ nhàng đong đưa, thế nhưng như khi còn nhỏ ngủ ở nôi chung cảm giác, thập phần thoải mái. Khó trách giá hỏa này muốn đưa chính mình đi rồi, nguyên lai là sợ chính mình phát hiện như thế bảo bối, thất công chúa chậm rãi mở mắt ra, vương tuyết trắng cổ tay trắng nón là bên người ma ma đỡ nàng đứng dậy, trắng tiểu mục liếc mắt một cái, đối hắn trong viện tiểu tư nói, nâng thượng đưa ta trong viện đi. Nương! Như thế nào? Có ý kiến? Thất công chúa nghiêng người xem hắn, ánh mắt kia dường như đang nói ngươi dám nói có ý kiến thử xem xem. Tiểu mục cũng không thấy thật sự sợ hãi, chỉ là cười nói, nhi tử như thế nào sẽ có ý kiến? Chỉ là tưởng đối nương nói, nhi tử chính là người cấp mâu thân làm một chương ngàn năm tử đàn, ít ngày nữa liền sẽ cấp mâu thân đưa qua đi, nếu là mâu thân thật thích nhi tử này chương nhi tử làm người nâng đi đó là kia ngàn năm tử đàn cũng chỉ hảo cố mà làm lưu lại chính mình dùng. Tiểu mục vẻ mặt chính lấy căn bản không giống nói hoảng, thất công chúa nghe được ngàn năm tử đàn cũng không cầm trước mắt sáng ngời, nàng quý vì công chúa cái gì thứ tốt chưa thấy qua, khi nào thấy nàng vì một chút vật nhỏ mà tâm động. Chỉ là này gỗ tử đàn vốn là thưa thớt, thành tài cũng khó, năm đó chiến vương vì bắt nàng cười. Vì nàng đính làm một trận gỗ tử đàn đàn cổ liền ước chừng hoa 3 năm thời gian mới tập thể vật liệu gỗ, mà tiểu tử này thế nhưng nói phải dùng này hy hữu tử đàn cho nàng làm một cái ghế, này như thế nào làm nàng không kinh hỉ Thất công chúa phất tay làm nâng ghế bậc bên hạ nhân đem đồ vật thả lại tại chỗ, ta kia ghế rửa khi nào có thể làm tốt. Người trong nhà trước mặt không cần khách khí, thất công chúa liền trực tiếp song xuôi hỏi chính mình nhi tử, này lễ vật khi nào có thể thu. Ba ngày lúc sau, ghế rửa sớm đã thành hình, chỉ là còn muốn tinh tế mài ruô vừa lật. Thất công chúa gật gật đầu, ngắm lại cũng đúng, này hảo đông đinh tất yếu trải qua tình điều tế chắc sao. Tính ngươi có lương tâm, có thứ tốt còn biết nghĩ mẫu thân. Thất công chúa lúc này cũng coi như là cảm thấy mỹ mãn, nói đến này cẩm nhi nha đầu tâm tư chính là xảo, liền như vậy thoải mái ghế rửa cũng có thể nghĩ ra. Mẫu thân, như thế nào khẳng định đây là cẩm nhi nghĩ ra được? Tiểu mục không cấm tò mò, vừa mới mâu thân hình như là lần đầu tiên nhìn thấy ghế bà bên, vì sao như vậy khẳng định là xuất tử cẩm nhi tay. Thất công chúa ném cho chính mình nhi tử một cái buồn ánh mắt, này kinh thành đó là này, Nam Bắc hàng hóa nơi tập kết hàng, nếu là thứ này thật là ngươi từ trên thị trường đào tới, kinh thành không có khả năng sẽ không có. Này ngoạn ý mâu thân chính là thấy cũng chưa thấy qua, như thế trí tuệ đồ vật cũng chỉ có cẩm nhi kêu nha đầu có thể nghĩ ra được. Chẳng lẽ không thể là nhi tử chính mình tưởng? Tiểu mục thập phần khó hiểu, mẫu thân có phải hay không quá xem thường chính mình, chẳng lẽ liền không thịnh hành hắn cũng sáng tạo một hồi. Tức giận trắng nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, như vậy nhược trí vấn đề còn dùng hỏi sao? Chính mình như thế nào sẽ sinh hạ như vậy cái đồ ngốc Ngươi như vậy buồn sao có thể nghĩ vậy sao tinh xảo đồ vật? Ngươi nếu là thật có thể làm, sớm mấy năm liền làm ra tới, còn dùng chờ tới bây giờ. Tiểu mục bị nhà mình mẫu thân này vừa lật liền tức mang đánh hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải, đành phải vẻ mặt ủy khuất hỏi, thật không biết ta có phải hay không người thân sinh? Không phải, người là ta nhặt được. Lưu lại như vậy một câu làm tiểu mục một mình ở trong gió hỗn độn, mang theo một chúng nha hoàn bà tử lại mênh mông cuộn cuộn rời đi tiểu mục sân. Ha, ha ha, ha ha. Biểu đệ nguyên lai like ngươi là cô cô nhặt được gác tiểu mục nhìn kia một thân thường phục hoàng đế từ ngoài cửa đi vào tới, kia liếc mắt một cái thiếu tấu tươi cười là thấy thế nào như thế nào trước mắt, hảo tưởng đi lên một quyền đánh nát kia tươi cười. nhiên tiểu mục từ trước đến nay đó là kia tôn sùng tâm động không bằng hành động người, quyết đoán một quyền đi xuống, còn hảo người nào đó sớm có chuẩn bị, mà hắn cũng không phải thật sự muốn tấu hắn chỉ là muốn cho hắn đừng đăng cười mà thôi, nếu là thật sự động khởi tay tới. Chỉ sợ hoàng đế vài ngày cũng không cần lâm triều. Nếu là làm một chúng đại thần nhìn thấy hoàng đế mang theo gấu trúc mắt thượng triều không biết sẽ có nhậm cảm tưởng, tổng không thể giải thích nói là đông đi, bất quá này cũng không có gì sai, chẳng qua là đụng phải nhân ra nắm tay mà thôi. Hoàng đế cũng ý đồ tới gần vừa mới liền hắn hoàng cô cũng mơ ước ghế bà bền, tưởng tự thể nghiệm một chút hay không như vậy thoải mái, chỉ là người nào đó sớm đã đi trước một bước nằm ở mặt trên. Làm cho hoàng đế thập phần xấu hổ, cũng may nơi này cũng không người ngoài, hắn cũng chỉ là ngượng ngùng một tiểu hạ liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Biểu đệ, ta coi ngươi này ghế rửa không tồi không bằng cũng đưa hoàng huynh một chương như thế nào, hoàng huynh không cần cái gì từ đàn, tốt nhất hoa cúc lê liền thành. Nhi tiểu một vẻ mặt thích dí nằm ở mặt trên, khép hở hai tròng mắt, dường như thập phần hưởng thụ. Không cần, ta là ngươi cô nhặt được, chúng ta lại không thân, ta làm gì muốn đưa ngươi tiểu mục này rõ ràng tiểu hải tử giận dỗi dường như lời nói làm hoàng đế buồn cười không thôi, giống như trước hết nói hắn là nhặt được chính là hoàng cô đi, nay không dám cùng nhà mình mẫu thân chí khí, liền đem này rơi tại trên người mình, xem ra chính mình tới thật đúng là không phải thời điểm. hoàng tay háo ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, dám cùng chính mình nói như vậy cũng chỉ có này người một nhà, lời này cũng không phải là ta nói, liền tính ngươi thật là ta cô nhặt được, ta giống nhau coi ngươi như thân hoàng đệ. Sẽ không lại bất luận cái gì thay đổi Một bên theo tới trương công công không cấm xấu hổ Ta hoàng đế bệ hạ Người lão nhân ra vì một cái ghế Mà ngay cả như vậy buồn nôn nói đều có thể nói được xuất khẩu Người này tiết tháo đâu Chỉ là hắn còn không có lá gan rắp mặt hỏi cái này vua của một nước tiết tháo đi đâu Đành phải cúi đầu nhìn chính mình mũi chân sợ chính mình biểu tình bị hoàng đế nhìn đến Hắn lao nhân ra lấy này tiểu ma vương không biện pháp nhưng lấy hắn này đem lão xương cốt chính là có biện pháp thực. Đưa ngươi cũng không phải không thể, chỉ là ta có chỗ tốt gì. Hắn nhưng cho tới bây giờ không làm lộ vốn sinh ý, nếu muốn đồ vật của hắn tự nhiên muốn trả giá đại giới mới thành. Hoàng đế nhìn thoáng qua tiểu mục dưới thân kia trương ghế dựa, ở trong lòng tính toán, nếu là trở về đem thứ này vẽ ra tới, tìm công độ người làm ra tới không biết được chưa. Đừng đánh ngươi kia chủ ý. Này ghế rửa có thể căn cứ người vóc người hình thể đặc thù đính làm. người cho rằng người nào đều có thể làm ra tới, liền tính làm ra tới, có thể có ta này thoải mái. Kỳ thật tiểu mục cũng bất quá là hồ châu mà thôi. Này bất quá chính là một cái phổ phổ thông thông ghế bập bên, cũng có thể bị hắn thổi ba hoa chích tròe đi. Hoàng đế nửa tin nửa ngờ, hắn biết có thể làm ra hỏa này coi trọng mắt nhất định không phải là vật phạm, khẽ cắn ngôi, cuối cùng vẫn là hỏi. Nói đi lần này ngươi muốn cái gì? Huyết liên hụy. Tiểu mục nằm ở ghế bập bên phía trên, giống như mạn không để bụng phun ra ba chữ, nhưng chỉ có chính hắn minh bạch hắn lúc này có bao nhiêu chờ mong. Cái gì? Hoàng đế vẻ mặt không thể tin tưởng, ngươi xác định châm có kia hoạn ý, chấm đến tàng bảo các có chút cái gì bảo bối, ngươi không phải rõ ràng, thiên nói chút chấm không có, ngươi đây là chơi chấm. Ngươi không có, Thái hậu có. 20 năm trước phiên bang tiến cống một gốc cây huyết liên, bị ngươi phụ hoàng thưởng cho thái hậu, liền ở nàng kia thọ an cung trung. Tiểu mục chậm rãi nói ra hắn muốn đồ vật ở nơi nào. Hoàng đế trong lòng phạm khả nghi đầu, 20 năm trước tiểu mục mới bao lớn, hắn không có khả năng nhớ do khi đó sự, duy nhất khả năng đó là hắn sắp tới có điều tra quá như vậy đồ vật, mà hắn trước kia hướng hắn muốn cái gì đồ vật cũng nhất định có mục đích của chính mình. Liền tính kia lý do lại hoàng đường cũng không có khả năng bắn tên không đích. Ngươi là làm chấm vì một phen ghế rửa đi tìm kia lão chủ chứa, vẫn là ngươi cho rằng chấm muốn nàng là có thể cấp. Kia lão chủ chứa là người nào tiểu mục có thể không biết, nếu là hắn thật sự giống nàng muốn đồ vật, chỉ sợ nàng sẽ nhân cơ hội công phu sư tử ngoạn hướng hắn tác muốn gấp 10 lần thậm chí thượng gấp trăm lần chỗ tốt. Ngươi muốn kia đồ vật làm cái gì? Hắn tuy không nhớ rõ có như vậy cái ngoạn ý, Nhưng là có thể bị này, lao chủ chứa coi trọng nhất định không phải vật phàm. Huyết liên có sinh tử nhân nhục bạch cốt kỳ hiệu, nữ tử chỉ cần ăn vào thứ nhất cánh hoa cánh liền có thể trường bảo dung nhan bất lao, mà huyết liên nhụy lại có thể giải trăm độc, nếu lấy liên nhụy làm thuốc xứng lấy mặt khác thuốc dẫn liền có thể bách độc bất xâm. Hoàng đế kinh ngạc nhìn ghế trên nhắm mắt dưỡng thần người nọ, bước nhanh tiến lên bắt lấy người nọ thủ đoạn, ngươi trúng độc. trương đức trụ hồi cung thỉnh thái y y nghĩ chỉ tuyên thẩm thanh phong vào kinh. Liên tiếp phân phó lại là một hơi hợp thành, trung gian không mang theo tạm dừng. Là, Trương Công Công còn không có minh bạch sao lại thế này, nhưng nô tài chức trách đó là nghe theo phân phó làm việc, Trương Công Công theo tiếng liền phải hướng phía ngoài chạy đi. Đứng lại, Trương Công Công phản xạ có điều kiện dừng như dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía cái kia dọa đỉnh người của hắn. Nam ở ghế trên người nọ chợt mở hai mắt, chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngồi xổm hắn bên người bắt lấy hắn tay người nọ, ai nói ta trúng đậu. Một phen phất khai về điểm này bắt lấy chính mình thủ đo tay, hoạt động hoạt động bị nít đau xương cổ tay, ra hỏa này là không thể gặp chính mình hảo vẫn là như thế nào, không có việc gì thế nhưng chú chính mình trúng đậu. Không phải ngươi, hoàng đế thế mới biết chính mình khẩn trương quá độ lầm, ngượng ngùng vây vây tay, chỉ có trương công công vẻ mặt không tán đồng, đó là ai, kia chính là hoàng đế. Ngươi khi nào thấy hắn như thế khẩn trương quá ai, cũng chỉ có này tiểu hầu ra đang ở phúc chung không biết phúc. Nhân hoàng đế lại không thèm để ý, có thể làm hắn như thế để ý cũng chỉ có bảy hoàng khâu người một nhà. Nhân chân chính để ý hắn chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ, hoàng đế vốn chính là cô độc, Hắn so phượng thiên nhiều đời hoàng đế đã may mắn rất nhiều, ít nhất còn có để ý hắn cùng hắn để ý người, cho nên hắn so người khác lý thêm quý trọng. Nếu không phải tiểu mục có việc, hắn cũng yên lòng. Chiêu quá trương công công làm hắn đi dọn một cái ghế lại đây, đặt ở tiểu một ghế bênh bên cạnh, hắn cũng học tiểu một kia thích dí bộ dáng, thưởng thụ này khó được sau giờ ngọ. Là ai? Có thể làm ngươi như thế để bụng người nhưng không nhiều lắm. Không phải hắn mỏng lạnh, mà là ở trong lòng hắn chỉ có bảy hoàng cô một nhà mới là hắn chân chính thân nhân, ở những người khác trước mặt hắn chỉ là hoàng đế, nói cái gì yêu dân như con, kia cũng bất quá là hư ngôn một câu. Chỉ cần có sự không phải bảy hoàng câu người một nhà, giống nhau còn không có người nào có thể làm hắn để ở trong lòng. Tiểu mục phục lại nhắm mắt lại, lâu đến thẳng nói hoàng đế nhịn không được hoài nghi hắn hay không thật sự ngủ rồi, mới nghe hắn chậm rãi mở miệng nói, bảo nhi, kia hài tử từ nhỏ liền có chứa thai độc. Bảo nhi, hoàng đế suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới năm ấy mùa đông bị hạ cẩm bọc đến giống cái tiểu hùng giống nhau đáng yêu hài tử. Hắn còn nhớ rõ tiểu gia hỏa kia mở to tròn xoe mắt to tò mò đánh giá hắn, cùng ăn vạ tiểu mục trong lòng ngực làm hắn uy thực bộ dáng, lấy tiểu mục đối hắn yêu thích cũng khó trách sẽ như thế để bụng, huống chi hắn vẫn là hạ cẩm con nuôi, Ta làm thanh phong trở về cho hắn trần trị trần trị, có lẽ còn không đến phải dùng huyết liên nhụy nông nỗi. Hoàng đế nghĩ nghĩ vẫn là làm tiểu thần y gì cho hắn kiểm tra một chút ngẫm lại cái khác biện pháp hảo nếu là thật sự phải dùng kia huyết liên nhụy việc này đã có thể thật sự có điểm phiên toái, tuy rằng hắn cũng không lo lắng tiểu mục sẽ vì đứa bé kia đầu nhập vào đến thái hậu bên kia đi, nhưng hắn cũng không nghĩ bởi vì nguyên nhân này làm kia hài tử mất đi tính mạng, nếu là thật là như vậy liền tính về sau tiểu mục còn sẽ giúp chính mình này trong lòng nhiều ít sẽ có điểm ngăn cách. người cho rằng là lão nhiếp chính vương ý di thuật cao siêu vẫn là thẩm thanh phong ý diệt thuật hảo. Tiểu Mục Mắt cũng không mở to ném liền đem vấn đề ném còn cho hắn. Hoàng đế một nghẹn, nay còn dùng nói, Thẩm Thanh Phong sở dĩ được xưng là tiểu thần y lìa, là bởi vì chân chính thần y lìa tại đây, không người có thể ra này hữu chỉ là thân là hoàng tộc hậu duệ quý tộc có thể thỉnh động hắn xem bệnh người. Thật đúng là không mấy người, cho nên người trong thiên hạ chỉ biết Thẩm Thanh Phong, lại không biết hắn. Nhưng sinh vì hoàng tộc chung một phân tử, bọn họ lại sao có thể không biết? Húng chi này hai người cụ là cùng kia lão nhiếp chính vương quan hệ phỉ thiện. Người cư nhiên có thể thỉnh động hoàng thúc tổ thế tiểu gia hỏa kia xem bệnh. Hoàng đế càng là vẻ mặt không thể tin nổi, đừng nói bảo nhi chỉ là bình dân ba cánh. Này kinh thành trung long tử long tôn chính là nhiều đi, thật có thể kinh đến động hắn đến khám bệnh tại nhà thật đúng là ít rồi không có mấy. Một bàn tay đều có thể số đến lại đây. Cái này làm cho hoàng đế như thế nào không kinh ngạc. Không đúng à? Ngươi không phải hồi kinh sau liền đi hoàng thúc tổ trong phụ sao. Khi nào gặp qua cẩm. Hạ cẩm mẫu tử. Hoàng đế nhân luôn là nghe được hắn hoàng cô. Hoàng dượng nói cẩm nhi như thế nào như thế nào. Này mở ra liền tới. Thấy cái kia vốn dị nhắm mắt dương thần người đột nhiên trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Đành phải ngượng ngùng sửa lại khẩu. Hào đi. Các người đều kêu đến liền chấm kêu không được. Hoàng đế lúc này lần cảm vị khuất. Đôi mắt xoay người đứng ở hắn bên người trường công công. Kêu biểu tình dường như đang nói, nhìn một cái nhân ra kia mới là người một nhà, chính mình đây là người ngoài. Bảo nhi là thanh thanh quận chúa nhi tử, lão nhiếp chính vương cháu ngoại. Nếu nói phía trước hoàng đế biểu tình có thể xưng là kinh ngạc nói, như vậy hiện tại nên xưng là kinh tủng. Ngươi, ngươi là nói hoàng đế vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn trầm chầm, chầm tiểu mục, hắn một câu còn chưa nói xong liền không biết bị cái gì xác kết hầu, một tay chỉ vào tiểu mục. Một tay không ngừng đến trụ phổi chính mình bộ ngực, trương công công cũng dám khẩn đi lên hỗ trợ, giúp hắn vô về phía sau lưng thuận khí. Rất là không tán đồng chừng mắt nhìn tiểu mục liếc mắt một cái, cho đùa này cũng khai quá lớn. Nói như thế nào người này tốt xấu cũng là hoàng đế, vạn nhất muốn thật ra chuyện gì, cũng không phải là nói giỡn. Hắn này đó theo bên người hầu hạ người cái thứ nhất rơi đầu, liền tính ngươi là tiểu hầu ra cũng giống nhau là phạm vào cây tất tộc tội lớn. Nhưng mà nhân ra căn bản là điều đều không điều hắn liếc mắt một cái, hắn cũng chỉ hảo hầm hực thu hồi ánh mắt, chuyên tâm hầu hạ hắn chủ tử. Thật vất vả rốt cuộc đem trong cổ họng đồ vật khụ ra tới, nhổ ra vừa thấy lại là một viên đường đầu, không cần phải nói cũng biết là ai làm. Một chân suy ở tiểu một ghế bập bên phía trên, hoàng đế tức giận bất bình nói, ngươi đây là muốn mưu sát chấm sao. Nhân người nọ lại không sao cả nhún nhún bay, ai làm ngươi lớn tiếng như vậy cũng không nghĩ lao nhiếp chính vương vì sao không đem hắn mang về phủ mà là đem hắn giao cho Cẩm Nhi nuôi nấng, không cứ gọi là sợ hắn cuốn vào này kinh thành phân tranh bên trong sao. Ngươi lớn tiếng như vậy là muốn cho này toàn kinh thành người đều biết không. Hắn này không phải bị dọa sao. Làm hắn như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, lao nhiếp chính vương sẽ đem chính mình này duy nhất đời sau huyết mạch lưu tại kia thâm sơn cùng cốc bên trong. Giao cho cái kia năm đó cấp có mười mấy tuổi tiểu nha đầu nuôi nấng, càng là làm này nhiếp chính vương phủ người thừa kế duy nhất, tương lai tiểu vương ra nhận một cái ở nông thôn nha đầu vì mẫu, hắn thật là không nghĩ ra hắn này hoàng thúc tổ lúc trước là nghĩ như thế nào. Hoàng đế cúi đầu trầm mặc một lát, phục lại ở tiểu một bên người kia trương ghế trên ngồi xuống, ta không phải bị dọa tới rồi sao? Ai có thể nghĩ đến tiểu gia hỏa kia lại có như vậy bối cảnh? Nói như vậy Cẩm Nhi chẳng phải là hoàng thúc tổ đồ đệ. Ngươi là khi nào biết chuyện này? Nói xong lời cuối cùng hoàng đế là hung hăng cắn sau nha tảo mới chịu đựng không có bóp chết hắn xúc động. Gia hỏa này đến tột cùng có bao nhiêu sự gắt hắn. Hắn đã sớm hoài nghi gia hỏa này mấy năm nay ở bên ngoài khẳng định bồi dưỡng chính mình thế lực. Nhưng là không nghĩ tới hắn thế nhưng liền lao nhiếp chính vương cái kia tuyến cũng liên lụy đi vào. Ta nói hôm nay mới biết được ngươi tin sao? Tiểu mục vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn này hoàng hình, chờ hắn trả lời. Hoàng đế nhưng vẫn trầm mặc, trên mặt biểu tình vẫn luôn không ngừng biến hóa, từ nghi hoặc đến hoài nghi, sau đó dần dần ngưng trọng, cuối cùng dường như rốt cuộc lấy hết can đảm, hạ quyết tâm dường như khẽ cắn môi, trở về tiểu mục hai chữ. Ta tin. Nhưng mà cái kia vẫn luôn chờ đáp án người, đang nghe đến hắn sau khi trả lời, lại dường như vẻ mặt không ngoài sở liệu biểu tình. Lại không ai biết vừa mới hắn ở trong lòng cũng theo mỗi hoàng đế biểu tình như ngồi tận trời xe bay dường như không ngừng biến hóa, chỉ nghe được hắn nói tin khi mới ở trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhiên trên mặt vẫn là kia một bức hắn quen dùng biểu tình. Liên ở hoàng đế cho rằng chính mình lại bị chơi khi, tiểu mục mới chậm rãi mở miệng nói, sương tại biết bảo nhi họ lánh khi ta liền có điều hoài nghi, thẳng đến hôm nay mới được đến xác nhận. Hoàng đế tuy nói tin hắn nhưng không tỏ vẻ hắn liền không có nghi vấn, ngươi chẳng lẽ không biết thanh thanh quận chúa luận khởi bối phận ngươi còn muốn kêu nàng một tiếng gì sao? Nếu hoài nghi bảo nhi là con trai của nàng, ngươi còn dám nhận hắn làm con nuôi, ngươi là gan đến là không ít, cũng không sợ hoàng thúc tổ bắt ra của ngươi. Ngươi cho rằng lão nhân kia có thể phóng bảo bối tôn tử, ở kia thâm sơn cùng cốc mặc kệ không hỏi, bảo nhi nhận ai làm cha nuôi chỉ sợ hắn trong lòng rõ ràng, cùng với tiện nghi người ngoài còn không bằng làm hắn làm người một nhà vì cha nuôi đâu, lại nói hoàng gia gì là như vậy để ý bối phận, cô chất cùng gả một người ví dụ còn thiếu sao. Nếu muốn thật sự luận khởi dối loạn bối phận, dù sao cũng không phải từ ta này bắt đầu loạn. Tiểu Mục nói đúng lý hợp tình, tuy nói hắn nói cũng có chút đạo lý, nhưng luận khởi ra dạy người này nếu xếp thứ hai, chỉ sợ không ai dám bài đệ nhất. Nói như vậy ngươi đã nhiều ngày ngốc tại Lào Nhếp chính vương phủ chính là vì bảo nhi sự, Cuối cùng hoàng đế vẫn là không có quên hắn chuyến này mục đích. Lao nhân kia vừa mới bắt đầu chết sống không thừa nhận, bằng không ta cũng không có khả năng cùng hắn háo lâu như vậy, ta đều thật lâu chưa thấy được cầm nhi. Lại không ai một hai phải người đi cùng hắn mà, chính người vui có thể quái được ai, chỉ là lời này hắn còn không có lá gan nói ra, hắn còn ở nhớ thương tiểu mục dưới thân kia trương ghế giữa đâu, nếu thật là đắc tội này thích ghi thủ gia hỏa kia khẳng định liền hoàn toàn không diễn. Cẩm nhi lần này vào kinh chính là vì tìm hắn, ta đánh giá chỉ sợ là bảo nhi trên người độc sắp khống chế không được, cố tình lao ra hỏa kia chính mình không thể tưởng được biện pháp, còn để cho người khác đi theo hắn mặt sau xuất ruột, ta chẳng qua đem hắn bắt được tới làm hắn đi cùng cẩm nhi thấy một mặt cũng làm cho kia nha đầu yên tâm. Hoàng đế không nói tiểu mục cũng biết hắn ở trong lòng bụng phì chính mình, vì làm hắn an tâm, dứt khoát chính mình nói rõ tính, còn có lao nhân làm ta chuyển cáo ngươi lần này sự tình hắn không tính toán chỗ lẫn nếu là ngươi muốn không bản lĩnh ngồi ổn này ngôi vị hoàng đế vậy thay đổi người tính chỉ cần là phượng thị con cháu người nào ngồi vị trí này hắn lão nhân ra lão cái gọi là vốn đang đang âm thầm phỏng đoán đã nhiều ngày tiểu mục nhất định ở lão nhân kia thủ hạ an qua không ít mệt nghĩ trong lòng đang ở âm thầm cao hứng đâu lại nghe đến tiểu mục mặt sau một phen lời nói không khỏi cả khuôn mặt đều vừa xuống dưới Tuy nói không phải sợ Thái hậu cùng Tấn Vương hai mẹ con, chỉ là ngấm lại vốn dĩ có thể dễ như trở bàn tay giải quyết sự lại biến phức tạp, bất quá trái lại ngấm lại, kêu huyết liên còn ở Thái hậu trong tay. Lão nhiếp chính vương lại nói không trốn lẫn, đây cũng là biến hướng thuyết minh, hắn sẽ không giúp chính mình, cũng sẽ không bởi vì huyết liên nhụy mà dân thân vào Thái hậu chính doanh trái lại đối phó chính mình. Nếu Lão nhiếp chính vương thật sự hướng Thái hậu đưa ra lấy trong tay binh quyền giúp Tấn Vương như phản. Chỉ cần trong tay hắn kia một gốc cây huyết liên chỉ sợ kia lão thái bà sớm đã hai tay dâng lên Hắn lao nhân ra làm sao khổ tránh ở này vương phủ bên trong Một mình sầu muộn liền đồ đệ cùng tôn nhi nhập kinh lâu ngày cũng không dám gặp nhau Ngươi thế chấm chuyển cáo hoàng thúc tổ Chấm nhất định hảo hảo thủ tổ tông nhóm cho chấm lưu lại rất tốt giang sơn Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ nhung chạm Hoàng đế vẻ mặt kiên quyết Chỉ có lúc này hắn hoàng đế uy nghiêm mới bảy ra vô cùng nhỏ nhuyễn Tiểu mục nhìn hắn kia nghiêm túc bộ dáng trong lòng không khỏi thở dài, thật không biết mẫu thân đem hắn từ nhỏ tiếp cận trong phủ nuôi nấng là đúng hay sai, hắn này một lòng chỉ hướng tới tự do người sinh hoạt. Cố tình hoàng cứu cứu muốn đem này gánh nặng đè ở hắn trên người, hắn không phải không có này trị thế chi tài, chỉ là không có này chỉ thế chi tâm mà thôi. Hy vọng trải qua việc này hắn có thể đem tâm đặt ở này trị quốc chi sách phía trên không cần quá nhiều ý lại người khác mới hảo. Tiễn đi hoàng đế tiểu mục cuối cùng vẫn là không đáp ứng đưa hắn một trương ghế bập bên, nhưng đi ở sắp chia tay hết sức, đem một trương này ghế bập bên chế tác bản vẽ giao cho hắn, hoàng đế lúc này mới thay cho vẻ mặt hai hoán biểu tình, cao hứng phấn chấn mang theo trường công công trở về cung. Nghĩ cũng có gần nửa nguyệt chưa thấy được Hạ Cẩm, tiểu mục thay đổi một thân thường phục, vẫn là ở rầm rộ trấn khi quán thanh y là giả dạng, thông thả ung dung hướng về đường phương bước vào, nhưng mà này vừa đi lại làm hắn có điểm thất vọng. Nhưng sau một lúc lâu cũng chỉ chờ đến vinh uy tướng quân phủ hạ nhân lại đây truyền lời, nói là tiểu thiếu ra bị kinh, hôm nay liền ở tướng quân phủ nghỉ ngơi. Cuối cùng ở một con lưu ly li ly bị hắn xoa thành bột phân sau, mới đứng dậy rời đi, chỉ để lại vẻ mặt kinh ngạc điếm tiểu nhị, thẩm mộ chi nhàn nhạt liếc mắt một cái trên bàn một đống bột phấn trạng vật thể, phục lại túi đầu xem hắn số sách, chỉ nhàn nhạt phân phó nói, thu thở. Hạ trướng Minh thành công đem tấn vương hồi kinh sự chuyển tới hoàng đế tâm phúc bên hai, liền mang theo thỉnh đến lao ngự y đi trở về tướng quân phủ, một đường phía trên ngồi ở trong xe ngựa lao ngự y đi đến không cảm giác có cái gì, chỉ là này vào tướng quân phủ, hắn liền có điểm chịu không nổi. Người này già rồi chân cẳng cũng không nghe sai sử, hắn nơi nào cùng được với đại tướng quân Long Hành hộ bộ, chỉ có thể dọc theo đường đi bị tướng quân đại nhân kéo đi, tướng quân, ta nói tướng quân ngài chậm đã điểm. Lão hủ này đem lão xương cốt sắp tăng giá. Trong mắt mau tới rồi thọ ninh viện cửa, hạ trường minh mới bung ra bắt lấy lao ngự cái tay kia, nhìn lao nhân ra thở hồn hển si si phảng phất thượng khí mau tiếp không trên dưới khí bộ dáng. Tâm sinh xin lỗi, ngự y đi đại nhân, thật không phải với, tại hạ nhất thời nóng đội. Lao ngự y thì thật vất vả hoán khẩu khi nói, tính, người bệnh ở đâu, chúng ta vẫn là đi trước nhìn một cái đi. Này lao nhân ra cũng bất hòa hắn so đo. Nay ở trong cung cả đời người nào chưa thấy qua, hơn nữa này quan đại một bậc cấp người chết, chính mình bất quá là cái lục phẩm y y quan, nhân gia lại là hoàng đế bên người người tân phúc, tam phẩm đại tướng quân, cao đâu chỉ là một bậc, nhân gia có thể lấy lễ tương đãi, chính mình nếu ở so đo liền có điểm không biết điều. Nếu nói này thái y y viện chung còn có người dám không cho trong triều quan to mặt mũi chỉ sợ cũng chỉ có tiểu thần y y một người, nhất định nhân gia là tiểu thần y y ngươi liền tính quan chức lại cao còn có thể không sinh bệnh sao. Nếu là đắc tội nhân ra, chính là không cho ngươi xem, ngươi có thể như thế nào. Chính là hoàng đế cũng đáp ứng quá không miễn cưỡng hắn, hắn ở trong cung nhậm trước 2 tháng cũng chỉ yêu cầu giúp hoàng đế điều trị thân mình liền thành, chuyện khác hắn có làm hay không hoàn toàn tùy hắn ý, chính là thái hậu hắn cũng hoàn toàn có thể không để ý tới, đây là khác biệt, ai làm nhân ra y thuật cao siêu, trên đời này liền một cái tiểu thần y gì đâu nghĩ đến đây lão đại phu trên mặt cũng vẻ mặt cùng có chung vinh dự biểu tình, dường như kia tiểu thần y thẩm thanh phong đó là hắn hậu bối giống nhau. Hạ trường minh cung thỉnh lão ngự y lẻ vào sân, làm người thông báo lão phu nhân mới lệnh hắn vào xương phòng. xương phòng bên trong trừ bỏ lý thị, hạ cẩm cùng bảo nhi cũng chỉ có bọn họ bên người bên người mấy người. Hạ trường minh hướng lão ngự y thì thuyết minh nay cái tình huống. Sau đó liền đem Bảo Nhi gọi vào bên người ôm vào trong ngực làm lao ngự y y ấy bắt mạch, lao nhân ra trên mặt thần sắc cũng biến hóa không hiểu, làm Bảo Nhi thay đổi một cái tay khắc trọng thân kháng quá, cuối cùng thế nhưng đem tay tìm được hắn phần cổ động mạch phía trên, thẳng đến thật lâu lúc sau mới ngẩn đầu vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía hạ trường minh, Tướng quân, thật sự xin lỗi, lao hủ tài hèn học ít, đứa nhỏ này mạch hướng kỳ lạ, là lao hủ kiếp này ít thấy. Nhất thời cũng không dám kết luận ra sao chứng bệnh Lão hủ kiến nghị ngài vẫn là thỉnh tiểu thần y lại đây thế đứa nhỏ này khám khám xem Lão ngự y y nói xong cũng không dám xem hạ trường minh sắc mặt Nhanh nhẹn thu hồi chính mình hồng thuốc Xoay người cáo từ Liền sợ hạ trường mình sẽ giận cho đánh mèo với hắn dường như Hạ trường minh mày nhíu chặt Xem ra này lão ngự y y khám ra đó là bảo nhi trong cơ thể sở mang thai độc Vốn tưởng rằng này chỉ là tương đối nan giải độc Không nghĩ tới liền lão ngự y y đều nói chưa từng gặp qua, xem ra chỉ sợ thật sự muốn tìm được Cẩm Nhi sư phụ hoặc là trở thành phong trở về mới có hy vọng. Cẩm Nhi, bảo Nhi hôm nay cái bị kinh, cho các ngươi trở về ta cũng không yên tâm, hôm nay cái liền ở trong phủ trụ hạ đi, ta gọi người cấp cửa hàng bên kia truyền cái tin, có việc, ngày mai lại trở về đó là. Hạ Cẩm cũng không phải như vậy không thức thời vụ người. Nhân ra vừa lật hảo ý hắn cũng không hảo lập đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, huống chi còn có hôm nay sự, nàng không cho rằng là ngẫu nhiên, vẫn là hỏi rõ ràng tương đối hảo. Vì thế liền gật gật đầu xem như đồng ý Hạ Trường Minh ý kiến. Hạ Trường Minh cho rằng còn muốn vừa lật hảo khuyên, cẩm nhi mới bằng lòng lưu lại không nghĩ tới dễ dàng như vậy nàng liền đáp ứng rồi, còn không mau đi đem ngưng hương các thu thập ra tới cấp tiểu thư cùng tiểu thiếu gia trụ. Hạ trường minh dường như sợ hạ cẩm đổi ý dường như lập tức phân phó nha đầu đi ra ngoài cấp hạ cẩm thu thập nhà ở. Hạ cẩm còn tới không vội ngăn đón, nói chính mình tùy tiện trụ một chỗ phòng cho khách liên hành. Tiểu nha đầu sớm theo tiếng chạy đi ra ngoài, một khi đã như vậy nàng cũng nhiều lời vô ích. Buổi sáng liền ra cửa dân hương, trở về đến bây giờ cũng là chưa uống một giọt nước, cả gia đình đều là vừa mệt vừa đói, cung mụ mụ phân phó truyền thiện. Dùng cơm chưa Lý Thị rốt cuộc căng không nổi nữa, ngồi ở giường nệm phía trên thẳng ngủ ga ngủ gật, Hạ Cẩm nhìn cũng đứng dậy cáo từ làm Lý Thị nghỉ ngơi. Hạ Trường Minh đưa Hạ Cẩm cùng Bảo Nhi đi vào ngưng hương Nguyễn Trung, trung quy trung củ sân trở lên hai tầng tú lâu thật là tiêu chuẩn tiểu thư khuê các chỗ ở, vốn chính là huynh muội cũng không có như vậy nhiều kiến kỵ, Hạ Trường Minh nắm lấy Bảo Nhi đem hắn đưa lên tú lâu lầu hai. Hạ cẩm vừa lúc cũng có việc muốn hỏi bọn họ liền làm này lâu trung hầu hạ tiểu nha đầu đi xuống pha trà, huynh mỗi hai người liền ở phòng khách ngồi xuống, hạ cẩm mới mở miệng hỏi, hồng tụ hôm nay ở trên núi là chuyện như thế nào? Hồi tiểu thư, bảo nhi thiếu ra hôm nay ở trong rừng chơi thời điểm bắt chỉ thỏ hoang, tưởng đưa cho tiểu thư làm lễ vật, ở trải qua hồ nước khi lại đột nhiên giống bên hồ đánh tới, trùng hợp bị tấn vương cấp cứu. Hồng tụ đơn giản rõ ràng ách muốn nói ra ngay lúc đó tình huống, nhưng nàng lời nói lại dẫn người suy nghĩ sâu xa, nếu bảo nhi là muốn tìm hạ cẩm, vì cái gì hảo hảo thiếu chút nữa sẽ rất xuống hồ nước đi. Tuy nói hạ cẩm ở hồ nước hạ du, nơi đó là nhất định phải đi qua chi lộ, nhưng hồ nước vùng biên cương thế bình thản, bảo nhi căn bản không cần thiết hướng bên hồ dựa, càng sẽ không dễ dàng trượt chân, mà nàng cũng tin tưởng hồng tụ ổn trọng. Quyết sẽ không mắt thấy Bảo Nhi sang bên nguy hiểm mà không ra tiếng nhắc nhở. huống chi còn có vũ âm thầm bảo hộ Bảo Nhi. Nếu là Bảo Nhi thực sự có nguy hiểm hắn sẽ không không ra tay cứu giúp, huống chi lấy hồng tụ thân thủ, thêm chi nàng vốn dĩ liền ở. Bảo Nhi bên người căn bản không cần phải người khác ra tay. Hạ Trường Minh cũng nghe ra trong đó bất bình thường tới. Vì xác định trong lòng suy nghĩ, liền cũng mở miệng hỏi hồng tụ vài câu. Lúc ấy Tấn Vương liền ở bên hồ. Hồng tụ cũng không có nhìn đến tấn vương, một bóng người hiện lên bảo nhi thiếu ra liền bị hắn ôm vào trong ngực. Hồng tụ hồi tưởng ngay lúc đó tình cảnh, kia hồ nước quanh thân thập phần bình thản, trừ bỏ bên cạnh bàn đá ghế đá có thể nói là vừa xem không thể nghi ngờ, mà nàng lúc ấy căn bản là không phát hiện có người khác ở đây. Nghe xong hồng tụ nói, hai anh em không cấm lướt nhau, đây là có chuyện gì? nếu nói đi theo Bảo Nhi bên người Hồng Tụ cũng chưa chú ý tới Bảo Nhi rơi xuống nước thi lấy về thủ, cố tình không biết ở đâu tấn vương thế nhưng cũng có thể trước một bước ra tay cứu giúp. Nếu là như thế bọn họ liền có lý do có thể hoài nghi, hắn đã sớm tránh ở một bên chờ giờ khắc này, hoặc là này hết thảy đó là hắn một tay kế hoạch cũng chưa biết được, chỉ là hắn động cơ vì sao hạ cẩm nhất thời tưởng không rõ, chính mình bất quá một lần bình dân có thể lao động hắn một cái vương gia phí như vậy đại cân nhắc nếu nói duy nhất có thể nói quá khứ cũng sợ là chỉ có trường minh ca này tướng quân ngẫm lại vẫn là hỏi rõ ràng hảo nàng hạ cẩm nhưng không thích loại này bị người tính kế cảm giác trường minh ca nay tấn vương ngày thường cùng người quan hệ như thế nào tuy nói xem ngày đó hạ trường minh thái độ hạ cẩm cũng có thể minh bạch một vài nhưng nàng cảm thấy vẫn là lại xác nhận một chút hảo tấn vương ở tại hắn đất phong Trước kia đi chấp hành nhiệm vụ khi, bị người chỉ ra và xác nhận quá, hôm nay cũng là ta cùng với hắn ở Kinh Thành lần đầu gặp mặt, chưa nói tới cái gì quan hệ. Mà Hạ Trường Minh lúc này cũng ẩn ẩn hoài nghi, hôm nay việc này hơn phân nửa là Tấn Vương tự đạo tự diễn vừa ra cho hay. Chỉ là hắn quá coi thường Cẩm nhi, cho rằng nàng hơn phân nửa bất quá là cái ở nông thôn nha đầu, sao có thể dễ dàng nhìn ra hắn tiết mục, cho nên mới sẽ như vậy lậu động chồng chết. Như thế lo lắng tiếp cận Cẩm Nhi chỉ sợ không đơn giản như vậy, nói không chừng hắn căn bản mục tiêu vẫn là hướng về phía chính mình tới. Hạ trường minh này sắc mặt càng thêm khó coi, chẳng lẽ hắn còn nghĩ thông suốt quá tiếp cận Cẩm Nhi tới mượn sức hắn không thành, xem ra này Tấn Vương tâm còn không phải giống nhau đại. Cẩm Nhi, ta không biết muốn như thế nào cùng người nói, chỉ là về sau nếu gặp kia Tấn Vương, tốt nhất là xa điểm hắn, người nọ nhưng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy khiêm tốn. Hạ cầm gật gật đầu điểm này nàng cũng rõ ràng, hiện tại cơ bản cũng có thể khẳng định hắn hôm nay cứu Bảo Nhi cử chỉ thật là có điều mưu đồ, việc này nàng xem như nhớ kỹ, nếu làm nàng biết việc này nguyên bản liền chính là hắn mưu tính tốt, vậy đừng làm cho nàng tóm được cơ hội, nếu không nàng nhất định hung hăng trả thù trở về. Ta đã biết, Trường Minh Ca, mặc kệ hắn là vương gia vẫn là người nào, chỉ cần hắn không tìm ta phiền thoái, ta tuyệt đối sẽ không đi treo chọc hắn. Nếu hắn ở tại đất phong, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở thanh diệp chùa, chẳng lẽ hắn đất phong ly nơi đây không xa? kia cũng không đúng à, liên nàng sở học quá lịch sử, này hoàng tử một khi phân phong đất phong, không được cho phép là không chuẩn hồi kinh, nếu là hắn tự mình hồi kinh không biết có thể hay không làm trường minh ca tại đây mặt trên làm điểm văn chương. Không phải, hắn đất phong ly này ít nói cũng có mấy ngàn dặm, chính là khoái mã cũng muốn nửa tháng tả hữu mới có thể đến kinh. Trong chiều cũng không nghe nói nói Tấn Vương Phụng chỉ hồi kinh sự, phỏng trừng hắn đây là tự mình hồi kinh, chỉ sợ hắn là tính sốt ta sẽ lên núi tìm người, cho nên mới sẽ có cầm vô khủng xuất hiện ở thanh diệp chùa sau núi. Bất quá lại quá hai tháng đó là Thái Hậu Thiên Thu sinh nhật, hắn thân là Thái Hậu thân tử, hồi kinh vì mâu chúc thọ đến cũng nói được qua đi. Mà hạ trường minh hồi tưởng khởi lúc ấy hắn kêu ra Tấn Vương tôn xứng khi, hắn trong mắt chợt lẽ mà qua kinh ngạc. Chỉ sợ hắn tự cho là liền tính chính mình ở, cũng không nhất định là có thể nhận ra hắn tới. Thì ra là thế. Xem ra này tấn vương có thái hậu ở sau lưng chống lưng liền tính là tự mình hồi kinh chỉ sợ hoàng đế cũng truy cứu không được hắn trách nhiệm. Xem ra chính mình đây là bạch cao hứng một hồi. Hạ cẩm vốn tưởng rằng hôm nay sự cũng chỉ có thể dừng ở đây, không nghĩ tới nguyên bản vẫn luôn ghé vào trên bàn một mình chơi đùa bảo nhi đột nhiên ra tiếng. Không đúng. Hồng tụ tỷ tỷ nói được không đúng. Hạ Cẩm sửng sốt, Hồng tụ tỷ tỷ nào nói không đúng rồi? Bảo Nhi nói cùng Mẫu thân nghe một chút. Hạ Cẩm trực giác Bảo Nhi nói như vậy nhất định là còn có cái gì là Hồng tụ không thấy được. Mẫu thân, Bảo Nhi không có hướng bên hồ đi, Bảo Nhi ly bên hồ còn có rất xa, là có người đẩy Bảo Nhi. Thiếu gia Hỏa Chu cái miệng nhỏ nghiêm chỉnh nói rõ. Hạ Cẩm cả kinh đây là có người yếu hại đứa nhỏ này. Vẫn là xuất phát từ cái gì khác mục đích, chỉ là hồng tụ liền ở bảo nhi bên người, vì sao thế nhưng chưa từng phát hiện có người tới gần. Tiểu thư, nếu là người này là cao thủ đích sắc có thể lấy nội lực vì dựa vào, không chế lực đạo cách không đẩy người hoặc bằng vào nó vật làm được này hiệu quả. Dường như là sợ hạ cẩm không tin dường như lại bổ sung nói, theo ta biết, thầm mộ chi cùng một bộ đầu hẳn là đều có thể làm được. Nguyên bản thập phần làm ấm ý thêm hương lúc này lại thập phần an tĩnh, nàng biết tiểu thư nhất để ý đó là người nhà của hắn, việc này quan hệ đến Bảo Nhi thiếu ra an nguy, như thế nào cũng không phải song cười thời khác, nghe được Bảo Nhi nói, nàng cũng ở trong lòng suy nghĩ vừa lợn, lúc này mới đưa ra chính mình cái nhìn. Hạ Cẩm ở xúc ở trong tay háo tay khẩn nắm chặt thành quyền, nàng quyết không muốn lượng có người uy hiếp đến hắn để ý người an nguy, mặc kệ ngươi là xuất phát từ cái gì mục đích tốt nhất cầu nguyện vĩnh viễn đừng phạm ở trong tay ta. Hạ trường minh vô nhẹ hạ cầm tay, cho không tiếng động an ủi, người nọ là vương gia hắn hiện tại còn không có năng lực cấp cẩm nhi báo thủ, nhưng đồng dạng việc này hắn nhớ kỹ, nếu là hắn tấn vương có một ngày đi sai bước nhầm, hắn quyết sẽ không bỏ qua hắn, huống chi lấy tấn vương dã tâm hắn không sợ không có báo thủ cơ hội. Chỉ là này đó hắn cũng không tưởng đối hạ cầm nói, cũng không nghĩ cho hắn một cái không khẩu hứa hẹn có một số việc chỉ có thể làm không thể nói. Này huynh muội hai người còn không có ngồi bao lâu liền ta nha đầu lại đây thông báo, tiểu thư, lão phu nhân trong viện người tới, nói là Khánh An Đại trưởng Công Chúa Phủ Lý Ma Ma qua phủ đưa thiệp, lao phu nhân thỉnh đại tiểu thư qua đi. Tiểu thư biết, người thả đi trở về lao phu nhân, đại tiểu thư đổi thân xiêm y thì liền tới. Tiểu nha đầu cách mảnh thông báo, cũng không cần hạ cẩm nhọc lòng, đều có lộ mụ mụ thay đáp lời. Hạ cầm đánh giá một chút chính mình này thân quần áo, mới từ thanh diệp chùa trở về liền đi lý thầm sân, hiện giờ vẫn là kia một thân bùi đất váy áo, nếu không phải lộ mụ mụ cẩn thận, chính mình thật an mặc này một thân đi thọ ninh luyển, ném tướng quân phủ mặt không nói, chỉ sợ liền đại trưởng công chúa cung cấp đắc tội. Hướng tới hạ trường minh xin lỗi cười, trường minh ca ta đi đổi thân siêm y hề. Liên tuy lộ mụ mụ vào phong trong không ra một lát hạ cẩm liền ở lộ mụ mụ khéo tay xử lý hạ đi ra, chứ bỏ đổi quá một thân xiêm y liền này tóc cũng làm lại sơ quá, nếu không nói này lộ mụ mụ tay nghề thật là không tồi. Tuy nói này giống hạ cẩm này tuổi giống nhau ít có sơ thiếu nữ búi tóc, đa số làm nữ đồng song hoàn búi tóc, cố tình hạ cẩm lại ngại kia quá mức cấu trĩ, đa số liền dùng kia giải lùa tùy ý thúc chi, hiện giờ kinh lộ mụ mụ khéo tay như vậy một tăng diện, Nhẹ nhàng chung lại nhiều một kia biển chuyển, càng hiện nhu nhược động lòng người. Xem đến Hạ Trường Minh thiếu chút nữa không rời được mắt, thật vất vả cưỡng chế nội tâm chấn hám, đi thôi, ta bồi người cùng nhau qua đi. Hạ Cẩm đi vào thọ ninh việc Khi, này Lý Thẩm cùng Lý Ma Ma chính trò chuyện với nhau chính hoan, Hạ Cẩm từng cái thấy lễ, đương nhiên làm cho Hạ Đại gia tướng quân mặt này Lý Ma Ma cũng là đem Hạ Cẩm hảo hảo khen vừa lần. Lúc này mới từ trong lòng ngực móc ra một cái thiếp vàng thiệp giao cho Lý Thị nói. 3 tháng 15 chính là phượng thiên ngày của Hoa, năm nay từ Khánh An Đại trưởng Công ở xướng cùng viên chủ trì hội ngắm Hoa, đặc mệnh Lao Nô tặng thiệp lại đây, mời hạ Lao Phu Nhân cùng đại tiểu thư cùng tham gia. Ngày của Hoa không nên là 2 tháng 15 sao. Như thế nào tới rồi nơi này thế nhưng cũng có ngày của Hoa, chỉ là nhật tử sửa lại lại là sau này duyên một tháng. Chỉ là trước kia ở nông thôn địa phương này 3 tháng lý chính là ngày mùa thời điểm, ai sẽ có tâm tư quản cái gì ngày của hoa không ngày của hoa. Có chút nhân gia liền bụng đều ăn không đủ no, nào có tâm tư đạp thanh ngắm hoa, cũng chỉ có kinh thành các quý nhân mới có như vậy nhàn tâm, hạ cẩm tuy như vậy bụng phì, nhưng trên mặt lại nửa điểm cũng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn là vẻ mặt ý cười hoàn mỹ phi thường. Lao lý ma ma đại truyền Khánh An Đại trưởng Công Chúa Tiểu nữ cùng thím nhất định đúng giờ tham gia. Nói liền từ trong tay áo móc ra một quả lộ mụ mụ trước kia giao cho nàng một quả tinh xảo túi thơm nhét vào kia lý ma ma trong tay. Vất vả ma ma chạy này một chuyến, một chút tiểu ngoạn ý còn thỉnh ma ma thu thưởng thức thưởng thức. Lý ma ma vẻ mặt vui mừng, âm thầm nhớ nhớ trong tay túi thơm tuy nói tiểu xảo tinh xảo, nhưng hắn một cái công chúa phủ ma ma cái gì thứ tốt chưa thấy qua, sao có thể thật sự xem trọng này ngoạn ý. Thật thật làm nàng vui sướng chính là này phân lượng. Rồi tay tinh tế nhéo vừa lật nơi này đồ vật viên viên một mà, xúc tua hơi lạnh một sở chính là thứ tốt, có thể so kia vàng bạc đáng giá nhiều. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được hào phóng như vậy, hôm nay nàng cũng tặng không ý thiệp. Này các phu nhân đánh thưởng nhiều nhất cũng bất quá là thưởng chút vàng bạc, liền tính cũng có ra tay hào phóng cũng bất quá là phân lượng thưởng nhiều chút. Nhưng không có thể có ai có thể hướng tướng quân phủ đại tiểu thư như vậy ra tay đó là mấy viên hạt châu đây mới là thật thật đáng giá loạn ý, cũng không biết nói nàng cấp chính là cái gì hạt châu nhưng liền vừa mới lấy ra tới cảm giác, chỉ sợ cũng là giá trị không phỉ. Lý ma ma cười cảm tạ thưởng đẩy nói còn muốn đi nhà khác phái thiệp, liền cùng Lý thị cùng hạ cẩm cáo tử trải qua hạ trường mình khi lại cũng không dám bãi cái gì phổ, quy quy củ củ hành lễ. Cung mụ mụ tự mình đưa Lý Ma Ma ra tướng quân phủ, nàng này nơi nào là vội vã phải cho nhà khác đưa thiệp, nàng là vội vã muốn nhìn một chút này tướng quân phủ đại tiểu thư đến tuột cùng thưởng cái gì thứ tốt. Tìm cái góc không người, mở ra cái kia tinh xảo túi thơm đem bên trong hạt châu đảo sắp xuất hiện tới, chỉ thấy viên viên tinh ánh dịch tấu, rực rỡ lung linh, mỗi người hạt châu đều có ngón tay cái lớn nhỏ, lại có 6 viên nhiều, Lý Ma Ma tả hữu xem xét không ai phát hiện. Lúc này mới thu hồi tươi cười đem đồ vật tàng hảo, cái này chính là phát tài, không nghĩ tới tướng quân phủ đại tiểu thư thế nhưng như thế tài đại khí thô, này những hạt châu ít nói cũng đăng cái trên dưới 100 lượng. Bạc, liên tính hắn đem này sở hưu thiệp đều phái xong rồi, thu đánh thưởng cũng không nhất định sẽ so hạ tiểu thư cấp nhiều. cẩm nhi ngươi cho kêu lý ma ma thứ gì, đem hắn cao hứng thành như vậy. Lý thị đến là tò mò. Nàng cũng là nghe cung mụ mụ nói này công chúa trong phủ ma ma hơn phân nửa là công chúa xuất giá khi từ trong cung của hồi môn ra tới, đều là gặp qua bộ mặt thành phố một chút vật nhỏ các nàng nhưng trước mắt. Vừa mới nàng cũng nghĩ đến đánh thưởng điểm cái gì hảo, chính là này cung mụ mụ cũng nói này đánh thưởng nô tài đến có cái độ, không nên quá nhẹ cũng không nên quá nặng, nhẹ đồ vật đi ra ngoài xuống dốc hảo, không nói được còn đắc tội người. Nếu là trọng ngược lại cũng không tốt. Nếu là chi tình thức thú liền thôi, nếu là kia không hiểu chuyện thật đúng là cho rằng chính mình nhiều ghê gớm dường như, không chỉ có không hiểu cảm ơn ngược lại cho rằng ngươi yêu cầu nàng, càng thêm không đem ngươi xem ở trong mắt. Mấy viên lưu ly hạt châu mà thôi. Hạ cẩm cười dựa vào lý thị bên người, tùy tay đào một viên đưa cho lý thị, mà lúc này đưa cho lý ma, ma cung mụ mụ cũng đã trở lại, nhìn lý thị trong tay hạt châu vẻ mặt không tán đồng nói. Tiểu thư như thế nào có thể cho kia ma ma như vậy quý trọng đồ vật, không đến làm người xem nhẹ ngươi." Hạ Cẩm nghe cung mụ mụ nói như vậy cũng không tức giận, nay ở hiện tại bất quá tiểu hài tử món đồ chơi pha lê châu, tới rồi cổ đại người trong mắt liền thành quý trọng vật phẩm, mà nàng Hạ Cẩm lại căn bản không đệ bụng, bởi vì nàng có lưu lưu xưởng, loại này sinh sản công ý đơn giản nhất bất quá hạt châu, nàng muốn nhiều ít đều có. Song từ túi tiền đào mấy viên, Cấp lộ mụ mụ cùng cung mụ mụ một người hai viên, mụ mụ cầm đi chơi đó là, này bất quá là nhà mình nhà máy ra thứ đẳng hóa, ta lấy tới cấp bảo nhi chơi, không phải cái gì hiếm lạ sự vật, nếu là mụ mụ nhóm thích, về sau ta lại đưa mụ mụ nhóm hai kiện lưu ly li tay sức. Cung mụ mụ lại là chối từ không chịu thu, này lưu ly li dễ toái so với kia ngọc thạch còn khó bảo toàn quản, làm là thứ này thưa thất này thị trường giá cả so với ngọc thạch cũng không nhường một tấc Này một viên như thế thông tấu lưu ly châu ít nói cũng đến giá trị cái mười mấy hai thậm chí mấy chục lượng bạc. Chính là nàng này lão phu nhân bên người quản sự mụ mụ một năm phụng bạc cũng bất quá hai mươi lượng, tiểu thư lại thưởng hạ so với hắn này phụng bạc còn nhiều vài lần đồ vật nàng nào dám thu. Nhân này lộ mụ mụ tuy không ở hạ cẩm bên người ngốc quá nhiều ít nhật tử, nhưng tốt xấu cũng là tiểu thư người bên cạnh, này tiểu thư ban thưởng hạ nhân, vốn cũng là lẽ thưởng, thứ này tuy nói quý trọng. Nàng lại không thể làm cho nhiều người như vậy mặt chối tử, qua đi trong lén lút còn cấp tiểu thư đó là Nàng thật đúng là không biết tiểu thư khi nào đem nàng chuẩn bị tốt bạc vụn đổi thành này hạt châu Cũng khó trách cung mụ mụ nói này ban thưởng cấp dày nặng, nhìn đến còn muốn cùng tiểu thư nói nói mới thành nhiên thứ này ở hạ cẩm trong mắt đi không đáng một đồng, nhiều nhất bất quá là một cái món đồ chơi mà thôi Nhìn cung mụ mụ kia sợ hãi bộ dáng Trong lòng khó tránh khỏi có điểm cảm thấy không thoải mái, đến là hạ trường minh nhìn ra thần sắc của nàng, mở miệng cho nàng giải vây. Tiểu thư thường an tâm nhận lấy chính là, nếu là cảm thấy quý trọng, về sau liền ở hầu hạ tiểu thư cùng Lao Phu nhân thượng nhiều hạ chút công phu, đừng cô phụ tiểu thư một phen tâm ý đó là. Đại tướng quân đều lên tiếng, này cung mụ mụ nào có không từ đạo lý, cung kính cấp hạ cẩm hành lễ nói lời cảm tạ mới đưa hạt châu thu lên. Mà một vật tử tiểu nha đầu thấy tiểu thư ra tay như thế hào phóng, đánh thưởng như thế phong phú đều bị thập phần hâm mộ. Càng có liền ở trong lòng âm thầm thề về sau ở tiểu thư trước mặt nhất định phải càng thêm ân cần mới là, nếu là đem tiểu thư hầu hạ hảo, tiểu thư tùy tay thưởng hạ vài món đồ vật liền đủ bọn họ chi phí sinh hoạt mấy năm, hào phóng như vậy chủ tử đi nơi nào tìm đi. Hạ cẩm trăm triệu không nghĩ tới, nàng này vô tình cử chỉ, thế nhưng bị tiểu nha đầu nhóm trong lén lút chuyển cái biến, mà chỉ cần là nàng nơi đi qua, nha đầu, tiểu tư nhóm đều bị ân cần lần đến, ngay cả toàn bộ tướng quân phụ bọn hạ nhân cũng biến chăm chỉ rất nhiều. Hạ trường minh vốn định giữ hạ cẩm tại đây nhiều ở vài ngày, có thể lúc này mới ngày thứ hai buổi trưa, kia Lê Thanh liền phái tiểu nhị lại đây bẩm báo nói là trong tiệm tới cái ăn không láo nhân, ăn đồ vật còn không chịu đi, thẳng nói nhau nhao muốn gặp tiểu thư. Lê Thanh thấy người này không bình thường không dám dễ dàng làm chủ, liền làm người tới Thỉnh Hạ Cẩm trở về. Mà Hạ Cẩm lúc này đang ở Bồi Lý thị dùng bữa được tin liền lập tức buông chén đũa, thẳng đối Lý thị xin lỗi ý liền ôm Bảo Nhi hướng cửa đi đến, không biết như thế nào nàng trong lòng chính là có một loại dự cảm lão nhân này có lẽ chính là hắn kia không phụ trách nhiệm sư phụ, liền tính không phải nói không chừng cũng cùng sư phụ có quan hệ. Sớm tại Hạ Cẩm buông chén đũa là lúc, Hồng tụ liền đã đi hậu viện chuồng ngựa chuẩn bị xe ngựa đi chờ hạ cẩm vòng qua hành lang gấp khúc đi đến tướng quân phủ cổng lớn khi xe ngựa đã ở cửa chờ lộ mụ mụ cùng thêm hương cũng theo sau tới rồi trong tay dẫn theo đúng là hạ cẩm tiểu tay mải đương đoàn người chạy về tiểu lầu thời điểm đúng là tiếng người ồn ào dùng cơm cao phong kỳ hạ cẩm làm hồng tụ đem xe ngựa đuổi tới cửa hông thêm hương xuống xe gõ cửa mà mở cửa đúng là này tiểu lầu tân trưởng quay lê thanh. nhìn thấy lộ mụ mụ đỡ hạ cẩm xuống xe vội vàng tiến lên hành lễ Nô tài phỏng đoán tiểu thư có lẽ là sẽ từ nơi này trở về, liền ở chờ chứ. Người nọ còn ở lầu hai Tư Hoa Cát, nói là không thấy được tiểu thư liền không đi rồi. Nô tài cũng là vô pháp tử, mới thỉnh tiểu thư trở về, xem người nọ giá thức tựa hồ thân phận không bình thường, còn thỉnh tiểu thư tiểu tâm chút. Hạ cẩm vừa lòng gật gật đầu, lê thanh người này quả thực không tồi, không chỉ có trọng tình trong nghĩa, mà đầu óc cũng linh hoạt, cũng không hưởng công nàng đem này tiểu lầu giao cho hắn xử lý. Tống cổ thêm hương cùng lộ mụ mụ trước mang bảo nhi đến sương phòng nghỉ ngơi. Chỉ mang theo Hồng tụ một người, theo Lê Thanh lánh phía sau từ hậu viện ám thang thượng nhị lũ, thẳng đến tư hoa các, mà thẳng đến tư hoa các cửa khi hạ cẩm lại từ do dự, không dám giơ tay đi đẩy kia đạo môn, sợ hai cửa này một khai bên trong người nọ không phải nàng tưởng tượng chung người, nàng sợ chính mình sẽ thất vọng. Hít sâu một hơi, làm tốt trong lòng xây dựng, lúc này mới làm Hồng tụ gõ cửa. Tiến bảo, nhiên bên trong đáp lời thanh lại là vị rất là tuổi trẻ thanh âm, tuyệt đối sẽ không vượt qua 40 tuổi bộ dáng. Hạ cẩm nghi hoặc nhìn về phía lê thanh, chỉ nghe hắn giải thích nói, vị này lao ra còn mang theo một vị người hầu lại đây. Hạ cẩm gật gật đầu làm hồng tụ đẩy cửa, này nhã lúc trước thiết kế thời điểm vì bảo đảm khách nhân đặc ở đối diện cửa địa phương thả một trận bình phong, chỉ có quải quá này bình phong xem có thể nhìn đến bên trong cảnh tượng. Hạ cầm vòng qua bình phong hướng bên trong đi đến, chỉ thấy trên bàn ly bàn sớm đã rửa sạch sạch sẽ, mà vị kia được xưng là ăn không láo ra, hiện chính vẻ mặt thích dí phẩm trà thơm, chính như lê thanh theo như lời quả có một vị tuổi chừng 40 người hầu lập với hắn phía sau. Hạ cầm nhìn người nọ tức khắc hỏa từ tâm khởi, vỗ tay đoạt quá trong tay hắn trung trà thật mạnh đặt lên bàn, mà hắn phía sau vị kia người hầu vừa định ra tay ngăn cản, lại thấy chủ tử hướng hắn phất tay. Nhân hạ cẩm cũng nhìn đến hắn cử đầu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thấy hắn lui về tại chỗ, mới đổ ập xuống nói. Nói, mấy năm nay ngươi đều đã chạy đi đâu, không trở lại nhìn xem chúng ta liền thôi. Liền cái tin cũng không có. Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu lo lắng ngươi. Vạn nhất ngươi muốn ở bên ngoài treo, chẳng phải là làm chúng ta liền cho ngươi nhạt sắc đều tìm không thấy địa phương sao. Mà làm hạ cẩm càng tức giận chính là... Chính mình nhiều phiên nhờ người hỏi thăm cũng tìm không thấy hắn tung tích này sẽ tới chính mình đưa tới cửa tới. Nàng thật hoài nghi lão già này có phải hay không cố ý, lúc trước mà ngay cả cái cụ thể địa chỉ cũng không lưu lại. lam càn, ngươi chờ cái gì thân phận dám cùng nhà ta vương ra nói như thế, không sợ chém đầu sao. Kiếm người hầu mày kiếm dự ngược là vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ. Hắn giận, hạ cầm lại so với hắn càng giận, này không phụ trách nhiệm lao ra hỏa vừa đi chính là hơn hai năm cũng không nghĩ nàng lâu như vậy là như thế nào lại đây, không chỉ có muốn lo lắng bảo nhi thân mình, còn muốn lo lắng lao già này an huy, nhưng hắn đến hảo thế nhưng liền làm người truyền cái tin báo cái bình an đều tỉnh. Hạ cẩm hiện tại là một khang lửa giận không chỗ như phát, sớm đã thanh không nghe sở người nọ nói cái gì, chỉ nghĩ như thế nào làm chính mình đem khẩu khí này cấp ra, nếu không nàng sẽ bị nghẹn chết. Nàng nghe không tiến nhưng không đại biểu người khác nghe không tiến. Chỉ thấy hồng tụ cùng kia Lê Thanh quỳ trên mặt đất khí đều không quá giám khí, hạ cẩm vốn là không chú ý, nàng vốn là muốn làm Lê Thanh đi cho nàng đoàn ly trả tới hạ hạ hỏa, quay người lại đi không thấy được bóng người, liền hồng tụ kia nha đầu cũng không thấy. Nếu nói những người khác nàng còn không dám bảo đảm, nhưng là hồng tụ không có nàng cho phép là quyết sẽ không rời đi nàng nửa bước, lúc này cũng không thể rời đi nàng, vừa định lớn tiếng gọi người, lại thấy nàng kia vô lương sư phụ hướng nàng điểm môi. Ý bảo nàng hướng trên mặt đất xem. nay vừa thấy không quan trọng, nguyên bản liền nổi trận lôi đình hiện tại càng là liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Lên, ta không phải nói không cho phép nhúc nhích bất động liền quỳ xuống sao. nhiên lúc này Lê Thanh mới nơm nớp lo sợ mở miệng nói, tiểu nhân khấu thấy vương gia, vương gia thiên tuế. Cũng tương đương là biến tướng nhắc nhở hạ cầm bọn họ quý nguyên nhân, cùng ở ngồi người nọ thân phận. Đứng lên đi. Này hai người đều ở hạ cẩm người bên cạnh. Xem thiểu nha đầu làm cho bọn họ mặt cũng không chút nào che giấu hành vi, liền biết nàng vẫn là tin được này hai người, chính mình càng sẽ không khó xử bọn họ. Bọn họ nói cái gì? Người là vương gia. Hạ cẩm thật muốn điên rồi, hai ngày này nàng đã gặp qua hai vị vương gia, trong đó một vị vẫn là nàng sư phụ. Hạ cẩm tức giận đến một chân đá vào lao vương gia dưới thân ghế trên. Người là vương gia chính mình tôn tử chính mình không dưỡng. Ngươi có biết hay không năm đó ta dẫn hắn xuống núi thời điểm nghèo đến liền cơm cũng chưa đến ăn. Nếu là ta sẽ không kiếm tiền người có phải hay không trơ mắt nhìn chúng ta đói chết cũng mặc kệ, à. Hạ cẩm thật sự khí bất quá, liền đạp vài cái mới thu chân, còn cảm thấy chưa hết giận. Con hảo này nhã gian cách gâm làm không tội, bằng không chỉ sợ lúc này cách vách người đã sớm lại đây vây xem. Lao vương ra thật sự không nghĩ tới nha đầu này lại có như thế bạo liệt một mặt. Lúc trước lúc đi hắn kỳ thật nghĩ tới phải cho nàng một bút bạc, chỉ là suy xét đến nàng lúc ấy tuổi còn nhỏ, trong nhà trừ bỏ huynh trưởng cũng không bất luận cái gì trưởng bối chống lưng, nếu thật là làm nàng mang theo một tuyệt bút bạc xuống núi, chỉ sợ này trong thôn người thấy tại khởi nghĩa kia mới là thật thật hại nàng. Kỳ thật vừa mới bắt đầu lúc ấy hắn cũng không yên tâm, để lại người ở trấn trên, lưu ý bọn họ tình huống, tùy thời hướng chính mình hồi báo. Thẳng đến hắn biết kia nha đầu không chỉ có bắt đầu làm sinh ý, còn đem những cái đó hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy đồ vật đều về ở chính mình danh nghĩa, nói là chính mình giáo. Ngắm lại nha đầu này đến là thông minh, nếu là làm người biết nàng còn tuổi nhỏ lại có như thế mới có thể, chỉ sợ sẽ đưa tới không ít phiền thoái, còn không bằng đẩy cho chính mình bất việc, sao lại biết có tiểu mục cùng thẩm thanh phong che chở nha đầu này như thế nào cũng không thiệt thòi được mới không làm lưu tại rầm rộ chấn người cùng nàng tiếp xúc, liền sợ nha đầu này nhìn ra cái gì tơ nhện dấu vết tới, chính là định kỳ đưa bọn họ mẫu tử tình huống truyền quay lại tới làm hắn biết được thôi. Kỳ thật nha đầu này vào kinh ngày đầu tiên hắn sẽ biết, cũng biết hắn kia ngoan tôn tình huống không dung lạc quan, không phải hắn không nghĩ thấy bọn họ, mà là không mặt mũi gặp nhau, hắn này làm ra ra gần 3 năm không tận quá một chút trách nhiệm. Vốn đang nghĩ bắt được thuốc dẫn cấp kia hải tử giải độc, Kia cũng coi như là chính mình hết tâm, chính là từ nửa năm trước bắt được hai vị thuốc dẫn, này đệ tam vị biết rõ liền ở kia lão chủ chứa trong cung, nhưng hắn vô luận khiển đi vào nhiều ít hồi cũng không có thể tìm được. Hắn không phải không biết thế nào cùng có thể làm kia lão chủ chứa cam tâm tình nguyện giao ra đây, nhưng hắn lại không thể làm như vậy, nếu không hắn liền đối với không dậy nổi năm đó đem long ảnh vệ giao cho hắn phụ hoàng cùng bởi vì phiên vương chi loạn khi bởi vì hắn không thỏa hiệp vô tội bỏ mạng trưởng nữ. Hắn tại đây dày vò chung vượt qua này nửa năm nhật tử, muốn đi thấy bọn họ lại cảm thấy không mặt mũi nhưng mà đối với kia thuốc dẫn cũng là bó tay không biện pháp, vọng hắn một thân không người địch nổi y thuật cuối cùng lại đối tôn tử trên người độc bất lực. Thẳng đến hơn nửa tháng trước tiểu mục an vạ hắn trong phủ không chịu đi, chỉ vì làm hắn đi gặp cẩm nhi một mặt, mà nửa tháng hắn cũng mới nghĩ thông suốt. Có lẽ tiểu mục nói rất đúng, một người kế đoàn hai người kế trưởng nói không chừng lấy cẩm nhi thông minh thật sự có thể nghĩ đến biện pháp lộng tới này huyết liên nhụy cũng không nhất định, liền tính không được ít nhất hắn còn có thể bồi tôn tử đi đến cuối cùng. Cẩm nhi, vi sư không phải không nghĩ thấy các người, mà là không mặt mũi thấy các người. Nhìn hạ cẩm rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, lao vương ra mới vẻ mặt xin lỗi, vẫn là trước sau không dám nhìn thẳng hạ cẩm đôi mắt. Hạ Cẩm nhìn hắn cái kia vâng vâng dạ dạ bộ dáng, tức giận chừng hắn một cái, hắn bộ dáng này đâu giống là cái cái gì vâng ra, căn bản chính là cái làm sai sự tiểu lao đầu một cái. đuổi rồi lê thanh đám người đi ra ngoài, hạ Cẩm chỉ để lại hồng tụ một người ở cửa thủ, liền lao vương ra bên người cái kia người hầu cận cũng bị nàng ngoanh đi ra ngoài, nàng nhìn không thuận mắt người không cần thiết lưu tại trước mắt trước mắt. Hạ Cẩm ở hắn đối diện ghế trên ngồi xuống, ta hỏi ngươi. Ngươi không phải họ lên sao Như thế nào sẽ là vương gia Khác họ vương Hạ cầm đem nàng có thể nghĩ đến đều hỏi ra tới Không phải Vi sư là tùy mẫu hậu họ Năm đó phụ hoàng liên vi sư mẫu hậu Là trong nhà con gái duy nhất Không đành lòng ông ngoại chặt đứt hương khói liền Làm vi sư thừa ông ngoại dòng họ Đương nhiên cũng tiếp ông ngoại Trong tay quân quyển Điểm này lao vương gia cũng không có nói ra tới Hạ cầm lúc này mới hiểu được Khó trách hắn tìm người hỏi thăm này họ lãnh quyền quý vẫn luôn không có tin tức, có ai có thể nghĩ vậy hảo hảo vương ra không theo phụ họ ý theo họ mẹ, mà lao già này y thuật chỉ sợ cũng ít có người biết, ai có lá gan dám để cho vương ra cho hắn nhìn bệnh, này không phải tìm chết sao. Cũng khó trách nàng nửa điểm tin tức cũng hỏi thăm không ra, bất quá kỳ quái chính là lấy lao già này quyền thế sao có thể đến bây giờ mới biết được chính mình vào kinh. Vì sao ngay từ đầu không tới tìm chính mình cùng Bảo Nhi, mà là phải chờ tới hiện tại mới đến? Ngươi sớm biết rằng ta cùng Bảo Nhi vào kinh đi. Này không phải nghi vấn mà là khẳng định, chỉ thấy Lao Vương ra xấu hổ gật gật đầu. Hạ Cẩm vốn cũng là biết đến, nhưng là nhìn đến hắn gật đầu không khỏi liền hỏa từ tâm khởi, nếu không nghĩ thấy chúng ta, hiện tại còn tới làm gì? Hạ Cẩm một trưởng thật mạnh trụ ở trên bàn, đem trên bàn bát trà chấn kéo kẹt kéo kẹt vang. Lao vương ra càng là sợ hãi thẳng nuốt nước miếng may mà lúc ấy nha đầu này không chịu hào hảo, hảo ta võ bằng không hắn thật không dám bảo đảm một trường này sẽ không dừng ở trên người hắn hắn này một phen lão xương cốt nhưng chịu không nổi nàng như vậy la lộn không phải vi sư sao có thể không nghĩ thấy các người chỉ là vi sư vi sư không mặt mũi thấy các người vi sư không có bắt được thuốc dẫn sợ sợ cái gì hắn không nói hạ cẩm cung có thể biết nàng gì thường không sợ Khó đến này Lao Đông Tây còn muốn làm nàng một người đối mặt không thành, trừng mắt nhìn Lao ra hỏa liếc mắt một cái, vậy ngươi hiện tại là có ý tứ gì? Thuốc dẫn bắt được. Hạ Cẩm tuy hỏi như vậy, nhưng là trong lòng cũng không ôm cái gì hy vọng, nàng cùng Lao nhân này cùng nhau ở tại trong sơn động nửa năm, tự nhận vẫn là tương đối hiểu biết hắn, không nói không coi ai ra gì, lại cũng cậy tại khinh người, nếu hắn thật sự bắt được, chỉ sợ hôm nay không phải là như vậy thái độ. Còn không có, chỉ là ngươi bằng hưu tìm được vi sư ta, nói ngươi nơi nơi ở tìm vi sư, còn nói một người kế đoàn hai người kế trưởng, còn không bằng trước đến xem các ngươi sau đó lại chậm rãi nghi cách, vi sư cũng thật sự nhớ các ngươi này không phải lại đây sao. Hạ Cẩm khinh bỉ nhìn hắn một cái, lão già này là thật sự muốn gặp các nàng. Chẳng lẽ tìm không thấy càng tốt lý do, còn muốn đến muốn tới say Nguyệt lâu an không dẫn nàng lại đây. Hạ Cẩm Têu Hồng tụ đi tìm Bảo Nhi lại đây. Nếu nhân ra đều tới cũng không có không thấy thấy tôn tử đạo lý, có lẽ là lúc trước hắn rời đi khi bảo nhi tiểu gia hỏa này liền đã nhận người, nhớ do hắn bộ dạng thế nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. Này ra tôn hai cách xa nhau nhiều năm không thấy, thế nhưng cũng không có nửa điểm ngăn cách, một lát liền chơi thân thiết, hạ cẩm nhìn này trong mắt cũng nhiệt nhiệt, cuối cùng nghĩ đến một sự kiện tới, sư phụ, cố ra đổ. Lão vương ra sửng sốt không nghĩ tới này hảo hảo hạ cẩm vì sao nhắc tới cô ra tới. Nhưng hạ cẩm tưởng chính là này cô ra cuối cùng là bảo nhi mẫu thân nhà chồng. Chính mình làm việc này mặc kệ hắn thái độ như thế nào đều đến chi sẽ hắn một tiếng mới lả. Mà lao vương ra lại là trầm mặc hồi lâu mới nói, vượt liền vượt đi, vượt cũng hảo. Kỳ thật việc này hắn cũng đã sớm cảm kích lúc trước hạ cẩm động bọn họ khi hắn cũng cảm thấy giải hận. Chính là đương nhìn đến cố Thanh Dương cùng cố ra láo phu nhân kéo dài hơi tàn tồn tại khi, cái gì hận đều tiêu, chỉ cảm thấy như vậy tốt nhất. Cố thị lưu ly sưởng ta cấp ghi tạc bảo nhi danh nghĩa, hiện tại ta trước thế hắn quản, chờ hắn về sau lớn liền đem này trưởng quầy chi quyền còn cho hắn. Hạ cẩm không nghĩ về sau bởi vì này tiền tài phương diện sự làm cho bọn họ mẫu tử ly tâm, dứt khoát liền sớm cùng sư phụ nói, cũng làm cho hắn làm chứng kiến. Nhân lão Vương ra lại vây vây tay nói, "Ngươi là Bảo nhi Mâu thân, việc này ngươi xem làm liền thành." "Ta tôn tử còn có thể thiếu về điểm này đồ vật không thành." Hạ Cẩm nghe hắn nói như vậy cũng liền không hề nói thêm cái gì, chỉ là nàng trong lòng có bồ chứng, nên là Bảo nhi đó là Bảo nhi, tựa như sư phụ nói nàng là Bảo nhi Mâu thân, chẳng lẽ còn có thể chiếm hài tử tiện nghi không thành. Cuối cùng vẫn cự đi nhiếp chính Vương phủ cư trú mời Lão vương gia cũng cảm thấy hiện tại còn không phải công khai Cẩm Nhi cùng Bảo Nhi thân phận thời cơ, xem ra hắn đến tiến cung một chuyến cùng tiểu hoàng đế tâm sự thiên tài thành. Mấy người tạm thời đừng quá, Hạ Cẩm mang theo Bảo Nhi vẫn là trở về đường phụ, nhưng lần này đi lại cấp Hạ Cẩm mang đến lớn Lao Kinh Hỷ cũng mang đến Kinh Hách. Kinh Hỷ sự, lúc trạng vạng một chiếc quảy có hoa thể Cẩm tự bài xe ngựa xuất hiện ở đường phương cửa, Hạ Cẩm nhận được tin lập tức liền đuổi tới cửa hàng. Đây là lúc trước hắn cùng Lục Cẩm Ngọc lưu lại ám hiệu, cũng là về sau hạ gia sở hữu quan sự, trưởng quay chi gian liên lạc ám ký. Biết này cuối cùng là Lục Cẩm Ngọc nhờ người cho nàng mang đồ tới, kỳ thật từ khai này tiểu lầu tới nay, Hạ Cẩm cũng là ở ngày đêm nóng trông, liền cho Lục Cẩm Ngọc khi nào đem này đầu phê lưu ly vật phẩm trang sức cho nàng đưa lên kinh tới. Nếu nói đây là kinh hỉ như vậy hỉ còn ở phía sau chỉ thấy màn xe chậm rãi nhấc lên thẩm thanh phong lộ ra nửa cái đầu hướng nàng cười hạ cẩm thiếu chút nữa không bị hắn cười lung lay mắt người này người này rốt cuộc đã trở lại hạ cẩm che miệng sợ chính mình sẽ một không cẩn thận kêu sợ hai ra tới tùy ý nước mắt ở trong mắt xoay vài vòng cuối cùng vẫn là không có làm nó rơi xuống hạ cẩm cẩn thận đánh giá hắn vừa lật trừ bỏ gây điểm sắc mặt kém một chút đến là không thiếu cánh tay thiếu chân này đã là rất may nhưng mà hình như là cảm thấy mang cho hạ cẩm kinh còn chưa đủ dường như thẩm thanh phong xoay người xuống xe, song xoay người đem bàn tay tiến trong xe, liền ở hạ cẩm tưởng thăm dò nhìn xem bên trong còn có cái gì khi chỉ thấy một đôi bàn tay mềm vươn tới đáp ở thẩm thanh phong trên tay, trong xe chậm rãi đi ra một người tới, đại hạ cẩm thấy rõ người nọ mặt khi sợ tới mức không cấm sau này lui lại mấy bước, thẳng đến đụng phải đứng ở nàng phía sau thẩm mộ chi mới ngừng lại được thẳng chỉ vào từ trên xe ngựa xuống dưới thiếu nữ, ngươi, ngươi chính là không phun ra một câu tới. Mà kia thiếu nữ cũng không dám xem hạ cẩm ánh mắt, buông xuống đầu ngẫu nhiên ngẩn đầu xem thẩm thanh phong liếc mắt một cái, hình như là ở giống hắn xin giúp đỡ. Thêm hương đứng ở hạ cẩm một bên, nhìn nàng như vậy, vội vàng cho nàng thuận khí, thẳng đến đã lâu hạ cẩm mới cảm thấy không như vậy ngược buồn, người này cũng hoán lại đây, mới chỉ vào đuổi đi xa phu giống giận, vâng, Ngươi cho ta giải thích rõ ràng, vì cái gì Hương Nhi sẽ đi theo ngươi xe ngựa vào kinh. Thẩm thanh phong quan hệ lại hảo cũng là người ngoài, nàng không thể hướng hắn phát hỏa, lại sợ làm sợ Hương Nhi, đành phải đem đầu mâu nhắm ngay xui xẻo hạ vân. Hạ cẩm cảm thấy này muốn lại như vậy đi xuống, nàng nhất định sẽ lao thực mau, nhìn một cái hôm nay này đã là lần thứ mấy phát hỏa, nàng đều mau thành thời mãn kinh phụ nữ, mà này đó đều là bị bọn họ dọa, khí. Hạ vân vẻ mặt vô tội, liền biết này sai sự không dễ làm, cho nên huynh đệ mới để cử thành thật trung hậu hắn tới kinh thành, còn hảo thẩm mộ chi ra mặt giải vây nói, tiểu thương, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, không bằng đi vào trước lại nói. Hạ cầm lúc này mới phản ứng lại đây, nàng thật là bị khí hồ đồ, thế nhưng ở đường cái phía trên liền giống to kêu to, nàng này thuộc nữ hình đủ tượng xem như hoàn toàn hủy hoại. Cùng ta tiến vào. Hạ Cẩm lãnh đoàn người vào nàng tú lâu phòng khách, vốn gì chờ mong lấy lâu hàng hóa cũng vô tâm tư xem xét, chỉ nghĩ mau chóng làm rõ ràng, này hương nhi vì sao sẽ vào kinh. Còn không đợi Hạ Cẩm mở miệng, Hạ Vân liền từ trong lòng lấy ra một phong thơ giao cho Hạ Cẩm trong tay, nhìn đến phong thư thượng nhà mình huynh trưởng bút tích Hạ Cẩm không chút nào tạm dừng triển tin nhìn lên. Nguyên lai like mùa hè ở tin trung đã đem sự tình từ đầu đến cuối nói cái rõ ràng minh bạch không chỉ có nói nàng rời nhà mấy ngày này trong nhà đã xảy ra cái gì, còn liền Hương Nhi vì sao vào kinh, lao thẩm cùng lao thúc không lay chuyển được nàng đành phải đồng ý, cùng với hắn không yên tâm Hương Nhi, mới làm vân đi theo bảo hộ nói rõ ràng. Hạ Cẩm xem xong tinh tế thu hảo huynh trường tin, tức giận trừng mắt nhìn Hương Nhi liếc mắt một cái, hồ nháo. Nguyên lai hạ Cẩm rời đi không bao lâu, thẩm thanh phong vì tránh né đuổi giết thế nhưng theo bản năng trốn vào hạ gia thôn. Hắn lúc ấy bị thương pha trọng, vốn định đi hạ gia thôn xin giúp đỡ hạ cẩm làm nàng trợ hắn hồi kinh. Chỉ là không nghĩ tới hạ cẩm thế nhưng vào kinh, mà lâm thị sợ mùa hè lưu tại trong nhà càng là tưởng niệm muội tử. Miên man suy nghĩ liền bồi hắn đến thôn trang đi lên tiểu ở, liền trong nhà cũng là một phen khóa khóa lên, trong nhà nghỉ nghỉ, đi theo chủ tử đi, đi theo chủ tử đi, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có một bóng người. Mà hắn càng không dám vào thành liền sợ có người chờ ở nhà hắn ôm cây lời thỏ, không đến liên lụy người nhà. Vốn tưởng rằng liền phải mệnh tăng tại đây lại cố tình bị Hương Nhi cứu thánh mạng, cuối cùng cũng là nàng tìm được mùa hè bọn họ, có tiểu mục lưu lại người ở, giúp hắn rửa sạch truy binh, một đường làm vân hộ tống bọn họ vào kinh. Mùa hè ở tin trung đề nói, đã nhiều ngày ở trung Hương Nhi đối thẩm thanh phong ám sinh tính tố. Nha đầu này cũng là cái tử tâm nhãn nói cái gì không yên tâm thẩm thanh phong thương thế chưa lành, thế nhưng muốn một đường đi theo đi lên kinh thành, thuận tiện ven đường chăm sóc. Lao thúc, lao thẩm ngày thường cũng là súng qua, thế nhưng lấy nha đầu này vô pháp, cuối cùng đành phải cho đi, mùa hè không yên tâm liền làm hạ vân đi theo bảo hộ, vừa vạn lục cẩm ngọc muốn phái người áp đưa một đám lưu ly thượng kinh, liền dứt khoát làm cho bọn họ cải trang vừa lật đi theo áp hóa trên xe kinh. Một đường đến là hưu kinh vô hiểm, bình an vào thành, Hạ Vân là một khắc cũng không dám chậm trễ liền đem này hai người cấp đưa đến cửa hàng tới. Tuy nói Hạ cẩm đối hương nhi tùy hứng thập phần không tán đồng, nhưng người này nếu tới liền không có đưa trở về đạo lý, nhìn nhìn lại kia nha đầu xem thẩm thanh phong ánh mắt kia, căn bản chính là dễ tình đâm sâu. Này chính mình muốn thật là đem nha đầu này tặng trở về, nàng muốn hận chết chính mình vẫn là việc nhỏ, đến lúc đó nếu là thật sự tương tư thành thật cũng thật xin lỗi lao thúc cùng lao thẩm. Lộ mụ mụ, nhị tiểu thư một đường mệt nhọc, ngươi thả mang nàng đi xuống rửa mặt trải đầu một phen, ngày mai làm hứa mụ mụ trước đi theo nàng, lao ngài nhắc lại hai cái vừa lòng nha đầu cho nàng. Hạ cẩm còn có chuyện muốn hỏi thẩm thanh phong, có một số việc vẫn là không cho hương nhi biết đến hảo, xem nàng kia vẻ mặt mệt mỏi bộ dáng, chỉ sợ này một đường cũng là ăn không ít khổ, trước làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, có việc ngày mai lại nói, Là, đại tiểu thư, vốn là xưng hô hạ cẩm vì tiểu thư, lúc này nhiều một vị nhị tiểu thư, này đối hạ cẩm xưng hô tự nhiên cũng muốn sửa sửa lại. Hương Nhi cũng biết chính mình cấp hạ cẩm thêm phiền thoái, tự nhiên là không dám vi phạm nàng ý tứ, ngoan ngoãn cùng lộ mụ mụ đi xuống. Đãi lộ mụ mụ vừa đi, này trong phòng thừa cũng chính là người một nhà, hồng tụ ở chiếu cố bảo nhi, mà này trong phòng cũng chỉ dư lại nàng, thêm hương, thẩm mộ chi. Hạ Vân cùng Thẩm Thanh Phong. Hạ Cẩm trở về phòng lấy ra một cái hộp gấm ném cho Thẩm Thanh Phong. Cầm đi thứ này vẫn là chính ngươi bảo quản tương đối hảo, không cần thiết hiện tại liền giao cho người khác.